Mời các bạn cùng nghe phần 16 của truyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 215 bạo trướng và truyền thuyết, không gian biến hóa, mặc như lập tức có cảm ứng, nàng ý thức tùy theo già quét qua đi, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ai nha, chu Minh Dũ quan tâm nói, như thế nào lạc, mặc như kích động mà bắt lấy hắn sau eo, tiểu ngũ ca, không gian lại thăng cấp. Nàng không gian khi nào thăng cấp, thăng cấp điều kiện là cái gì, nàng là hoàn toàn không biết, ông trời cũng không tặng kèm nàng một quyền không gian sử dụng bản thuyết minh, hết thải thuần túy dựa hằng ngày sử dụng tới sở soảng. Lúc này cương nhiên vô thanh vô tức mà biến dạng chu thất thất sinh khí ở nàng xem ra chính là trước kia như vậy làm ẩm ý, căn bản không có gì đặc biệt. Nàng vội vàng ra quét chính mình không gian đâu, không lưu ý khuê nữ đang làm gì. Đầu tiên, không gian mở rộng thật nhiều, không giống phía trước một cái thùng đựng hàng không gian biến hai, hiện tại ước chừng có 8-9 lần đại, hơn nữa trên không cũng càng cao càng trống trải, thậm chí cùng trước kia trống trải. Nguyên bản màu xám vách tường tựa hồ đều mang lên nhợt nhạt mông lung hoa văn, có doanh doanh ánh sáng chậm rãi trải qua, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Đây là có trang trí. Chu thất thất phòng cũng tương ứng lớn một ít, bên trong kia khổ ngọc hoàn giếng miệng giếng cũng lớn mấy lần, nguyên bản có nửa thước, hiện tại nhìn đến có 1m. Nguyên bản mặt bằng như gương miệng giếng hiện giờ phiếm rất nhỏ gợn sóng có điểm điểm tinh quang chớp động, thậm chí còn có gió mát tiếng nước vang lên, cái này làm cho mặt như cảm thấy phi thường thần kỳ. Càng thần kỳ chính là, giếng này liền dường như ở không gian trên sàn nhà ấn một mặt thủy kính, mặt nước cùng miệng giếng ngang hàng, thủy lại sẽ không tràn đầy ra tới, bên ngoài đồ vật cũng sẽ không ngã xuống. Mặc như dụng ý thức cùng ngọc hoàn giếng câu thông, quả nhiên cảm giác càng thêm rõ ràng, khống chế cũng càng thêm nhanh nhạy, nàng thử làm thủy từng giọt từ chính mình đầu ngón tay hạ xuống, lại thử làm nó dần dần biến thô. Hơi thao càng cường đại, nàng còn có thể dùng không gian câu thông chu thất thất điểm đi ra ngoài cái kia suối nguồn, thông qua không gian tới khống chế suối nguồn lớn nhỏ. Vừa lúc đem suối nguồn lại lớn một chút, sớm một chút làm thủy mãn ra tới, cũng hảo loại hoa sen. nàng còn muốn thử xem lực lượng của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đại liền làm cái kia suối nguồn biến đại biến đại biến đại chu thất thất cũng một cái kính mà dậm chân dậm chân dậm chân đột nhiên mặc như liền cảm thấy kia suối nguồn nháy mắt lấy không thể khống tốc độ bảo chứng tức khắc có một loại khai áp thiết hồng cảm giác dọa nàng nhảy dựng lập tức biết vấn đề nơi thất thất dừng lại cùng lúc đó chu ra thôn Chu thành chí mang theo người đang ở đào lạch ngòi từ, muốn đem Tây Hà từ thôn phía sau đào đến phía đông đi, bởi vì Chu ra thôn phía đông đồng ruộng không có lạch ngòi, giếng nước cũng liền không có xúc thủy, mỗi lần tưới ruộng đều phải từ Tây Hà nơi này kéo thủy, phi thường không tiện. Bọn họ trước đem lạch nước đào ra, lại đi phía đông đào xúc thủy đại giếng, chờ đào hảo về sau cũng có thể phương tiện trong thôn trừ úng. Trong thôn không có bài mương, lũ định kỳ thủy úng thời điểm thường xuyên chảy ngược ở nhà đi. nếu đào hào phía đông mương như vậy liền có lạch ngòi từ vây quanh toàn bộ thôn lại đem các điều đại đạo hai bên mương thông đi ra ngoài thôn liền sẽ không bị mưa to chảy ngược nếu có thể đào hào chu ra thôn thôn dung liền sẽ tăng lên một đi nhanh chính vội vàng chu thành liêm nghe được xôn xao tiếng nước nhịn không được hướng phía tây nhìn thoáng qua phát hiện tây hà phương hướng có sóng nước lấp loáng ở thái dương hạ lấp lánh tỏa sáng chính mình hoa mắt nơi đó lại không có thủy nơi nào tới ba quang a chu bồi cơ xem hắn chạm nơi đó phát ngốc cười nói tưởng tức phụ đâu ngốc thành như vậy chu thành liêm lẩm bẩm nói ta ánh mắt có phải hay không ra vấn đề nghe vậy chu bồi cơ cũng tay đắp mái che nắng xem qua đi ngay sau đó sắc mặt biến đổi không phải người ánh mắt có vấn đề là chúng ta suối nguồn quá dọa người như thế nào đột nhiên trưởng thành hắn đem sảnh tùy tay một ném rút chân liền hướng tây hà chạy Chu Thành Liêm cũng chạy nhanh đuổi kịp những người khác không biết hắn tới làm gì, sôi nổi kêu, làm gì đâu, đừng lười biếng A. Thực mau liền có người phát hiện khác thường. Ai nhà im nương lặc đây là sao? Đội trưởng, đội trưởng, chúng ta suối nguồn, suối nguồn. Suối nguồn cũng sẽ lớn lên A. Một lát về sau Tây Hà trên bờ vây đầy người. Chu Thành Chí lão mắt đều trợn tròn, vẫn luôn ở sau lưng mặt tay lúc này cũng giao nhau ở bụng trước khẩn trương mà xoa. Đây là sao lạc. Chẳng lẽ là lão Long Vương nghe được hắn cầu nguyện, từ đào ra cái này suối nguồn, chu thành trí không có một ngày không lặng lẽ cầu nguyện, cầu nguyện suối nguồn khô hạn mùa lớn một chút, úng mùa tiểu một chút. Hắn cách mấy ngày liền phải lặng lẽ đi thiêu tờ giấy tiền, cung thượng bàn xào trứng gà, một chén rượu. Hắn nhìn thâm giếng thủy trơ mắt mà ập lên tới, xôn xao mà hướng Tây Hà Lưu cả kinh một câu cũng nói không nên lời. Nguyên bản này suối nguồn vẫn luôn vẫn duy trì nửa bình đường thủy. Không nhiều không ít không đi kéo thủy cũng sẽ không mãn đi lên, mỗi ngày kéo thủy tưới ruộng cũng sẽ không thiếu đi xuống. Cũng liền sáng nay thượng hắn cảm thấy thủy nhiều còn suy nghĩ có phải hay không hoa mắt đâu. Không nghĩ tới lúc này liền cùng khai áp giống nhau xôn xao mà nảy lên tới, đại giếng đầy liền toát ra đi, vội vàng mà chảy vào địa thế thấp trong sông. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy à, ngao ngao ngao các thôn dân hoan hô lên. Lòng vương ra đây là đáng thương chúng ta a, lại cấp chúng ta đưa nước tới. Năm nay cùng năm trước giống nhau hạn, trong sông tồn không đến thủy, lòng sông đều khô nứt đến dọa người. Lúc này nước suối trào dâng mà xuống kia khô nứt lòng sông liền cùng đói khát con cá giống nhau, từng ngụm từng ngụm mà nuốt ngọt lành nước suối. Chậm rãi nước sông càng ngày càng nhiều thực mau liền cùng mặc như ra phía tây đáy sông bọt nước từ liền lên. mực nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiếp tục bay lên làm người hoài nghi này tây hà tiệu đến cùng cái thủy bình dường như mắt nhìn mực nước muốn ập lên bờ sông im vào thôn tử a xã viên nhóm hô to lên hủy hoại hủy hoại đây là muốn im như thế nào a chu thất thất ngươi cho ta dừng lại mạc như ý thức vừa động liền đem chu thất thất cấp ôm ra tới Chu Minh Dũ nghe Mạc Như nói không gian thăng cấp liền nghe không thấy nàng động tĩnh, biết nàng ở bận việc đâu, vẫn luôn không quấy rầy. lúc này nghe nàng sinh khí, lập tức ra tiếng dò hỏi. Mạc Như ta khuê nữ ở làm yêu nhi đâu, không có chu thất thất tác loạn kia suối nguồn khuếch chương lập tức làm Mạc Như đầu óc ăn không tiêu, nàng chạy nhanh thông qua không gian thao tác suối nguồn thu nhỏ tiêu tiểu. Nàng căn bản không biết tây hà sự tình, chỉ cảm thấy suối nguồn quá lớn nàng đều ăn không tiêu. chu thất thất ngồi ở nàng trong lòng ngực có điểm làm chuyện xấu ra vẻ vô tội bộ dáng ôm chu minh vũ sau eo khuôn mặt nhỏ dán hắn trên eo ba ba người có mệt hay không a ta cho ngươi đấm đấm eo chu minh vũ liền biết nàng khẳng định làm chuyện xấu mặc như đem suối nguồn khôi phục đến chính mình có thể tùy ý khống chế lớn nhỏ sau đó phát hiện cư nhiên có thể thông qua suối nguồn thu hồi một bộ phận nước suối Thức khắc ngạc nhiên vô cùng, phía trước nàng chỉ có thể đứng ở trong sông thua thủy phóng thủy, lúc này cư nhiên có thể trực tiếp thông qua suối nguồn tới thao tác. Quả thực không thể tưởng tượng, bàn tay vàng muốn nghịch thiên A. Nàng cũng không biết vừa rồi suối nguồn đại sao đại đi ra ngoài nhiều ít thủy, suy nghĩ khả năng có điểm quá khác người, liền muốn thu hồi một bộ phận, miễn cho thủy quá nhiều chọc người quá chú ý. Dù sao bọn họ không ở nhà đâu cho dù có cái gì chọc người chú ý cũng coi như không đến bọn họ trên đầu. Nàng không tới thôn đâu tự nhiên không biết Tây Hà Thủy mãn ra tới. Cũng may trong thôn đê so bên kia cao cho nên nước sông trực tiếp hướng Tây, bắc hai cái phương hướng đi cũng không có mạn vào thôn. Tiên phong đại đội xã viên nhóm đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không biết đây là có chuyện gì, như thế nào còn có thể tại chính mình dưới mí mắt phát sinh như vậy thần kỳ sự tình. Chẳng lẽ thật là tổ tông hiền linh? bởi vì nước sông vừa lúc ập lên đi đem tây ngạn phần mộ tổ tiên mà cấp rót một chút, sau đó lại chậm rãi hồi lui cũng không có bất luận cái gì nguy hại. Phần mộ tổ tiên nơi kia mảnh đất nguyên bản chỉ có một ít thụ tài, một ít rau dưa củ quả. Mỗi lần tưới ruộng đều là chỉ tưới vườn rau, cũng không có đại diện tích tưới ruộng, cho nên so trong thôn mặt khác đồng ruộng làm được lợi hại hơn. Lúc này bị thủy một mạn ướt rầm dề nhưng thật ra vừa lúc sau đó kia nước sông ở tưới quá phần mộ tổ tiên mà về sau lại chậm rãi đi xuống lui lui. cuối cùng tùy lượng dừng lại ở một nửa địa phương vừa lúc không tới mặc như ra phía tây kia khối giặt quần áo đại thạch đầu phía dưới xã viên nhóm chớm mắt mà nhìn này hết thảy đã hoàn toàn nói không ra lời thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh có kia lão bà tử lão nhân đã bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu trong miệng nhắc mãi long vương gia hiển linh long vương gia hiển linh hô hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh chu thành chí dù sao cũng là đội trưởng cùng công xã giao tiếp nhiều chính trị giác ngộ vẫn phải có Hắn lập tức hô làm gì, làm gì đâu, đều hào hảo nhìn là được, đừng xấu mặt hình thù kỳ quái làm gì. Hắn biết này, tin tức là giấu không được, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khẳng định có người sẽ không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài, bất quá cũng không có cách nào, hắn chỉ phải gõ một chút. Đi ra ngoài đều đừng hồ liệt liệt a Chu Thành Liêm lập tức nói, tốt như vậy chuyện này, chúng ta liền vụng trộm nhạc đi, còn chờ nhân ra tới đảo chúng ta suối nguồn. nếu ai hỏng rồi toàn thôn chuyện tốt nhị ai nhưng chính là toàn thôn tội nhân lão thư kỳ lý bách thanh lập tức hiện trường nói mấy cái thư thượng truyền thuyết chuyện xưa cái gì chọc cái đuôi lão lý a cái gì hắc long đảm a cái gì tiểu bạch long a long nữ a Na cha nháo hải linh tinh ở đây xã viên nhóm tuyệt đại bộ phận đều không biết chữ cả đời cũng liền nghe như vậy mấy cái chuyện xưa xem mấy chàng diễn đều moi hết cõi lòng mà siêu tầm có hay không cái gì truyền kỳ chuyện xưa cùng địa phương đối thượng như vậy liền có thể an một cái thần bí thân xác Đương nhiên tiên phong đại đội chuyện này khẳng định dấu không được liền tính chính bọn họ bất truyền bá, ngoại thôn người cũng sẽ phát hiện không mưa không làm sao, bọn họ trong sông như thế nào tồn một nước sông. Sau lại tin tức thực mau liền sẽ truyền khai, đại gia tự nhiên đều sẽ tò mò hỏi thăm Tiên phong đại đội người có nói bọn họ suối nguồn lão lợi hại, con nói cũng không biết sao lại thế này, buổi sáng còn hào hào, buổi trưa cứ như vậy. Chính bọn họ còn lo liệu điệu thấp nguyên tắc, ai cũng không nói bậy, đại bộ phận nói không tỉ mỉ, nhưng ngoại thôn người không có áp lực, bọn họ quanh năm suốt tháng buồn tẻ nhạt nhẽo, liền dựa vào ở nông thôn mới mẻ sự tới tìm náo nhiệt đâu. Lúc này tự nhiên là tận hết sức lực mà tuyên truyền bịa đặt cái gì Tổ Tông Hiền Linh, Đông Hải Long Vương, Tiểu Bạch Long, Tiểu Long Nữ đều ra tới, bị bọn họ nói được vô cùng kỳ diệu. Có người nói thật là Đại hắc Long, ta đều thấy, mười mấy dặm ngoại là có thể nhìn. kia hắc long cái đuôi giấu ở bầu trời, long đầu hướng tới đại giếng, rầm rầm mà liền bắt đầu phun thủy. Kia giếng thật sự ở một cái bạch long, thời tiết khô hạn bạch long nghẹn khuất liền chính mình phóng thủy a, càng phóng càng nhiều người nói, nếu không phải lại long, kia suối nguồn như thế nào không làm. Còn càng lúc càng lớn, bị bọn họ như vậy nghe nhầm đồn bậy, càng ngày càng thần kỳ công xã liền phái cao dư phi chờ kỹ thuật viên xuống dưới thăm dò. Muốn bọn họ nhìn xem rốt cuộc là suối nguồn vấn đề, vẫn là cái gì mê tín lực lượng cũng hoặc là không phải có cái gì tự nhiên tai họa Hay là động đất linh tinh, bất quá bọn họ cũng thăm dò không ra cái gì cuối cùng chỉ có thể suy đoán là kia suối nguồn không biết bị cái gì lực lượng hấp dẫn đột nhiên biến đại dẫn tới. Bọn họ tìm cái biết bơi tốt tìm đi xuống nhìn xem kết quả cũng nhìn không ra cái gì, hơn 10 mét thâm giếng nước liền tính phía dưới có suối nguồn lại có thể nhìn đến cái gì đâu. Cuối cùng chỉ phải từ bỏ. bởi vậy chuyện này ngược lại lại bị phụ cận xã viên nhóm truyền đến càng ngày càng thần kỳ đều nói tiên phong đại đội tây hà ẩn núp một cái tiểu long thật giống như hắc long đàm có một cái chọc cái đuôi lão lý giống nhau bọn họ tận mắt nhìn thấy này tiểu long thực thẹn thùng ngay từ đầu pháp lực nhược hiện giờ lớn lên pháp lực cao cường liền đem toàn bộ tây hà cấp phóng mãn thủy như vậy liền có thể che giấu nó hành tung không bị người nhìn đến nó ẩn núp ở thâm đáy giếng bộ bộ dáng sau lại rất nhiều văn nhân tác gia tiến đến siêu tầm phong tục dò hỏi viết không ít văn học tác phẩm còn bị dọn thượng sân khấu đại màn ảnh chờ trong đó nổi tiếng nhất chính là tiểu long nữ này là lời phía sau lại nói mặc như sợ chu thất thất chọc nhiễu loạn cũng không đi công xã làm chu minh dũ chạy nhanh về trước thôn nhìn xem kết quả vào thôn thế nhưng một người cũng chưa gặp phải chu minh dũ buồn bực nói người đều đi nơi nào Liền tính ngày mùa thời điểm, trong thôn cũng có hài tử chạy tới chạy lui, như thế nào lúc này chẳng những nhìn không thấy đại nhân, liền hài tử đều không thấy đâu. Mặc như trong lòng một lột bộp, khẳng định là khuê nữ vừa rồi thao tác suối nguồn lại gây chuyện nhi, nàng liền thúc giục chu Minh dũ mau một ít. Dọc theo đường đi thật sự không đụng tới một người, kết quả đi đến thôn đầu đường thời điểm, phát hiện phía tây dòng người chen chúc xô đẩy, khen ngược tựa toàn thôn người đều đi nơi đó dường như... Bọn họ cũng chạy nhanh qua đi, vừa lúc nhìn đến ngô Mỹ cùng rất nhiều người tụ tập ở nơi đó chỉ chỉ trò trò, mọi người hoặc là ngây ra như phỗng, hoặc là biểu tình cuồng nhiệt xem đến hai người rất là khẩn trương. tẩu từ các ngươi xem gì đâu, ngô Mỹ anh xem Chu Minh Dũ cùng mặc như trở về kích động nói, chính là thấy kỳ cảnh A, chúng ta suối nguồn hôm nay hô hô ra thủy các ngươi xem A, này Tây Hà lập tức đầy. Tuy rằng lại lui xuống đi một thiếu nửa còn là rất nhiều A. mặc như cúi đầu hung hăng chừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái chu thất thất cúi đầu từng cái mà đối với chính mình tiểu béo ngón tay một bộ thực ngoan ngoãn thực vô tội bộ dáng chu minh rũ qua đi vừa thấy không xem không biết vừa thấy thật là dọa nhảy dựng hắn chỉ nghe mặc như nói không gian thăng cấp ngọc hoàn giếng cũng đi theo thăng cấp còn nói có thể càng tốt khống chế suối nguồn biến đại biến tiểu hắn chỉ là nghe nàng nói cũng không có quá trực quan cảm giác lúc này xem như rõ ràng cảm nhận được Hai vợ chồng mang theo hài từ yên lặng mà về nhà. Mọi người đều bị Tây Hà đột nhiên bảo trướng nước sông hấp dẫn, cũng chưa chú ý bọn họ. Tới rồi ra chu Minh Dũ mở cửa, mặc như ôm khuê nữ bước nhanh đi vào chu Minh Dũ đem xe đẩy mạnh tới, thuận tay đóng cửa lại. chu thất thất, Nga, còn đóng cửa, không cần, nàng nhìn chu Minh Dũ, nước mắt lưng chồng, ba ba cứu mạng. chương 216 tàn nhẫn dối. chu minh dũ xem nàng đáng thương hề hề bộ dáng mềm lòng đến độ niết không thành vóc lén lút nhéo nhéo mặc như eo tức phụ nhi mặc như ta phải cùng chu thất thất hào hào ước pháp tam trương chu thất thất mụ mụ không đánh vào nhà đóng cửa chạm hào mặc như về sau không có mụ mụ cho phép không thể tùy ý thay đổi không gian đồ vật chu thất thất ân ân mụ mụ nói rất đúng Không thể làm trò người ngoài mặt thi triển ngươi bản lĩnh, giống hôm nay như vậy lộng lớn như vậy động tĩnh càng không được. Chu Thất Thất mụ mụ tưới ruộng, trào trùng đâu? Mạc Như, nàng nên như thế nào cùng Chu Thất Thất giảng? Đừng nhìn Chu Thất Thất hiểu không được nhiều như vậy, nhưng thật ra thực sẽ phản bác. Chu Minh dũ xem Mạc Như có chút bất đắc dĩ, liền nói: "Thất Thất mụ mụ con nắm chắc sẽ không bị người biết, ngươi hiện tại còn nắm giữ không được sẽ khiến cho hoảng loạn, vạn nhất bị người hoài nghi kia chúng ta một nhà đã có thể xong đời." Người tưởng bị người chộp tới nhốt lại sao? Chu thất thất dùng sức lắc đầu. Không muốn không muốn, nàng lập tức liền nhớ tới đi công xã thời điểm nhìn đến người nọ cạo đầu trên cổ treo đại thẻ bài, cánh tay sau này xoắn trói lại bị người ép đi tới đi lui còn có không ít người mắng hắn đánh hắn. Nếu là chính mình cùng mụ mụ cũng như vậy nga. Dọa người, không cần, Chu Minh Dũ xem khuê nữ khuôn mặt nhỏ đều sợ tới mức trắng bạch lập tức một trận ái náy chạy nhanh đem Chu thất thất bế lên tới. không có việc gì không có việc gì ba ba sẽ bảo hộ ngươi cùng mụ mụ ai cũng không thể đem các ngươi bắt đi chu thất thất lập tức hoa ở hắn trên cổ thút tha thút thít nước nở ba ba thất thất cũng không dám nữa chu minh dũ nhìn mặc như tức phụ nhi nhà đầu này nhận sai thực lưu tuy rằng biết sai liền sửa nhưng nàng sẽ phạm mặt khác sai lầm mặc như giác nếu muốn cái biện pháp làm nàng biết cùng loại sai lầm đều không thể phạm mà không chỉ là cụ thể nào một kiện không thể làm nàng còn muốn nói gì nữa bên ngoài có người kêu nàng ni nhi ni nhi, nhi mặc như liền nói lúc này tính đợi chút lại cùng ngươi nói nàng mở cửa đi ra ngoài xem nàng đi ra ngoài chu thất thất ghé vào chu minh dũ đầu vai tiểu thân thể nhất trừ nhất trừ chu minh dũ nhẹ nhàng chụp nàng một cái tắt thấp giọng nói không sai biệt lắm là được à chu thất thất che lại khuôn mặt nhỏ muộn thanh cười nơi nào có một giọt nước mắt cảm ơn cha nàng ngọt ngào mà cười ở chu minh dũ trên má hôn một cái từ chính mình trong túi móc ra một khối quả quýt vị đường tới lột bỏ vỏ bọc đường nhét vào chu minh dũ trong miệng thỉnh cha ăn đường lúc này mặc như ở trong sân kêu hắn chu minh dũ ôm chu thất thất muốn qua đi chu thất thất lập tức tỏ vẻ muốn xuống đất mới không đi xem náo nhiệt ai huấn đâu nàng muốn đi ra ngoài chơi Nàng chạy tới chính mình kẹo hộp bắt mấy khối đường nhét vào chính mình trong túi, tuy rằng mặc Như không được nàng ăn quá nhiều, nhưng là nàng bảo đảm xùy ở trong túi chính mình không nhiều lắm ăn, có thể thỉnh người ăn, điểm này mặc Như nhưng thật ra không phản đối. Cho nên khâu lỗi cấp mua nửa cân đường không có bị tịch thu, đều ở chu thất thất kẹo hộp nàng mỗi ngày đều phải đếm đếm. Nàng xùy đường triệu hoán tả hữu hộ pháp, bát bát cừu cừu câu, ba ba giáo, mặc Như ở trong sân nhắc nhở nàng, không được đi Tây Hà. nàng hiện tại biết khuê nữ không sợ thủy rớt trong sông đi không có việc gì nhưng là thực dễ dàng dẫn người chú ý chu thất thất lên tiếng đi tìm mama liền giải khai tiểu béo chân chạy ra đi một trận gà bay chó sủa lúc sau mới an tĩnh lại khuê nữ vừa đi mặc như liền cùng chu minh dũ cảm khái hảo an tĩnh nga chu minh dũ khuê nữ con nương nhìn đâu chúng ta đi công xã đi thuận tiện đi vệ sinh viện kiểm tra một chút Mạc như nói, chúng ta đi công xã, vệ sinh viện phòng trừng không cần đi, ta hiện tại có một loại thực xác định cảm giác. Nàng nắm chu Minh rũ tay, cười nói, là thật sự có tiểu bảo bảo. Phía trước nàng không xác định, nhưng trải qua mới vừa rồi không gian thăng cấp về sau, nàng đột nhiên liền có cảm giác chính mình là thật sự mang thai. Thậm chí không gian thăng cấp khả năng còn cùng bảo bảo có quan hệ đâu, nàng suy đoán có lẽ bởi vì lại có bảo bảo yêu cầu đổi căn phòng lớn trụ cho nên không gian liền lập tức thăng cấp. Chu Minh Dũ thật cao hứng, thương lượng có phải hay không đi theo Trương Thúy Hoa nói. Chúng ta vẫn là đừng có gấp qua ba tháng rồi nói sau. Tháng khi còn nhỏ, khả năng giữ không nổi, hoặc là mê tín mà cách nói tháng tiểu dễ dàng bị thứ gì nhớ thương cho nên không thể lộ ra chờ ba tháng về sau lại công khai. Lúc này cũng tới rồi ăn cơm thời gian, bọn họ đi trước nhà ăn ăn cơm cũng chưa thấy được Chu thất thất nghe nói là cùng Cúc hoa mấy cái đi chơi. Ăn cơm xong. hai người kỵ xe đạp đi công xã trước tìm lâm thư đưa điểm nấm trứng gà cho hắn hội báo một chút tiên phong đại đội gần đây tình huống thuận tiện liền tìm hiểu một chút tin tức chu minh dũ cười nói lâm chủ nhiệm ta nhạc phụ tình huống ngươi cũng biết xuất thân thành phần là không được tốt tổ tiên là địa chủ nhưng ta nhạc phụ tư tưởng đoan chính yêu cầu tiến bộ một lòng hướng đẳng hiện tại làm thú y càng là cần trọng Đương nhiên, bị bộ thành địa chủ phú nông thân phận cơ bản cũng đều là giữ khuôn phép sinh hoạt, đáng tiếc không có cách nào khiếu nại không cửa mà thôi. Bọn họ nếu cùng công xã có thể nói thượng lời nói, Chu Minh Dũ tự nhiên tưởng giúp một chút Mạc Thụ Kiệt. Lâm thư nói: "Các ngươi yên tâm, chúng ta công xã từ trước đến nay công bằng công chính, Liễu thư ký tiền nhiệm tới nay các ngươi cũng thấy được. Rất ít làm những cái đó vô nghĩa chuyện này sao?" Mạc như cười nói, đúng vậy, chúng ta mọi người đều cảm kích Lâm Thư Ký, hắn là một cái ủng đảng ái quốc ái dân hào cán bộ, bọn im là đánh tâm nhãn nhiệt tình yêu thương hắn, cho nên mỗi ngày đặc biệt có nhiệt tình, nhất định phải tiếp tục tranh đường chiến sĩ thi đua. Lâm Thư nghe nàng nói như vậy, tự nhiên thật cao hứng. Bọn họ đều cảm thấy mặc như cùng chu Minh Dũ là giản dị lại trung thành xã viên, không có gì tâm cơ, sẽ không giao tế, sẽ không nói, đơn thuần lại trong suốt có cái gì nói cái gì, liền cùng thư ký muốn thịt heo cùng khen thưởng nói đều có thể nói ra đâu. Từ lâm thư nơi này bắt được thiện ý bảo đảm, hai người tạm thời buông lo lắng về nhà. Kế tiếp nhật từ, xã viên nhóm vội vàng đào xúc giếng nước, mặc như tắc vẫn như cũ khắp nơi bắt sâu, chính mình đại đội sâu quá ít còn phải đi phụ cận đại đội chào Trại nuôi gà còn có như vậy nhiều gà đâu, đều biết nàng am hiểu lấy sâu cho nên mặt khác đại đội người nhìn thấy đều cao hứng mà cùng nàng chào hỏi, hoan nghênh nàng đi bọn họ trong đất lấy sâu. Hiện giờ mặc như chẳng những cây cối, mặt đất liền ngầm sâu đều có thể bắt được nơi đi qua những cái đó côn trùng có hại cơ hồ đảo qua quang. Thế cho nên nàng không thể không ở bờ sông, trong bụi cỏ lưu lại một ít, không thể lấy quang, miễn cho không có sâu uy gà. Cũng may côn trùng có hại nhóm năng lực sinh sản đặc biệt cường, độ ấm độ ẩm thích hợp thời điểm, đảo mắt liền từng mảnh từng mảnh. Qua mấy ngày, Chu Thành Trí ở bờ sông đi bộ thời điểm, đột nhiên phát hiện trên mặt nước bay một mảnh tiểu lá xanh kia lá cây cùng mặt khác không giống nhau, từ thanh triệt trong nước có thể nhìn đến có một cây cột. Di, đây là hoa sen, Chu Thành Nhân mấy cách cũng chiều tàu hút thuốc lại đây, mấy cái lão nhân nghiên cứu lên. Chu Thành Nhân nói, khẳng định là hoa sen, bọn Yêm ra chiến sĩ thi đua đi huyện thành mang về tới mấy cân hạt sen, nói đều loại chúng ta trong sông. Lão Nhân nhóm có điểm không tin, nơi này còn có thể trường hoa sen đâu. Khi đó trần địa chủ ra đều là ở phía nam loại. Chiến sĩ thi đua loại có thể không dài sao? Chu Thành Chí nói, không dài cũng đến trường. Chu Thành Nghĩa chiến sĩ thi đua, Tổ Tông, Long Vương, đây là đội trưởng thuyền tam Bản diều. Chiến sĩ thi đua ở Tây Hà loại hoa sen tin tức ở đại đội khiến cho một trận oanh động, xã viên nhóm bắt đầu làm việc tan tầm đều thích từ Tây Hà biên đi, không đi ngang qua cũng muốn vòng qua đi, liền vì mỗi ngày đi xem mọc ra tới lá sen, đây chính là hiếm lạ vật. ngụy sinh Kim đều cố ý dạy học sinh tiểu học nhóm niệm hoa sen thơ từ cái gì tiểu hà mới lộ góc nhọn, sớm có chuồn chuồn lập phía trên từ từ Mặc như cũng ở bờ sông vẽ vật thực đem đồng ruộng, lão nông, bích ba thanh hà, liễu rủ, nhà tranh đều họa đi vào, vẽ xong rồi cảm thấy mặt sông quá trống chảy, liền bỏ thêm mấy chỉ ngỗng trắng, một chuỗi vịt. Xem ra đến lộng mấy chục chỉ vịt tới dưỡng dưỡng. Một cái đại đội dưỡng mấy chục chỉ vịt vẫn là không áp lực, phía trên cũng sẽ không quản. Huống chi, nàng là chiến sĩ thi đua đâu? Nàng đương nhiên không thừa nhận chính mình ăn nị hàm trứng gà muốn ăn hột vịt muối, đặc biệt là lòng đỏ trứng lưu du hột vịt muối, vừa nhớ tới liền chảy dòng nước miếng. Nàng đi tìm chu Minh Dũ, cùng đi tìm chu Thành Trí. Đội trưởng, chúng ta đội hiện tại có thủy, lại dưỡng mấy chục trì vịt đi. Hảo A, chu Thành Trí ước gì A, liền thích chiến sĩ thi đua cả ngày không chịu ngồi yên, đầu óc vừa truyền chính là một cái sinh tiền chủ ý. từ có đồng hồ treo tường về sau hắn miễn bàn nhiều tinh thần mặt đen thượng đều treo cười đâu vừa được không liền đối với kia đồng hồ treo tường nhìn càng nhìn càng cảm thấy này hai chiến sĩ thi đua là tổ tông hiền linh phù hộ tới tạo phúc thôn dân hắn đối chu minh dũ nói tiểu ngũ ngươi đi tìm kế toán chi tiền báo chướng, đi công xã đi một chuyến nhìn xem trực tiếp mua tiểu vịt vẫn là mua trứng giống chúng ta chính mình ấp chu minh dũ cười nói đội trưởng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Hiện tại hắn cùng mặc như chính là tổng lĩnh xưởng tạo giấy cùng trại nuôi gà, nấm lều lớn, cũng không cần bọn họ tự mình ở bên trong lao động như vậy là có thể đưa bọn họ giải phóng ra tới đi làm càng nhiều sự tình. Hai người đi tìm Chu Minh duyệt chi 30 đồng tiền, dự bị mua chục cái trứng vịt lại mua 3-40 chỉ vịt con. Lúc này không hào mua chỉ có thể đụng tới nhiều ít mua nhiều ít mua không được lại nghĩ cách. Bọn họ đi rồi một chuyến công xã tìm Cao Dư Phi cùng Trang ngoánh hỏi thăm một chút. Cao Dư Phi là kỹ thuật viên thường xuyên xuống nông thôn, Trang Oánh là công xã phụ nữ chủ nhiệm cùng các thôn phụ nữ giao tiếp rất nhiều. Đối loại này kê kê vịt vịt chuyện này tương đối rõ ràng. Cao Dư Phi biết thủy thành đại đội cùng bích thủy đàm đại đội có ngỗng trắng cùng vịt giúp bọn hắn hỏi một chút. Thủy thành đại đội không bán nhưng là có thể bán mười mấy trứng giống. Mặt khác chính bọn họ cũng muốn lưu trữ dùng. Nói năm nay không biết như thế nào vẫn là vịt nhiễm bệnh bị chết nhiều chính bọn họ cũng không đủ. Bích thủy đàm đại đội nghe nói về sau nguyện ý bán 15 chỉ mẫu vịt cùng 20 chỉ vịt con cho bọn hắn. Tràng oánh hỗ trợ mua 20 chỉ trứng vịt cùng mấy chỉ đại trứng ngỗng. mặt khác cung tiêu xã cũng có trứng vịt thu đi lên, có thể hỗ trợ chọn lựa trứng giống. Cung tiêu xã không cần tiền, chỉ chờ tiên phong đại đội vịt trong sân trước trứng vịt nhiệm vụ, bọn họ ước gì tiên phong đại đội cũng dưỡng vịt đâu. Cao dư phi cưỡi hắn kia chiếc cơ hồ muốn tan thành từng mảnh xe đạp tới cấp mạc như cùng Chu Minh Dũ báo tin. Các người đánh xe lôi kéo cái sọt chúng ta đi đem những cái đó miếu máu kéo trở về, hai khối năm một chỉ đẻ trứng vịt còn rất có lời. Mạc như nghe nói còn có thành niên vịt mua chính cao hứng đâu, lập tức liền chuẩn bị chu minh rũ so nàng tâm tư kín đáo, hỏi cao dư phi. Này đó thành niên miếu máu có hay không bệnh, nếu không bệnh bọn họ làm gì vội vã bán. Này lại không phải mùa đông yêu cầu ăn lương thực hiện tại là đầu hạ thời gian, vịt nhóm đều có thể đi trong sông chính mình tìm ăn. Chu Minh dũ như vậy vừa nói, Cao Dư Phi cũng phạm vào nói thầm. Kia làm sao bây giờ? Từ bỏ, mặc như nói, muốn a như thế nào không cần. Chính là khỏe mạnh có khỏe mạnh giá cả, bệnh ưởng ưởng có bệnh ưởng ưởng giá cả. Chạy nuôi gà gà không dễ dàng sinh bệnh, chính là bởi vì ăn trong không gian lấy ra tới sâu duyên cớ cùng lý nhưng chứng, vịt hẳn là cũng có thể hưởng thụ loại này phúc lợi mới đúng. Nàng cùng Chu Minh Dũ đuổi xe la đi theo cao dư phi đi bích thủy đàm đại đội, quả nhiên phát hiện bọn họ đại đội ở đến dịch gà đâu, chẳng những gà bị chết nhiều, vịt bị chết cũng nhiều. Tập thể trải chăn nuôi vốn dĩ liền không có nhiều ít lúc này nhưng thật ra đã chết một phần ba. Mặc như nghĩ nghĩ, liền lén lút hướng bọn họ trải chăn nuôi sái một ít ngọc hoàn giếng nước giếng, hy vọng này đó kê kê vịt vịt nhóm uống qua về sau sẽ khá lên. Bích Thùy Đàm đại đội trưởng chính phạm sầu đâu, nhìn trại chăn nuôi gà vịt thành phê chết thật là đau lòng đến ngủ không yên, nghe Cao Dư Phi nói có người muốn mua, liền nghĩ vậy tận khả năng thiếu tổn thất một chút. Kỳ thật xã viên nhóm có người còn vụng trộm nhạc đâu, đã chết nhiều như vậy ra cầm, hơn phân nửa bán cho công tiêu xã có như vậy mấy vẫn còn là có thể ở chính mình đại đội nhà ăn cải thiện thức ăn. Mặc như bọn họ dùng một khối nhị một con đem những cái đó bệnh vịt mua trở về cũng không cần đưa trại nuôi gà trực tiếp nuôi thả ở Tây Hà là được Chu Thành Chí lại làm người ở bờ sông cấp mếu máu lũy mấy cây hoa, làm chúng nó ở bên trong đẻ trứng, nghỉ ngơi. Lương Thục Anh mấy cái nghe nói chiến sĩ thi đua cương nhiên đi bích thủy đàm mua 20 chỉ bệnh vịt trở về, không thiếu được chờ chế diễu đâu. Còn chiến sĩ thi đua đâu, chó má à, không biết bệnh vịt không thể mua. Này vịt dễ dàng không được bệnh, nhiễm bệnh muốn mạng người. Ta xem nàng là ăn nị thịt gà muốn ăn thịt vịt đi. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ dám trốn đi nhỏ giọng nói thầm, liền chính mình ra hài từ đều không thể nghe thấy, nếu không một giây làm cho bọn họ thể hội một chút cái gì kêu chúng bạn xa lánh. Bất quá làm cho bọn họ thất vọng chính là, mặc như cùng Chu Minh Dũ mua trở về những cái đó vịt ngay từ đầu còn bệnh ưởng ưởng, ở Tây Hà đãi mấy ngày về sau, một đám tung tăng nhảy nhót. Hơn nữa chúng nó lục tục bắt đầu đẻ trứng. bất quá nghe nói bích thủy đàm đại đội ra cầm không tránh được một kiếp vẫn là đã chết rất nhiều cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy chỉ toàn bộ đại đội liền dư lại mười mấy chỉ thật sự là tổn thất thảm trọng nguyên bản tách ra dưỡng khả năng còn không có sự làm ngàn trại gà tự nhiên liền rất dễ dàng truyền bá bệnh tật từ thương không chịu khống chế mặc như nghe nói về sau còn âm thầm nói thầm vốn dĩ cho rằng chính mình không gian nước giếng có chữa bệnh hiệu quả đâu như vậy xem thuần túy là suy nghĩ nhiều Nhưng mang về tới vịt như thế nào không chết đâu. Có lẽ là yêu cầu mỗi ngày đều có cái này tùy tầm bổ, mà không phải dựng xào thấy bóng. Nàng cũng không hiểu rốt cuộc là cái gì nguyên lý, căn cứ có thể trị bệnh kiếm lời, không thể chữa bệnh cũng không lỗ tâm lý, nàng còn ở trong thôn giếng nước thả rất nhiều lần không gian nước giếng, suy nghĩ liền tính không thể chữa bệnh vạn nhất có thể cường thân kiện thể đâu. Bất quá trong thôn vẫn như cũ có lão nhân qua đời, nàng liền suy nghĩ khả năng chính mình trong không gian không thể nuôi sống vật vậy, không thể can thiệp sinh mệnh đối nhân loại tự nhiên liền càng không có hiệu quả. Nàng cũng không có không gian sử dụng thuyết minh, hết thảy đều bằng chính mình sờ soạn đoán mò, đoán không được cũng liền đánh đổ, cũng không có hướng trong lòng đi. Lại qua 20 ngày, cuối tháng đột nhiên truyền đến chính thức dân chủ học bù tin tức. Trận này học bù chủ yếu là ở nông thôn, từ trường học bắt đầu đến các đại đội, đội sản xuất đều triển khai hành động, có một ít từ trước bị hoa thành trung nông, một lần nữa hoa thành phú nông thậm chí địa chủ, còn có hoa thành trung nông lớp dưới đều bị hoa thành phú nông. Mặt sau miếu tướng quân liền có cái trung nông lớp dưới, bị người tố giác ra tới, ở trước giải phóng nhà bọn họ đã từng thuê công nhân làm việc bóc lột lao động nhân dân, đây là địa chủ phần tử xấu. Tuy rằng nhà hắn lúc trước bất quá có 10 mẫu đất ngày mua thời điểm bởi vì người nhà bị bệnh không thể không tìm người hỗ trợ. Còn có Thảo Bạc Nhi một cái bẩn nông, bị vạch trần ra tới trước giải phóng đã từng cấp nhật bản người đã làm ngụy quân, hiện tại trực tiếp bị đánh thành phần tử xấu. Còn có, những cái đó nguyên bản quá nghèo khó rồi lại an tĩnh nhật từ xã viên, đột nhiên đã bị cướp đoạt vốn dĩ phái đi, hết thảy tập trung đến công xã học tập ban đi học tập tái giáo dục nói là học tập ban kỳ thật chính là lao động cải tạo ai đấu. Tiền phong đại đội bởi vì trương căn phát không có quyền lên tiếng, nhưng thật ra trước sau như một mà bận rộn an tĩnh, ai cũng không chỉnh chuyện xấu. Ngày này mặc như chính mang theo thất thất bát bát cừu cừu đi ra ngoài trào sâu, chính mình đại đội bị trào biến yêu cầu dưỡng một dưỡng, miễn cho côn trùng có hại tuyệt sản. Nàng đến đi phụ cận đại đội chuyển động. Hiện tại nàng đã đem thiên nhiên trở thành sâu trại chăn nuôi, tất cả đều là uy gà thức ăn chăn nuôi, không thể lấy hết bảo trì ở không nguy hại hoa màu lại không rớt sản dưới tình huống tốt nhất. Nàng có đôi khi theo hướng Bắc đi, đến Tống Gia Trang nơi đó, có đôi khi liền hướng Nam đi, đến Mã Vượng còn có đôi khi hướng Tây hướng Đông, dù sao đối nàng tới nói chính là tàn bộ đi bộ. Không biết có phải hay không bởi vì không gian thăng cấp phụ ra chỗ tốt chẳng sợ mang thai nàng cũng cảm thấy thân nhẹ như yến tinh lực tràn đầy, đã không có sớm dựng nôn mửa phản ứng cũng không có khắc không thoải mái tương phản, mỗi ngày đều cảm thấy trong bụng nóng hầm hập luôn là cho nàng một loại ôn nhu lại sung sướng cảm thụ. Thật là một cái chi kỳ bảo bảo, cùng thất thất khi đó giống nhau ngoan ngoãn. Đi bộ mấy ngày này, mặc như phát hiện ngoại thôn sâu cũng thật nhiều. Một chút đều không thể so năm trước thiếu, thậm chí càng nhiều, này cũng không phải là hảo dấu hiệu, rốt cuộc năm trước còn phát động toàn huyện xã viên nhóm lấy côn trùng có hại đâu, năm nay thế nhưng còn nhiều như vậy. Cuối cùng nàng dứt khoát kỵ xe đạp đi được xa hơn một ít, một bên thu côn trùng có hại, thuận tiện lại thăm dò một chút côn trùng có hại trạng huống. hiện giờ phụ cận đại đội cũng không có không quen biết nàng đều biết nàng là chiến sĩ thi đua thậm chí chính bọn họ não bổ nàng là chịu huyện ủy ủy thác khắp nơi thăm dò hoa màu cùng với côn trùng có hại tình huống đối với nàng tùy ý đi lại đều tập mãi thành thói quen này muốn gác người khác trên người đó là không thể tưởng tượng mặt khác xã viên mỗi ngày cần thiết bắt đầu làm việc tuyệt đối không thể tùy ý đi lại cho nên hiện tại rất nhiều xã viên trừ bỏ chính mình trong thôn cùng đồng ruộng cơ hồ không đi địa phương khác Nàng cưỡi xe đạp phía trước chờ nữ nhi, mặt sau chờ gà trống, bên cạnh còn nhỏ chạy vội một con đại hoàng cầu. chu thất thất mấy ngày nay không thế nào vui vẻ, phi thường dính mặc như, mỗi ngày đều đi theo nàng, mà không phải cùng cúc hoa mấy cái đi chơi. Mặc như xem nàng kia tiểu sầu bộ dáng buồn cười, hỏi vài lần, chu thất thất mới nói, mụ mụ, người có thể cho thất thất sinh cái tiểu đệ đệ sao? Nàng hiện tại nghe nhiều, đã lộng minh bạch mang thai chính là về sau muốn sinh cái tiểu bảo bảo ý tứ. mặc như cười nói cũng có thể là tiểu muội muội a, mặc kệ đệ đệ muội muội mụ mũ, mụ cùng ba ba đều thích ngươi cũng muốn thích được không? Chu thất thất thực nghiêm túc nói chính là ta thích tiểu đệ đệ, tiểu muội muội cũng khá tốt về sau cùng ngươi cùng nhau ngủ cùng nhau đi học cùng nhau trải đầu cùng nhau làm bài tập thật tốt chơi a. Mặc như nói lời này thời điểm trên mặt không tự chủ được mà tràn đầy mẫu tính quang huy, xem đến ven đường cắt thảo tiểu tử nhóm ánh mắt đều thẳng. quá chiến sĩ thi đô hảo tuấn a. chu thất thất nhíu lại mày chính là tam nương nương nói đệ đệ hảo nha đầu đều là bồi tiền hóa mụ mụ muốn còn sinh thất thất như vậy nha đầu ma ma cùng ba ba đều không thích đến lúc đó liền không thân mụ mụ cùng thất thất mặc như nghe nàng yêu thương tiểu động tĩnh cười rộ lên về sau không cần nghe tam nương nương nói nàng nói ngươi coi như gió thổi qua đi xem ra tam tàu lại nhàn đến hoảng đến tìm điểm nghề nghiệp làm nàng chồng chất chu thất thất kia không phải không lễ phép sao Nàng nếu là không lễ phép nương đánh, tuy rằng chưa từng có thật đánh quá, nhưng nương sinh khí không để ý tới người thời điểm thực dọa người Nga. Mặc như cái này không tính, nếu ai lại cùng ngươi nói nha đầu bồi tiền hóa, người liền không cần để ý tới, đó là bọn họ không lễ phép trước đây, chúng ta không quen. Vừa nghe nương nói không quen, chú thất thất hai mắt thức khắc tỏa sáng, trên mặt sầu bộ dáng cũng trở thành hư không cười hắc hắc. Được rồi. đến rồi ra còn không có đêm ánh chiều ta từ từ ở mặt sông tưới xuống một mảnh kim hoàng mặc như dừng lại xe chu thất thất liền lưu hạ xe đạp từ bờ sông lẹp sẹp lẹp xẹp mà chạy qua kinh khởi một hà vịt nàng một hơi chạy tới trương thúy hoa ra vào cửa vừa lúc nhìn đến trương cú lại ở trong sân giáo huấn lan tử nhi cùng đái tử thật là hai bồi tiền hóa nháo tâm ngoạn ý nhi cả ngày không cho người tỉnh bớt lo chu thất thất chạy đến trương cú trước mặt cười tùm tìm mà nương nương ta hỏi ngươi chuyện này nhi bái trường cú tuy rằng ghét bỏ khuê nữ nhưng chiến sĩ thi đua khuê nữ không giống nhau này liền giống vậy tuy rằng dân chúng ghét bỏ khuê nữ bồi tiền hóa nhưng hoàng đế khuê nữ kia cũng là công chúa a nàng lập tức cười đến lấy lòng nói thất thất chuyện gì a chu thất thất người cấp trong nhà bồi bao nhiêu tiền a trường cú không hiểu được người nói gì ta nói người cái này đại bồi tiền hóa bồi bao nhiêu tiền chu thất thất hai mắt hắc đến sáng lên chương 217 bị trào Trường cú cứng học trong lúc nhất thời không biết nói cái gì ứng đối, liền sinh khí cũng chưa lo lắng. Thật sự là quá ngoài ý muốn, một cái tiểu hài từ tại sao lại như vậy hùng. Đây là ai giáo nàng. chu thất thất đôi tay chống nạnh hai mắt mạo quang tiếp tục lớn tiếng nói tam nương nương, chúng ta là bồi tiền hóa, vậy ngươi chính là đại bồi tiền hóa, ngươi bồi đến càng nhiều, về sau không thể lại mắng chúng ta. Lúc này người trong nhà chọn gánh kháng cái quốc, vừa lúc nói chuyện trở về. Tiên tiến nhất môn chính là Chu lão hắn, vốn dĩ đi đến ảnh bích tường nơi đó, nghe Chu thất thất nói hắn vội thu chân trở về, đương không có việc gì người giống nhau, đem cái quốc dựa vào ảnh bích trên tường, một tay rút khỏi chính mình tẩu thuốc dạo tới dạo lui mà đi rồi. Chu Minh Nguyên huynh đệ mấy cái theo sát sau đó, đều nghẹn cười, liền tính Chu Minh Quang nhìn chính mình bà nương bị cái nha đầu dỗi cũng không nghĩ muốn đi giúp đỡ, ngược lại đi theo xem náo nhiệt. Bất quá chu Minh Nguyên cũng sợ đệ thức phụ e lệ cho nên ý bảo bọn đệ đệ không cần đi vào huynh đệ mấy cái liền tránh ở ảnh bích bên ngoài. Trường cú khuôn mặt từ thẳng run run tay đều bắt đầu phát run thanh âm đều run lên. Người cái này nha đầu, hùng hài tử, ngươi là vãn bối, không thể như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, không có gia giáo, mất mặt. Làm cha mẹ ngươi ngoan tấu ngươi, này nếu không phải chiến sĩ thi đua khuê nữ, này nếu là nhà người khác khuê nữ quản ngươi ai, một cái tát phiến thượng lại nói. Chu thất thất nhíu mày, "Ta không phải hùng hài tử, ta là tiểu bồi tiền hóa. Ngươi là đại bồi tiền hóa, chúng ta so lớn nhỏ, ta không có ngươi thua nhỏ, về sau bồi tiền hóa chính là ngươi." Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Huynh đệ mấy cái rốt cuộc nhịn không được, cũng không biết ai trước cười ra tiếng tới, sau đó liền liên tiếp ha ha ha cười rộ lên, một đám ngửa tới ngửa lui bất chấp hình tượng, càng bất chấp trương cú sẽ thẹn quá thành dần. trong viện trương cố nghe các nam nhân tiếng cười tức khắc tao đến đầy mặt đỏ bừng cũng bất chấp cùng chu thất thất lý luận tức giận đến bộ mặt khóc lóc hướng hồi tây xương đi ghé vào chăn thượng liền khóc chu minh nguyên thanh thanh giọng nói ai trước cười đừng không điểm đồng tình tâm chu minh lâm nói tam ca chu minh quang nhị ca trước cười đi chu minh nguyên đừng nhiều lời ngươi mau đi hống hống đi chu thất thất thấy bọn họ tiến vào lập tức cười đến ngọt ngào từng cái vấn an chu minh nguyên cười nói Chúng ta thất thất thật hiểu chuyện nhất có lễ phép a ha ha. Hắn đột nhiên ý thức được vừa rồi này có lễ phép tiểu thất thất còn đem tam nương nương tức giận đến chạy trong phòng đi khóc. Chính mình nói nàng nhất có lễ phép này không phải tương đương đang mắng lão tam gia sao, ai nha, lỗ mãng. chu thất thất đã đi hống Lan Tử Nhi cùng đái tử, một người cấp khối đường, mệnh lệnh nói, đừng khóc. Lan Tử Nhi hiện tại cũng không ái khóc, nhưng là bị trương cú đánh một cái thắt khóc đến thương tâm đâu. đái tử mới 89 chín tháng vốn dĩ đúng là thú vị thời điểm nhưng trương cú cả ngày mắng nàng bồi tiền hóa có một chút không quen nhìn mà liền mắng hai câu chụp hai bàn tay lăng là đem cái vốn dĩ cười ngây moa hài tử làm cho mỗi ngày oa oa khóc trước kia là cúc hoa cùng nê đàn nhi nhìn lan tử nhi nhưng hiện tại lan tử nhi cũng đại điểm trương cú ngượng ngùng còn làm cúc hoa xem hài tử khiến cho lan tử nhi xem Lan Tử Nhi thích nhất đi theo Cúc Hoa Nhi, Khả Lạp Nhi cùng nhau chơi đâu. Hiện tại chẳng những không vứt được chơi, còn phải xem một cái cả ngày khóc khóc liệt liệt, kéo nước tiểu cọ một thân muội muội. Nàng tự nhiên cũng không cao hứng, cho nên hai chị em cả ngày hô to gọi nhỏ mà nói nhau nhau, chọc đến trương cú phiền lòng, tự nhiên muốn mắng hai câu đánh hai bàn tay. Này không, liền khóc đến tê tâm liệt phế. Lúc này thấy có đường ăn, hai nữ hài tử đều không khóc, một đám vui sướng hài lòng. Nhân ra đều là đại hài tử hống tiểu hài tử, nhà bọn họ là tiểu hài tử hống đại hài tử. Chu Minh Nguyên xem đến tấm tắc bảo lạ thất thất đứa nhỏ này thật là không bình thường. Hắn nhìn một vòng, cúc hoa đâu, như thế nào không mang theo bọn muội muội chơi. Lan tử nhi bẹp miệng ủy khuất nói, đi trường học chơi. Nàng cũng muốn đi, chính là nàng muốn xem nho nhỏ bồi tiền hóa. Trường cú ở trong phòng nghe thấy bên ngoài nói nói cười cười, còn tưởng nói chờ mặc như cùng tiểu mũ tới, nhất định phải hào hào mà có một chảng. Kết quả hai vợ chồng son vẫn luôn không có tới ăn cơm. Nếu dân chủ học bù bắt đầu có thể quang minh chính đại mà cho người ta một lần nữa phân chia thành phần thôi phát trung tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha mặc ra. Hắn chỉ thị thôi phát bình. Phía trước định trung nông chúng ta vô pháp nhi động hắn hiện tại có một lần nữa hoa thành phần cơ hội vì cái gì không hoa. Thôi phát bình trong miệng nói là, lại không như vậy ham thích thật sự là đỏ mắt tiên phong đại đội sường tạo giấy, nhân ra có thể có nghề phụ, vì cái gì bọn họ mặc ra câu không thể a Hắn không biết có bao nhiêu tưởng tổ chức công xưởng nhỏ kiếm điểm khoản thu nhập thêm đâu, đáng tiếc thôi phát trung vẫn luôn đè nặng hắn không cho lộng, nói cái gì mặc ra câu từ trước đến nay là dựa vào chồng trọt ăn cơm không cần làm những cái đó lung tung rối loạn muốn làm cũng đi trong thành làm. Hắn nhưng thật ra muốn đi trong thành cũng đến có cơ hội có tư cách a Hiện tại thành hương khống chế như vậy nghiêm khắc, nông thôn hộ khẩu muốn đi trong thành, so lên trời còn khó. Lại không phải mỗi người đều có thể thi đại học, hiện tại nghe thôi phát trung lại đang nói muốn như thế nào ác trình Mạc Thụ Kiệt thôi phát bình trong lòng liền không như vậy cao hứng, rốt cuộc Mạc Thụ Kiệt làm người thực bổn phận, đối hắn cái này đại đội trưởng cũng thực tôn trọng, chưa bao giờ gây chuyện, hiện giờ đương thú y lại cho chính mình thôn tranh vinh dự. Mấu chốt nhất vẫn là Mạc Thụ Kiệt nữ như con rể là chiến sĩ thi đua, đến công xã, huyện ủy yêu ái, nghe nói ở trong thành còn có cán bộ bằng hữu nếu là chính mình ra mặt chỉnh Mạc Thụ Kiệt đến lúc đó nhân gia trả đũa kia chính mình ăn nhiều mệt. Buổi tối ăn cơm thời điểm liền công bố dân chủ học bù chuyện này, muốn trước đem Mạc Thụ Kiệt khống chế lên quan mấy ngày quay đầu lại đưa công xã học tập ban đi. Thôi Phát Trung Hà cuối cùng mệnh lệnh chỉ cần Mạc Thụ Kiệt bị vướng ngã kia mặc ra mấy cái tiểu tệ từ tham gia quân ngũ phải lăn trở về tới, đi học đến cũng đến chịu hạn chế không thể khảo học. Lúc này thẩm tra chính trị chính là mấu chốt nhất một đạo ngạch cửa. Thôi Phát Bình trong lòng diễn nhiều, lại cũng không dám nói ra gật đầu đáp ứng rồi. Buổi chiều Mạc Thụ Kiệt từ bên ngoài cấp ra xúc chữa bệnh về nhà chờ tan tầm thời điểm người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm đã bị Thôi Phát Bình dẫn người bắt đi. Cũng may thôi phát bình cấp mặc như cùng chu Minh rũ mặt mũi, làm người không được phá cửa, không nỡ đánh tạp dụng cụ nhi, chỉ thỉnh Mạc Thục Kiệt không đề cập người nhà. Hắn là sẽ không nói sợ đến lúc đó chiến sĩ thi đua tính sổ, lại làm cho bọn họ bồi càng quý tính không ra. Mạc Thục Kiệt bị bắt đi về sau, liền không được người trong nhà thăm, mạc kệ Thẩm Thục Quân cùng Mạc ứng phỉ như thế nào cầu chính là không chuẩn thăm hỏi. Thẩm Thục Quân liền chạy nhanh tống cầu con thứ hai đến chu Gia Thôn truyền tin. Ai biết thôi phát trùng đã sớm nghĩ đến cư nhiên phái người thủ không được người tùy tiện ra ngoài, đặc biệt mạc ra người. Cuối cùng không có biện pháp thẩm thục quân lại làm nhi tử đi tìm mạc ứng long, làm hắn hỗ trợ tưởng cái biện pháp. Lúc ấy mạc như từ bên ngoài lấy sâu trở về, nhìn khuê nữ chạy tới mama gia, lúc này cũng không đến ăn cơm thời gian, nàng liền ra đi thu thập một chút. hiện giờ trong viện đất trồng rau lớn lên buồn bực tươi tốt đậu cục dưa chuột đã giá thượng cây non mặt khác cũng mọc cực hảo chính yêu cầu thủy thời điểm mặc như khiến cho chu minh dũ ở tây chân tường hạ đào một cái ao nhỏ nàng cấp chứa đầy thủy điểm một cái nho nhỏ suối nguồn mặt trên đắp lên đá phiến như vậy liền có một cái giản dị rửa rau đài dòng suối nhỏ chậm rãi chảy vào đất trồng rau tuần hoàn một vòng chảy tới phòng sau mương vừa lúc tầm bổ nơi đó hoa sen Nàng chính rửa rau đâu, nghe thấy bên ngoài nhị tẩu nói chuyện thanh âm. Chính là nơi này, ni Nhi, mặc ra câu có người tìm ngươi. Mặc như lên tiếng, tới, nàng đứng dậy, ở trên tạp dề lau lau tay, đi ra ngoài nhìn xem là ai. Chiều hôm buông xuống, đã bắt đầu đen, nàng lại xem đến rõ ràng, nhị tẩu bên cạnh người nọ là thôi công bình. Người tới làm gì? thôi công bình thấy mặc như đối chính mình thập phần không thích trong lòng thẳng phiếm toan lại xem mặc như ra tường viện trong ngoài hoa thụ xum xuê cây ăn quả xanh um một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng càng là nói không nên lời thư vị hắn nói ninh nhi ta tới cấp ngươi truyền tin mặc như nga một tiếng chuyện gì thôi công bình chán nản chính mình tới truyền tin nàng cũng không nói thỉnh ra đi ngồi ngồi hắn tức giận nói cha ngươi bởi vì dân chủ học bù bị bắt Mạc như trong lòng giật mình, lại cũng không hoảng loạn, nàng nói kia nhưng đa tạ ngươi. Nàng lại làm ơn Đinh Lan Anh, nhị tẩu phiền toái ngươi trang hai cân nấm đưa cho hắn lại lãnh hắn đi nhà ăn ăn bữa cơm ta đi tìm tiểu ngũ ca. Đinh Lan Anh liền tiếp đón Thôi Công Bình, vị này đồng hương, nhưng phiền toái ngươi, ngươi đi theo ta. Thôi Công Bình không dám tin tưởng mà nhìn mặc như chính mình truyền tin như vậy chuyện quan trọng nhi, nàng cứ nhiên liền như vậy cho hắn đuổi rồi, một câu đều không muốn nhiều lời. Mạc như lại vô tâm tư phản ứng hắn tưởng gì liền đem hắn trở thành là tới truyền tin hào hào chiêu đãi cảm tạ là được nàng đi hỏi hỏi chu minh dũ ở xưởng tạo giấy đâu gần nhất than đá không lớn đủ bọn họ đang thương lượng như thế nào dùng một lần đi nhiều kéo một ít trở về nghe mặc như nói mặc ra câu chuyện này chu minh dũ không nói hai lời làm chu ngọc trung cùng chu thành tín chính bọn họ thương lượng tới hắn lại đi cùng chu bồi cơ chu thành liêm công đạo nói mấy câu sau đó kỵ xe đạp trở mặc như đi mặc ra câu. hai vợ chồng son đi mặc gia câu tự nhiên liền sẽ không ra đi ăn cơm lúc này sắc trời đã đen mặc như điểm đèn bão làm chu minh dũ treo ở tay lái thượng hai người một đường hướng mặc gia câu đi tới rồi mặc gia câu thôn ngoại đã bị tuần tra đội cấp ngăn đón người nào đại buổi tối đi lung tung cái gì đâu chu minh dũ lạnh lùng nói đừng không có việc gì lộng chút việc lại nhi ra tới a còn phải làm ta đi công xã cao các ngươi a những người đó thấy là hai chiến sĩ thi đua cũng không dám nói gì đành phải thả bọn họ qua đi chu minh dũ đi đại đội mặc như lập tức về nhà mẹ đẻ mạc ứng phỉ đi đại đội thẩm thục quân đang ngồi ở trong nhà nàng sắc mặt trắng bệch miệng lẩm bẩm nghe nói lúc này đây bị học bù đều đã chịu nghiêm khắc đến trừng phạt so mấy năm trước còn lợi hại đâu bởi vì bị điều tra ra chính là chiếc kia cá lọt lưới lừa gạt đảng cùng nhân dân nghiêm trị không tha Lúc này đây, sợ là tránh không khỏi đi, rất có thể muốn cùng đại ca giống nhau bị trộp tới nông trường lao động cải tạo. Nói là nông trường, kỳ thật chính là địa phương ngục giam, quan cũng không phải cái gì tội ác tay trời, đều là một ít thành phần không tốt, ở nơi đó làm việc, học tập, tiếp thu giáo dục. Đi rất nhiều bị bắn chết, sống sót cũng không nhiều ít hảo trái cây ăn. Mặc như phát hiện viện môn không quan nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nương, ở nhà sao? Như thế nào không đốt đèn a Thẩm Thục Quân nheo mắt vội đứng lên, một viên phập phành Tâm lập tức có trọng lượng dường như trở xuống ngực. "Ni nhi, nhi mặc như vào phòng, lấy ra que diêm hoa lượng, tìm đèn dầu điểm thượng, xem Thẩm Thục Quân sắc mặt không tốt, nàng an ủi nói, "Nương ngươi đừng lo lắng tiểu ngũ ca đi đại đội, liền tính không thể đem cha tiếp trở về cũng sẽ không làm cho bọn họ thương tổn cha." Thẩm Thục Quân gật gật đầu, gắt gao mà bắt lấy Mạc Như tay, trong miệng lại nói, "Ni nhi, nhất định lượng sức mà đi." Mạc như nói, nương tiểu ngũ ca biết đến, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, hiện tại chúng ta ở công xã cùng huyện ủy cũng nhận thức người, không phải trước kia như vậy hai mắt một bôi đen. Nàng xem trên bàn phóng một chén hy canh quả thủy cháo, liền bưng lên quay lại bên ngoài lại từ trong không gian lấy ra hai nóng hầm hợp bánh bột bắp, đem bánh bột bắp bẻ toái phao đi vào, như vậy cũng không tính lạnh. Nàng đoan trở về làm thầm thuộc quân ăn luôn, nương, bất luận cái gì thời điểm thân thể không thể sụp đổ. thẩm thục quân lúc này mới cảm thấy có điểm muốn ăn nàng đào ra nửa chén đi cho ngươi nhị đệ lưu trữ hắn cũng không ăn no thẩm thục quân hỏi nàng ai đi đưa tin mặc như liền nói cho nàng thẩm thục quân nói quay đầu lại nương đi cảm ơn hắn một lát sau mạc ứng phỉ trở về nói cho các nàng tỷ phu đi tìm đại đội trưởng đại đội trưởng nhưng thật ra cấp tỷ phu mặt mũi chính là thôi phát chung không buông khẩu đại đội trưởng cũng không thể làm chủ đây là không nghĩ thả người Thẩm thuộc quân hạ một cái quyết định, ni nhi, ngươi cùng Minh Dũ nói ta đi học tập ban. Mặc như nghe nàng vừa nói, lập tức minh bạch mọi người đều sợ hãi học tập ban, là sợ đi ai đấu ai chỉnh, nhưng nhà mình ở công xã vẫn là có thể tìm được người, là có thể bảo đảm cha không ai chỉnh. Trước mắt ngược lại là thoát ly thôi phát chung khống chế quan trọng nhất. Nàng nói, nhị đệ, ngươi bồi nương ta đi xem. Nàng đi đại đội, liền thấy thôi phát bình đang cùng chu Minh Dũ nói chuyện đâu. không khí rất hòa hợp cũng không có dương cung bạt kiếm nhưng thật ra có mấy người vẫn luôn ở châm ngòi thổi gió kêu gào phải cho mạc thụ kiệt một lần nữa định thành phần đánh thành địa chủ phần từ tư, tư tư. mạc như đi qua đi cùng chu minh dũ đứng chung một chỗ nói đại đội trưởng cho dù có người các người cũng không có quyền lực làm chủ muốn đưa đến công xã học tập ban đi vẫn là chạy nhanh đưa đi chu minh dũ nắm tay nàng ta đang cùng đại đội trưởng cộng lại cái này đâu hắn tựa hồ có điểm khó xử làm không được chủ Mặc như cười lạnh, nói như vậy mặc ra câu là tự lập đỉnh núi có thổ hoàng đế, này nhưng khó lừng, đây chính là ác thế lực hẳn là đà đào. Người nói bậy gì đó đâu, thôi công phấn mặt giận dữ mà chừng hắn, chu Minh Dũ nhìn hắn một cái, người hùng cái gì, thôi công phấn tiến lên một bức tường cùng chu Minh Dũ rằng co, lại bị thôi công bình ngăn cách. Được rồi, đừng thương hòa khí, nháo lên khó coi. Hắn còn tưởng tiếp tục đương cái này đại đội trưởng đâu, nhưng không nghĩ nháo đại. Hiện tại Thôi Phát Trung bị mất chức mặt ngoài hắn ở mặt ra câu định đoạt tự nhiên liền phải lấy ra tư thế tới. Hắn nói, vậy như vậy, ngày mai đưa Mạc Thụ Kiệt đi công xã học tập ban. Dù sao phía trước Thôi Phát Trung cũng nói giam giữa mấy ngày liền đưa học tập ban. Không được, thôi công phấn đến hắn cha sai xử, muốn đem Mạc Thụ Kiệt lưu mấy ngày, mấy ngày nay tự nhiên không thể thành thật đóng lại, khẳng định muốn đói, thẩm đánh. Bất tử cũng đến lột ra, hoặc là làm hắn biến cái tàn phế. Chỉ cần đem Mạc Thụ Kiệt thành phần định thành phố nông địa chủ kia con của hắn làm gì cũng không được. chu Minh dũ cười lạnh nói, được chưa cũng không phải là ngươi định đoạt. Vốn dĩ hắn cũng không trông cậy vào lại đây một chuyến là có thể đem Mạc Thụ Kiệt cứu ra, đơn giản chính là làm thôi phát trông đám người không dám trắng trợn táo bạo mà động thủ. Hắn đối Mạc Như nói, đi thôi, chúng ta đi về trước ngày mai lại nói. mặc Như từ trong túi lấy ra hai cái nóng hầm hợp bánh bột bắp dùng khăn tay bao. đại đội trưởng phiền toái ngươi đem cái này cho ta cha ăn bình thường cao lương bột đậu hỗn hợp bánh bột bắp còn trộn lẫn khoai lang mặt tất cả đều là lương thực phụ không có gì đặc biệt bất quá nàng cương nhiên còn có thể lấy ra hai tuần lương thực bánh bột bắp này cũng không phải là dễ dàng như vậy ở đây có mấy người đều xem đến đỏ mắt hiện tại đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm trong đất lúa mà còn không có thu hoạch năm trước mùa thu lương thực đã ăn nhìn thấy đế hiện tại mỗi ngày uống y canh bụng cả ngày lộc cộc lộc cộc thật sự là chịu không nổi chợt nhìn đến hai tuần lương thực bánh bột bắp thật có thể làm người mắt bốc hỏa ngôi sao. có người tưởng tiến lên lấy, thôi phát bình chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, làm cho bọn họ một bên đi. hành đưa qua đi đi. chu minh dũ khiến cho mạc như đi đưa, hắn ở bên ngoài chờ. mạc như xách theo nhà mình đèn bão đi theo người đi giam giữa địa phương, trong phòng tối om, nàng đem ngựa đèn dơ lên chiếu chiếu tất cả mọi người rũi trường cổ nhìn qua. cha. Mạc Như bước nhanh đi đến Mạc Thụ Kiệt trước mặt lấy ra hai bánh bột bắp. Cha ăn khẩu đồ vật. Mạc Thụ Kiệt kinh hỉ mà nhìn nàng. Khuê nữ, ngươi cùng con dệt tới rồi. Mạc Như gật gật đầu, an ủi hắn. Cha ngươi đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ không có việc gì ăn đi. Mạc Thụ Kiệt vuốt còn có thừa ôn bánh bột bắp, mồm to mà ăn lên. Trong phòng những người khác cũng đều không ăn cơm đã bị mang đến, chính bị đói đâu. Nhìn Mạc Thụ Kiệt ăn cái gì một đám thẳng nuốt nước miếng. Có cái chiến sĩ thi đua khuê nữ chính là Hảo A, chẳng những không chịu đói, nói không chừng lúc này đây còn có thể tránh được một kiếp đâu. Chiến sĩ thi đua A, chúng ta hoan uổng A. Có người bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hướng tới mặc Như chắp tay thi lễ thỉnh nàng hỗ trợ. mặc Như nói, thỉnh đại gia không cần hoảng loạn, phải tin tưởng đảng cùng chính phủ, công xã nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo Nếu không có dấu diếm sự tình, chỉ là phía trước bị phân chia, nàng cảm thấy vấn đề không lớn, dù sao hành vi phạm tội đều bị điều tra rõ. Mặc như lại cùng Mạc Thụ Kiệt nói vài câu, làm hắn không cần lo lắng, công xã lãnh đạo nhóm đều có chương trình đâu. Vào lúc ban đêm chu Minh Dũ cũng Mặc như cũng không đi, liền ở Mạc Gia trụ hạ tính toán ngày mai cùng đi công xã. Ban đêm, Thôi Phát Trung ra cũng ngủ không được, hắn triệu khai thôn cán bộ hội nghị khẩn cấp yêu cầu nghĩ cách lưu lại Mạc Thụ Kiệt không thể làm hắn đi công xã. Thôi Phát Bình nói ca, không phải đều đi học tập ban tái giáo dục sao? Nếu không bắt có gì dùng a Thôi Phát Trung thấp giọng nói, đương nhiên là có dùng, chúng ta trong thôn chính mình liền có thể khai phê đấu hội. Cho rằng có chiến sĩ thi đua nữ nhi liền ghê gớm sao, hừ, lão tử làm ngươi canh ba chết, ngươi đợi không được canh năm. hắn thậm chí còn tưởng sấn đêm lén lút đem người cấp rời đi đi trong thôn đều là người một nhà chiến sĩ thi đua ra liền như vậy hai người nơi nào thấy qua tới ngày thứ hai ngày mới lượng chu minh dũ liền đi đại đội yêu cầu nhìn nhìn lại nhạc phụ ăn cơm thời điểm hào cho hắn đưa cơm thủ vệ tức giận nói làm gì đâu làm chi đâu là ngươi tùy tiện xem sao chu minh dũ cười cười nếu không phải cha vợ của ta ở chỗ này ngươi mời ta tới ta đều không hiếm lạ xem đâu Huynh đệ, đừng như vậy hoành, hiện tại là tân xã hội, đều là bần nông và trung nông thế giới, ngươi như vậy chơi hoành ngươi biết giống cái gì không? Người kia hỏi nói, nói bậy gì đó đâu? Chu Minh Dũ đem mặt trầm xuống, tựa như bị các ngươi đánh tới xã hội đen thổ vì phần tử xấu, biết các ngươi vì cái gì có thể đả đảo người khác mà chính mình không bị đà đảo sao? Người nọ sắc mặt đều thay đổi, đừng tưởng rằng ngươi là chiến sĩ thì đù hắn tức giận đến rỗi tay đẩy Chu Minh Dũ. Chu Minh dũ động tác so với hắn nhưng mau, một phen xoắn cánh tay hắn liền sốc đến mặt sau, lạnh lùng nói ta đây khiến cho ngươi biết, không ai đấu các ngươi, là bởi vì các ngươi ở mặt ra câu xương vương xương bá, đây là thổ phỉ hành vi, nếu là có lợi hại tới đấu các ngươi, các ngươi như cũ muốn xui xẻo. Không sợ ngươi nói ta kiêu ngạo ta chính là cái kia lợi hại. Hắn nhấp chân, một chân liền đá vào kia thanh niên trên mông, đem hắn đá nằm sấp xuống đất. Người nọ bò dậy kêu gào, đánh người đánh người. Chu Minh Dũ vỗ vỗ tay, là đánh người lạc thôi ra đánh chiến sĩ thi đua lạp, mau đến xem a thôi ra muốn tạo phản lạc. Thôi Phát Bình dẫn người vội vàng chạy tới. Chu Minh Dũ ngươi làm gì vậy? Tới xem cha vợ của ta, hảo cho hắn đưa cơm sáng a. Chu Minh Dũ nhìn Thôi Phát Bình, nhìn ra hắn biểu tình có chút chột dạ tới. Ta nói đại đội trưởng, ngươi không phải sấn đêm đem cha vợ của ta ẩn nấp rồi đi. Thôi phát bình vội vàng cười nói, như thế nào sẽ đâu, này không phải có quy định, không thể. Chó má quy định, đừng đem các ngươi chính mình hạt hồ nháo đồ vật bôi đen công xã A, nơi nào tới quy định cho rằng ta không đi qua công xã đâu. chu Minh Dũ đem chính mình trước kia kẻ lỗ mãng tật lấy ra tới, cùng loại người này liền không thể giảng đạo lý. Thực mau thôi công phấn dẫn người chạy tới, hắn bị thôi phát chung chỉ thị, làm cho bọn họ đem chu Minh Dũ đánh một đốn lại nói, liền nói này kẻ lỗ mãng chạy tới đoạt người. đem cái này kẻ lỗ mãng cho ta bắt lại đánh một đốn thế nhưng chạy đến chúng ta thôi ra tới dương oai hắn cho rằng đây là thiên phong đại đội đâu kẻ lỗ mãng trước kia liền thích đánh nhau là cái thôn bá tai họa vừa lúc nhân cơ hội cáo một trạng chu minh dũ đồng tình mà nhìn bọn họ cho rằng lấy nhiều khi ít là có thể thủ thắng sao nếu là vừa nghe nói đánh nhau kia tức phụ nhi còn không được vừa lúc nhân cơ hội hoạt động hoạt động gân cốt a Hiện giờ mặc như đối không gian vận dụng quả thực là xuất thần nhập hóa, liền tính làm trò vài người mặt dùng trong không gian đồ vật tấu bọn họ cái rối tinh dối mù đều không thành vấn đề căn bản sẽ không bị người phát hiện. Ngẫm lại đáng thương hám nhật sơn, mộ phần thổ chưa khô đâu. Bọn họ liền như vậy vội vã đi làm bạn a Hắn khí vận đan điền, hô lớn tức phụ nhi, đánh nhau lạc. Thôi ra liên can người. Thôi phát bình, này rốt cuộc là kẻ lỗ mãng vẫn là cái gì. Đánh nhau kêu tức phụ. Thật đúng là ngốc tử xứng kẻ lỗ mãng Mặc Như cùng Mạc ứng phỉ liền chờ ở bên ngoài đâu, nghe thấy hắn thanh âm, nàng đối Mạc ứng phỉ nói, nhị đệ, ngươi về nhà bảo hộ nương đi, ta đi giúp ngươi tỷ phu. Mạc ứng phỉ khẩn trương nói, tỷ, ngươi về nhà ta đi, đừng làm cho bọn họ đánh ngươi. Mặc Như cười cười, đánh ngươi tỷ, ha ha, chờ bọn họ kiếp sau cũng không cơ hội. Chính làm ẩm ý, Mạc ứng long từ bên ngoài tiến vào, lớn tiếng nói, đừng hồ nháo công xã người tới. chương 218 cử báo. Công xã người tới, lâm thư tự mình mang đội. Hắn mang theo cùng chua thành chí cùng khoản mặt đen biểu tình bao âm trầm đến dọa người, làm thôi phát bình không khỏi thẳng phạm nói thầm. Lâm thư người này thực hòa khí, hằng ngày đều là cười tùm tìm, ai thấy ai nói hắn hảo ở chung. Này hòa khí người lúc này đều sụ mặt có thể thấy được sự tình nghiêm trọng. Hắn nhìn lướt qua, đối thôi Phát Bình nói, đại đội trưởng, các ngươi lợi hại sao, đây là muốn đem chúng ta công xã cùng huyện ủy chiến sĩ thi đua cấp đánh Nga. chu Minh Dũ, lâm chủ nhiệm ngươi tới sớm lạc, yêm tức phụ còn không có ra tay đâu. mặc như lập tức thu hồi vốn dĩ muốn đem địch nhân đánh cái rối tinh dối mù không lưu tình chút nào ý niệm phối hợp lâm thư. Lâm chủ nhiệm ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ, bọn họ một đám người muốn đánh chúng ta đâu. Thôi Phát Bình tự nhiên không chịu thừa nhận, hắn nhưng không hạ lệnh muốn đánh chiến sĩ thi đua đâu, cười nói, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lầm thư cũng bất hòa hắn rong dài, cùng mặc như cùng Chu Minh rũ hỏi một chút tình huống, lại hỏi Thôi Phát Bình. Đem muốn đi học vài người mang xuất hiện đi, chúng ta thống nhất mang đi công xã đi học. Thôi Phát Bình có chút khó xử, mặc Thục Kiệt đêm qua bị Thôi Phát Chung hạ lệnh mang đi ra ngoài, hắn lúc này cũng giao không ra a thôi công phấn thấy thế liền lặng lẽ lôi ra ngoài tìm thôi phát trung thảo chủ ý không có biện pháp chỉ phải đem mạc thụ kiệt lại giao ra đây thôi phát trung hiện giờ tạm dừng thư ký chức vụ còn không có quan phục nguyên chức nguyên bản còn suy nghĩ lâm thư như thế nào cũng đến nể tình tới cửa tới bái phòng chính mình nào biết đâu rằng đợi nửa ngày cũng không thấy người thôi phát trung tức giận đến một phách cái bàn hắn thật lớn cái giá không tới ta liền đi gặp hắn Hắn mang theo người đi đại đội phòng, liền thấy Lâm Thư chính làm người đem mấy cái học bù ký lục xuống dưới, nhìn xem hiện tại cùng qua đi có cái gì bất đồng. Vừa lúc nhìn đến Mạc Thục Kiệt hắn hỏi thôi Phát Bình. Mạc Thục Kiệt phía trước công xã cha thật sự rõ ràng, định trung nông, như vậy lúc này là cha ra cái gì sao? Thôi Phát Bình cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, đều là Thôi Phát Chung làm cho, hắn nói có một số việc không công đạo rõ ràng, hắn tuy rằng đi theo đứa ở nhóm ăn trụ làm việc dưỡng gia súc nhưng hắn dù sao cũng là địa chủ nhi tử, khẳng định tham dự bóc lột dân chúng. Thôi Phát Bình không biết nói như thế nào thời điểm, vừa lúc nhìn đến Thôi Phát Chung từ bên ngoài tiến vào, lập tức cười nói, Lâm chủ nhiệm chúng ta thư ký tới, làm chúng ta thư ký tới nói một chút. Lâm Thư kinh ngạc nói, cái gì thư ký? Các người đại đội nhâm mệnh tân thư ký sao? Ta như thế nào không biết. Phía trước Thôi Phát Trung bị tạm dừng chức vụ công xã cấp mặc ra câu đại đội sai khiến tân đảng chi bộ thư ký. Đáng tiếc không hai ngày không phải sinh bệnh chính là ngoài ý muốn dù sao làm không đi xuống. Công xã cũng biết sao lại thế này, đơn giản liền không hề sai khiến, khiến cho bọn họ không. Ai đều biết là Thôi Phát Trung giờ trò quỷ, nhưng là công xã không phục hắn chức hắn liền còn không phải thư ký chẳng sợ có cái này quyền thế. Thôi phát trùng sắc mặt âm trầm, lại ha ha cười rộ lên, tiến lên cùng lâm thư bắt tay thục lạc nói, lâm chủ nhiệm khách ít đến A, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên tới chúng ta mặc ra câu đâu. Lâm thư nhàn nhạt nói, lão thư ký tinh thần khỏe mạnh A. Thôi phát trùng tức khắc ngực một đổ, bọn họ giống nhau quản lui ra tới tuổi tác đại tiền nhiệm thư ký kêu lão thư ký, hắn còn trẻ đâu. Cái này lâm thư, hắn cười nói thác lãnh đạo nhóm phúc A, hảo đâu. Lâm thư cùng hắn hàn huyên hai câu, liền quay đầu đối thôi phát bình nói các ngươi cũng không cần lưu ta ăn cơm ta còn phải đi các đại đội đi dạo đâu chạy nhanh đem người mang đến ta muốn mang đi. Xem hắn một bộ nhất định phải được bộ dáng, thôi phát trung liền không cam lòng, có tâm phải đối kháng lại sợ gặp phải khác nhiễu loạn, chỉ phải cắn răng gật đầu. Thôi phát bình thấy hắn gật đầu, đại đại nhẹ nhàng thở ra, nếu là thôi phát trung không chịu, hắn thật đúng là không biết muốn như thế nào đỉnh đâu. Không nghĩ từ trước a Thực mau mặc ra câu mấy người đều đều bị mang lại đây, mà Thụ Kiệt cũng ở liệt hiển nhiên ăn một chút đau khổ tinh thần cũng có chút vệ oài. Lâm Thư liếc mắt một cái, lại cũng không nói thêm cái gì. Được rồi, này liền đi thôi. chu Minh dũ cười nói, Lâm chủ nhiệm bọn họ tối hôm qua đều đói bụng đâu, cơm sáng như thế nào cũng phải uống chén dính cháo đi, nếu không đi đến nửa đường còn không được đói hôn mê à. Lâm Thư nhíu mày, nhìn thôi phát chung liếc mắt một cái. liên tính là tội phạm lao động cải tạo đều phải cấp cơm ăn. Thôi Phát Chung ngoài cười nhưng trong không cười, hận đến căn bản đau. Thôi Phát Bình lập tức làm người cho bọn hắn lộng ăn, thuận tiện cấp Lâm Thư lộng cơm sáng, mấy cái bạch diện bánh trái, lại một tiểu bồn vàng tươi gạo cây cháo, mấy cái nấu trứng gà, một chén tiểu dưa muối, một mâm liệu rau hẻ. Lâm Thư ăn một cái màn thầu uống lên một chén cháo, hai khối dưa muối, không ăn trứng gà cùng rau hẹ, còn cầm một cân phiếu gạo cấp Thôi Phát Bình. đây là chúng ta mấy cái cái thức ăn cấp phiếu gạo là lệ thường buổi sáng hai lượng giữa trưa buổi tối các ba lượng Thôi phát bình chối từ không dưới cũng chỉ đến thu biết lâm thư đây là không chiếm bọn họ tiện nghi có thiên phong đại đội trại nuôi gà lâm thư hiện tại thật đúng là không thiếu trứng gà ăn không thèm ăn qua cơm sáng lâm thư dẫn người rời đi thuận tiện lại đi mặt khác mấy cái tác phong không tốt đại đội vì tránh cho bọn họ tư đấu hại người thuận tiện đem người đưa tới công xã đi chờ bọn họ đi rồi, Chu Minh Dũ cùng Mặc Như cũng không ở lại lâu, trở lại mặc ra. Thẩm Thục Quân cao hứng mà lôi kéo bọn họ tay. Hảo hài từ ít nhiều các ngươi, Mạc Ứng Phi cũng thật cao hứng, đi theo hắn nương Liên Thanh nói lời cảm tạ. Mặc Như nói, nương các ngươi yên tâm, ngươi đi cha ta khẳng định không có việc gì. Nhà ta vấn đề đã sớm công đạo rõ ràng, không có gì giấu giếm. Thẩm Thục Quân lau lau nước mắt, hảo hảo được rồi. mặc như liền cùng bọn họ cáo từ còn lặng lẽ ở ung thả một chút khoai lang khô cùng cao lương mặt, sau đó liền cùng Chu Minh Dũ lái xe về nhà. Trên đường nàng cười nói Tiểu Ngũ Ca Lâm chủ nhiệm là ngươi mời đến a. Chu Minh Dũ gật đầu. Này đến cảm tạ thúc nhi cùng bồi cơ a. Mặc như hai người bọn họ cũng không biết sao lừa dối Lâm chủ nhiệm tới như vậy kịp thời đến hào hào hỏi một chút. Trở về tìm kia hai người vừa hỏi. Chu Thành Liêm thẳng hắc hắc nhạc, Chu Bồi Cơ không như vậy, cợt nhà liền nói cho bọn họ đi công xã quá trình. Kỳ thật cũng không gì khúc chiết, trực tiếp dựa theo Chu Minh Dũ bày mưu đặt kế, bọn họ đi lâm thư ra kêu cửa, đem Chu Minh Dũ cùng mặc như đi mặc ra câu chuyện này nói cho hắn, còn nói Mạc thủ kiệt bị thôi phát trung bắt khả năng có xung đột thỉnh hắn đi hóa giải. Lâm thư phòng trừng trực tiếp trở thành hai người xin giúp đỡ ăn nhân gia như vậy nhiều nấm cùng trứng gà, này miệng nhưng đoàn đâu, đương nhiên muốn giúp người một nhà. Mạc như cười nói, ta im hột vịt muối đâu, chờ hảo cho các ngươi mấy cái ăn. Chu Thành Liêm lập tức nuốt nước miếng, nói thật cũng liền khi còn nhỏ ăn qua hột vịt muối, mấy năm nay cũng chưa ăn qua. Chu bồi cơ, hột vịt muối có gì ăn ngon à, quái tanh Mạc như chúng ta trong sông bắt đầu có cá quay đầu lại cho ngươi vớt con cá ăn. Chu bồi cơ ánh mắt sáng lên, này còn kém không nhiều lắm, chờ Mạc như đi rồi, Chu Thành Liêm đẩy hắn một phen, trứng vịt còn có thể so cá thanh. chu bồi cơ lại hỏi chu minh dũ ta nhưng nhìn đến tây hà hiện tại cá nhiều lên các ngươi nơi đó làm ra chu minh dũ ra vẻ không biết ta không lộng a nhà ta lại không nuôi cá nơi nào lộng đi a chu bồi cơ nhìn hắn một cái lại không tin quản hắn tin hay không chu minh dũ chỉ đương hắn tin tây hà cá có như vậy mấy chục điều tiểu ngư là mặc như khi đó thu thủy nhặt lên tới về nhà dùng lưu dưỡng Sau lại có lẽ là bởi vì không gian nước giếng duyên cớ những cái đó cá lớn lên không tồi có còn đẻ trứng phu hóa tiểu ngư, rậm rạp tiểu ngư mầm cũng không đếm được có bao nhiêu đâu. Gần nhất nước sông bạo trứng về sau, bọn họ liền đem tiểu một ít cá tất cả đều thả lại trong sông cho nên Tây Hà liền lại có cá. Chu Minh rũ hồi thôn thời điểm, vừa lúc đụng tới Chu Minh quân dẫn người đi hám ra đại đội đưa sính lễ đâu. hai giường chăn tử, một móc bố, một ít rau xanh, nấm trứng gà chờ đều thịnh ở mở ra cái nắp xương gỗ. Không nói cái khác liền kia hai giường chăn tử đã phi thường ghê gớm trên đường gặp được người sôi nổi nói tốt phong phú xính lễ. Muốn gác trước kia có cái gì xính lễ a nhiều lắm cấp vài thước bố đánh đổ. Rốt cuộc lúc này một năm một người liền hai thước tám bố phiếu, một cân nửa tả hữu bông muốn tích góp hai giường chăn tử đến muốn nhiều ít bố phiếu cùng bông phiếu cũng không biết đâu. Tiên phong đại đội cũng ít nhiều có bông chiến sĩ thi đua lấy sâu nhặt bông, trong thôn cũng có thể phân đến bông cùng bố, nếu không sâu tóc bạc cũng thấu không ra hai giường tân chăn tới. Đây cũng là Lý Quế Vân thật sự là thích cái này cháu ngoại gái, không chịu bạc đãi nàng, lấy ra chính mình sở hữu tích tụ, lại chắp vá lung tung mới có thể tiến đến này đó thật là so người khác cưới vài cái thức phụ cấp đồ vật còn nhiều. dương gỗ đều là lúc trước chu minh dũ quản tam đạt đạt mượn thụ chính mình xây nhà vô dụng sau lại liền còn cho bọn hắn chu thành tín liền dùng này đầu gỗ cấp chu minh quân làm hai cái dương gỗ cùng một cái bàn hai ghế lúc này lý quế vân không màng hai tức phụ không cao hứng làm thiểu nhi tử đều đương lễ hỏi cấp hàm yến nhi đưa đi dù sao đón dâu thời điểm còn muốn kéo trở về đâu nàng cũng không lo lắng tràn đầy cương nhiên cũng đầy đất bài xe so nhà người khác không biết khí phái nhiều ít đâu làm chu minh quân lần có mặt mũi hắn ăn mặc ăn Tết quần áo mang đỉnh đầu màu xanh đen quân mũ hỉ khí dương dương ngồi ở xe lừa thượng cùng Chu Minh Dũ chào hỏi tiểu ngũ a tối hôm qua nhi đi cha vợ ra lạp Chu Minh Dũ gật gật đầu Người đây là đi hạ xính a Chu Minh Quân tức khắc đắc ý đến dương lên cầm kiêu ngạo đắc đạo là đâu về sau ca cũng là có cha vợ người chờ ngươi tàu từ qua môn chúng ta chính là người một nhà lạp ha ha một bộ lão từ cưới đến thất thiên nữ các ngươi chỉ có thể làm mắt thèm tư thế thật sự là có chút cay mắt chu minh dũ nỗ lực nghẹn cười gật gật đầu chúc mừng ca đi nhanh đi chu minh quân liền thét to lừa chạy nhanh đi một bên đánh xe một bên dung đùi đắc ý mà hư tiểu khúc làm cùng xe người không mắt thấy Mặc như về đến nhà về sau lại kỵ xe đạp đi cầm một vòng sâu đến phía nam tần gia lĩnh thời điểm vừa lúc đụng phải tần quế hào bọn họ thôn nhiều cây hạnh cho nàng hái được một đại túi vàng tươi mật hạnh trở về Mạc như hỏi một chút bọn họ thôn dân chủ học bù không lợi hại nhưng là cách phát nhậm ra trang lại rất lợi hại Còn bắn chết một cái đâu, Mạc như cũng không nhiều lưu lại chờ quả hạnh về nhà Buổi tối ăn cơm xong về sau, xã viên nhóm đi thu thập nông cụ chuẩn bị gặt lúa mạch công cụ mặc như mang theo khuê nữ tản bộ bắt mấy cái nhộng ve Chờ ước chừng 8-9 giờ về nhà ngủ, chu Minh dũ từ bên ngoài trở về trước tiên ở trong viện tắm sau đó vào nhà Mạc như chính cấp khuê nữ kể chuyện xưa hống ngủ đâu, chu thất thất hôm nay ở bên ngoài điên quá độ, lúc này một cái gà đen quốc chuyện xưa không nghe xong liền hô hô ngủ. mặc như nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thủy còn lạnh đâu tiểu tâm cảm mạo, không có việc gì, phơi đến nóng hầm hập, chu Minh rũ thay quần đùi, vai trần thượng giường đất. Có cái bàn tay vàng tức phụ thật tốt, trong nhà một cái mũi cũng không có. Bởi vì không có mũi, nhà bọn họ không quài mùng, khai gác mái cửa sổ cùng sau cửa sổ trong phòng lạnh căm cam một chút đều không nhiệt. Hắn tiểu tâm mà nằm ở Mạc Như bên cạnh người, nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng bụng nhỏ. Nó có động tĩnh sao? Mạc Như cười nói thực thần kỳ thật sự có ta cảm giác sư lỗ sư lỗ thật giống như có người ở phun bong bóng. Chu Minh Dũ liền bỏ qua đi nghe, lại cái gì cũng chưa nghe thấy, hắn lại chống thân thể sờ sờ nữ nhi thân thân nàng gót chân nhỏ, mới vừa tắm rồi mặt quá dưa chuột thủy thoải mái thanh tân sảng. Hắn dựa vào một bên cùng mặc như nói chuyện phiếm. Ta suy nghĩ chúng ta cũng đến cấp thôi phát trung thêm một ngạt này dân chủ học bù cũng không thể chỉ bổ người khác không bổ nhà hắn đi. Nếu muốn đào giấu ở nhân dân bên trong u ác tính, đây chẳng phải là vì nhà hắn lượng thân đặt làm sao? Mặc như trong lòng vui vẻ, đúng vậy, tiểu ngũ ca nhất sẽ viết thư nặc danh. Thực mau công xã, huyện ủy lại phân biệt nhận được thư nặc danh, cử báo mặc ra câu đại đội trước thư ký thôi phát trung ca ca thôi phát hậu trước giải phóng đã từng là nhật quân phiên dịch quan. Bởi vì hắn lúc ấy là ngày nọ quan quân bên người phiên dịch quan cực nhỏ ra ngoài cũng chưa từng cùng địch hậu kháng nhật tổ chức đánh quá giao tế cho nên rất nhiều người cũng không biết. Tuy rằng bọn họ ở kháng Nhật trong lúc chiến tranh đã từng âm thầm giúp đỡ kháng Nhật tổ chức sau lại Nhật Bản người một đầu hàng, nhà bọn họ càng là đem sở hữu gia sản toàn bộ lấy ra tới giúp đỡ chiến tranh giải phóng. Nhưng là này cũng không thể che giấu nhà bọn họ hai tay chuẩn bị thuận lợi mọi bề sự thật. Này mấy phong thư nặc danh vừa ra, Liễu Hồng Kỳ sợ tới mức chạy nhanh hòa tốc đặng xe đạp đi huyện ủy tìm lữ thư ký hội báo. Mà lúc này lữ thư ký cũng thu được thư nặc danh đang có chút không biết làm sao bây giờ hảo đâu, hắn cùng Cao Thụy Dương tính tình bất đồng, tổng thể tới nói vẫn là cầu ổn cầu yên ổn. Bởi vì chuyện này liên lụy trọng đại lữ thư ký chính mình cũng không dám tùy ý nghĩ cách vẫn là gọi điện thoại cấp địa ủy hội báo. Hắn trực tiếp đem điện thoại đánh cho Cao Thụy Dương, Cao Thụy Dương nghe nói về sau làm hắn nghiêm khắc bảo mật tuyệt đối không thể để lộ tiếng gió, hắn muốn đích thân cấp phó thư ký hội báo. thà rằng sai sát không thể buông tha đây là lập tức phương châm mặc kệ thôi ra có bao nhiêu đại công lao cũng nhất định phải tiến hành tra rõ ở cao thụy dương vận tác hạ địa ủy lập tức hạ lệnh triển khai song hướng bí mật điều tra một bên từ dưới điều tra một bên từ quân bộ điều tra tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì một cái u ác tính ở cái này căn cứ thiên tả không hiểu thà rằng sai phán đều không thể lọt lưới thời điểm loại tình huống này tự nhiên muốn nghiêm túc đối đãi Bất quá vì không rút dây động rừng, địa ủy hạ lệnh không được có bất luận cái gì tin tức tiết lộ đi ra ngoài, hơn nữa địa ủy tự mình cắt cử bí mật điều tra viên phụ trách việc này. Kỳ thật lúc trước kháng Nhật chiến tranh giải hòa phóng chiến tranh thời điểm, có rất nhiều đại địa chủ, đại nhà tư bản đều mạnh mẽ mà duy trì cách mạng kiến quốc về sau, bọn họ là có công chi thần, biểu hiện tốt đẹp cơ bản đều bị hấp thu tiến chính phủ các cấp tổ chức hiệu lực. Ở cải cách ruộng đất chung, này bộ phận người cũng không có đã chịu bao lớn thương tổn. Sau lại xã giáo vận động, bọn họ cơ bản cũng không bao lớn tổn thất chỉ là tới rồi cách mạng văn hóa trong lúc bởi vì vận động cả nước hóa thấp linh hóa, rất nhiều nhân tài sôi nổi xui xẻo lên. Chu Minh Dũ cùng Mạc Như cũng không biết điệu ủy an bài, bởi vì không có nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, cũng không có nghe nói thôi phát Chung bị điều tra, liền cho rằng thư nặc danh khả năng không có hiệu lực lãnh đạo nhóm không tin cái này cử báo tin. Bất quá hắn muốn cho thôi ra trước tiên nếm thử cái này tư vị, chẳng sợ không thể như vậy trào ra thôi phát hậu cái này u ác tính, cũng có thể gieo hoài nghi hạt sống. Chờ có cơ hội, bọn họ muốn đi lao động cải tạo nông trường đi một chuyến, nghĩ cách từ mặc đại bá trong tay bắt được thôi phát hậu làm phiên dịch quan đích xác thiết chứng cứ. Nếu có xác thực chứng cứ tôi ra không đáng kể chút nào. Ở đấu tranh giai cấp trước mặt, phái phản động đều là hổ giấy, chỉ cần bọn họ bị nhận định là phái phản động Mặc như lại nhớ khắc chuyện này đâu, hiện tại còn 60 năm đâu, không thể bởi vì chính mình đại đội điều kiện hảo liền xem nhẹ bên ngoài hoàn cảnh chung, vẫn là đến nhiều làm chuẩn bị. Chu Minh rũ cười cười, lập tức lĩnh hội thức phụ nhị ý tứ. Hai người nương về nhà mẹ đẻ thời điểm, ở một đêm, ban đêm thừa dịp tìm nhộng ve lặng lẽ sờ soạn mồ bên kia. Có lẽ là bởi vì học bù chuyện này nháo thôi phát chung cũng thả lỏng cảnh giác nơi này cũng không có người tuần tra. Lúc này đây mặc như chút nào không khách khí, có thể trang nhiều ít đều trang nhiều ít dù sao không gian đại thật sự. chương 219 Hảo Tâm đau Sở dĩ không cứ báo này đó bí mật hầm mà là chính mình giữ lại, bởi vì hai người nghĩ cử báo về sau, này đó lương thực khẳng định phải bị trở đi cũng không sẽ để lại cho xã viên nhóm. Nhưng hai người nghĩ năm nay mùa đông hoặc là năm sau mùa đông, dân chúng nhật từ càng thêm khổ sở, bọn họ có lương thực cũng có thể nghĩ cách cứu tế một chút. Hiện tại rất nhiều đại đội nhà ăn đã làm không đi xuống, muốn âm thầm tiếp tế bá tánh kỳ thật cũng không khó chỉ cần lén lút ném ở nhân ra cửa hoặc là trong viện liền có thể thậm chí ném ở lão thử trong ổ làm người đào đến cũng là một cái con đường. Đối với to như vậy chính phủ tới nói, 20 tới vạn cân lương thực kỳ thật không làm cái gì, nhưng đối với chịu đói bá tánh tới nói, một ngụm lương thực liền có thể cứu một mạng. Có thể cứu một cái là một cái a. Hơn nữa cử báo cái này lương thực liền tính đem thôi phát chung bắt lấy, nhưng nếu không thể đem thôi phát hậu kéo xuống tới, vẫn là vô dụng. Chỉ có kéo xuống thôi phát hậu đánh sập bọn họ ở mặc gia câu thế lực mới có thể chân chính vạn ngã bọn họ. chu Minh Dũ cảm thấy không thể quá sốt ruột yêu cầu ổn an toàn đệ nhất. Năm nay đụng vào hắn không được ít nhất cũng có thể mai phục hoài nghi hạt giống kia chờ xã giao vận động bắt đầu thời điểm, lại liên tiếp vài lần, hắn cũng không tin cậy bất động thôi ra. Rốt cuộc đây là một cái vận động niên đại thật là ba năm Hà Đông ba năm Hà Tây, không cần ba mươi năm. Đối với làm phiên thôi ra chu Minh dũ kỳ thật cũng không lo lắng, chỉ cần chính mình cùng mặc như đứng vững gót chân, làm người đụng vào hắn không được nhóm, động thôi ra chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì trên đời này không có không ra phong tường, giấy là bao không được hỏa cho nên hắn căn bản không nóng này. Cho nên trộm lương thực ngược lại là tốt nhất. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư mặc ra câu cương nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Hai người còn cảm thấy thực buồn bực thôi phát chung đây là như thế nào là? Như vậy điệu thấp an tĩnh, không bình thường a. hai người lại chẳng nếu không có việc gì mà đi một chuyến nhà mẹ đẻ thờ ơ lạnh nhạt một chút phát hiện xã viên nhóm đều vội vàng thu lúa mạch không có bất luận cái gì khác thường. Bọn họ hỏi một chút cha mẹ cùng nhị đệ cũng đều không phát hiện cái gì không thích hợp. Nga, đúng rồi, Mạc ứng phỉ phát hiện đường ca Mạc ứng đường khóe miệng có khối thanh, không biết sao làm cho. Lại chính là có mấy ngày không thấy được Thôi Phát chung khả năng đi ra ngoài mở họp. Bất quá thực mau Mạc Như sẽ biết Thôi Phát chung bị bệnh. Nghe nói được cảm mạo, đang ở ra đổ mồ hôi đâu. Mạc Như cười trộm, xem ra đây là chọc tức đến ngã bệnh A, thật tốt. Nàng cùng Chu Minh dũ về nhà trên đường, vui vẻ một đường, giữa cái này có thể nhạc cả đời. Đào mắt tiên phong đại đội cũng muốn thu lúa mạch chu minh rũ cùng mặc như cũng liền không lại đi quản mạc ra câu. Bọn họ đương nhiên không biết thôi phát trông dùng bao lớn nhẫn công, bị thương bao lớn thân mới chịu đựng không có phát tác. Bị trộm đi ngày hôm sau bọn họ không phát hiện, ngày thứ ba buổi tối thời điểm thôi phát trông tự mình khai hầm môn muốn đi xem những cái đó lương thực. Muốn kiểm tra một chút có phải hay không có muốn móc meo, lấy ra tới phơi phơi. Hoặc là cùng năm nay Tân Thu đổi một chút đem Trần Lương lấy ra tới Tân Lương phơi khô bỏ vào đi. Đường hắn mở ra hầm môn thời điểm, một cổ giày đặc mốc khí hỗn hợp lương thực hương vị sông vào mũi, hắn chẳng những không tránh khai, ngược lại thật sâu mà hút một ngụm, chỉ cảm thấy đây là trên thế giới tốt nhất nghe hơi thở. Hắn đem ngựa đèn dơ lên, chung quanh một chiếu, lại chiếu. Tôi phát trung hoài nghi chính mình có phải hay không đôi mắt mù còn dùng sức nhìn nhìn chính mình tay, 5 căn ngón tay, hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất luận cái gì không thích hợp. Nhưng lương thực đâu, hắn bay nhanh mà chạy tới, mỗi một cái lương độn mỗi một cái đại lưu tất cả đều trống rỗng. Hắn đem mấy cái hầm đều chạy một lần, trừ bỏ nhà ăn cùng đại đội mấy cái cố định kho hàng không có động kia mấy cái bí mật hầm toàn bộ bị người đào rỗng. Không, không, không, chấm than, chấm. Hào tâm đau, tôi phát trùng tích góp khẩn nắm tay, phát ra một tiếng gầm nhẹ cả người một trận run run trên tay đèn bão rơi trên mặt đất. Bang một tiếng, rơi dập nát hắn bùm một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hầm mỗi lần đều là chính hắn mang theo chìa khóa chính mình tới cho nên hắn té xỉu ở bên trong cũng không ai biết sao lại chính hắn tỉnh lại. Chỉ cảm thấy đầu muốn tạc nứt đau cả người lạnh băng lại cảm thấy nóng bỏng tay chân đều đông cứng giống nhau không nhanh nhẹn lên. Hắn run dày mà bò dậy. Bùm lại ngã trên mặt đất. Qua đã lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Lương thực bị trộm đi. Là ai? Hắn muốn giết cái này đáng giận tặc. Hắn muốn bắt được tới, diệt hắn chín tộc. Ngay sau đó hắn tâm lại bị thật lớn sợ hãi quạc trụ có phải hay không chính phủ phát hiện. Nếu như bị phát hiện xong rồi xong rồi. không không không bình tĩnh sẽ không nếu chính phủ phát hiện sẽ không lặng lẽ dọn đi khẳng định sẽ trực tiếp đem hắn bắt lại đó là ai Mạc thụ kiệt không đúng Mạc thụ kiệt một nhà mỗi ngày đều ngủ thật sự sớm căn bản không có động tĩnh gì hắn vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm đâu hơn nữa Mạc thụ kiệt tựa hồ căn bản không biết có cái này hầm tồn tại lúc ấy Mạc thụ nhân liền sợ liên lụy đệ đệ căn bản không nói cho hắn cái này thôi phát trung phi thường khẳng định kia hai chiến sĩ thi đua Mà Thụ Kiệt cũng không biết, bọn họ càng không biết. Lại nói, liền tính bọn họ biết, sao có thể dọn đi nhiều như vậy lương thực. Không có khả năng, tôi phát trung từ lúc bắt đầu đau lòng, đến sau lại sợ hãi, hiện tại hoàn toàn nghi hoặc. Sao lại thế này, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, có ai có thể trong một đêm, chẳng sợ chính là hai ngày hai đêm mười ngày, có thể ở hắn mí mắt phía dưới đem nhiều như vậy lương thực cấp dọn không? Không có khả năng a. tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra a. Liên cứ như vậy, hắn cư nhiên chính mình trên mặt đất hầm suy nghĩ một suốt đêm cộng thêm hơn phân nửa cái ban ngày. Ngô bà tử cho rằng nàng đi nơi khác cơm sáng không gặp hắn cũng không để ý tới. Ngày hôm sau buổi trưa thời điểm thôi công phấn đột nhiên nhận được một phong cấp tra cấp tin cấp trở về tìm hắn, đại gia mới phát hiện tựa hồ không nhìn thấy hắn. Vẫn là thôi công phấn cơ linh, nhớ tới cái gì chạy nhanh mang theo mật tin đi hầm tìm hắn. Hầm môn từ bên trong đóng lại, hắn liền biết cha ở bên trong, nghĩ cách đẩy ra bên trong môn cái nút đi vào đi. Hầm mốc khí hỗn hợp dày đặc dầu hòa mùi vị, làm thôi công phấn thiếu chút nữa phun ra. Hắn thấy không rõ, đành phải cắt căn que diêm. Cha, người ở chỗ này à? Không nghe được hồi âm, nhưng hắn biết thôi phát chung ở, liền chạy nhanh đi tìm đèn bão tới điểm thượng, sách theo đi vào. Hắn tìm một vòng, mới ở chỗ sâu trong tìm được rồi quỳ trên mặt đất thôi phát chung nguyên bản tinh thần quắc thước thôi phát trung lúc này tóc toàn bạch nguyên bản sáng ngời mắt hổ lúc này cũng không có thần thái mắt túi tựa hồ có thể gục xuống đến trên mặt đất tiêu tụy bất kham thôi công phấn chạy nhanh tiến lên cha thôi phát trung tròng mắt lúc này mới xoay chuyển nhìn về phía chính mình như từ. song lạc toàn song lạc thôi công phấn lúc này mới phát hiện lương thực ném chuyện này hắn so thôi phát trung tuổi trẻ càng không trải qua chuyện này đương trường liền bạo nộ sao lại thế này ai ai làm có phải hay không đại đội trưởng, ta xem hắn, không phải, tôi phát trung làm hắn không cần nóng này, không phải, tôi phát bình nhưng không bổn sự này, thôi công phấn còn thử nghiệm lầm bầm lưng thực chuyện này, trong tay tin liền rơi trên mặt đất, tôi phát trung nhìn kia tin, thờ phụng thượng họa ba đạo giang, không khỏi thần sắc biến đổi, đây là bọn họ xếp vào nhãn tuyến hỗ trợ đưa cấp tin, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất hào, hắn cơ hồ không dám không chạm vào lá thư kia, Thôi công phấn lúc này mới nhớ tới, chạy nhanh nhặt lên tới mở ra đưa cho hắn. Cha, tôi phát chung liền ánh đèn nhìn thoáng qua tức khắc ruộng cạn sấm xét giống nhau, thiếu chút nữa cho hắn phách vững. Hắn thấy hoa mắt quơ quơ, mới đem cái kia tin tức ở trong đầu qua một lần, có người nặc danh cử báo thôi phát hậu đã từng cấp nhật bản người đã làm phiên dịch quan. Hắn đánh lên tinh thần nhìn kỹ liếc mắt một cái còn hào còn hào, chỉ là thư nặc danh, huyện uy cùng công xã cũng không có tin tưởng, bọn họ chỉ là cùng bộ đội đánh một chiếc điện thoại, dò hỏi một chút thôi phát hậu lý lịch mặt khác liền không có. Nói như vậy là an toàn, chỉ là vẫn là phải cẩn thận, đã có người nặc danh cử báo kia khẳng định là có người biết điểm cái gì, nhưng là biết đến không nhiều lắm, khả năng chính là nghe người ta nói như vậy một chút. Cho nên cứ báo thời điểm không có chứng cứ tổ chức ngược lại cảm thấy là có người lung tung phàn cắn hãm hại Hắn cảm thấy chính mình cần thiết cấp đại ca để cái tình Điệu thấp hào hào kinh doanh mới được Lương thực chuyện này thôi phát trong ngực một trận đau nhức đau lòng đến vô pháp hô hấp nỗ lực nhẫn nhịn Tưởng nói tạm thời không nên lộ ra chỉ có thể âm thầm quan sát lại cảm thấy ngực một trận quay cuồng Một cổ tanh ngọt nảy lên tới Phó, hắn phun một búng máu Cha, thôi công phấn sợ hãi tôi phát trông phun ra một ngụm máu bầm ngược lại cảm thấy thoải mái một ít xua xua tay không nên lộ ra thôi công phấn máy móc gật gật đầu nghĩ như vậy nhiều lương thực thật là rút gân lột ra giống nhau đau a tôi phát trông đi rồi hai bước hai chân mềm nhũn thân thể ngã xuống đi thôi công phấn tay mắt lanh lẹ một phen vớt trụ hắn thật vất vả cho hắn đưa về phòng lại muốn thỉnh bác sĩ tới cấp hắn xem tôi phát trông lại không chịu chỉ làm lấy trong nhà bảo tâm hoàn cho hắn ăn Ăn dược, hắn liền một trận hôn mê trực tiếp ngủ một ngày một đêm. Chờ hắn tỉnh lại, đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Thời đại này làm cho bọn họ ra khởi sướng tới, cũng hạn chế trói buộc nhà bọn họ cánh chim. Này nếu là từ trước, nếu ai cho bọn hắn ra ăn mệt chút nhất định nhất định làm cho bọn họ cửa nát nhà tan mới có thể hết giận. Hắn chừng mắt hạt trâu, nhìn chằm chằm phòng ba, lửa giận từng đợt mà thiêu chính mình trái tim, chừng mắt nhìn hơn nửa ngày, mới đánh lên tinh thần làm mua bà từ kêu thôi công phấn lại đây công đạo Tuyệt đối tuyệt đối không thể lộ ra, không thể có bất luận cái gì lộ ra ngoài, chuyện này chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Mặt khác thư nặc danh chuyện này, chỉ có thể lặng lẽ cha cũng không thể có bất luận cái gì lộ ra, hơn nữa muốn làm bộ không biết, tuyệt đối không thể làm chính phủ biết hắn đã biết tin tức này. Lúc này nhiều vận động, bọn họ bản thân chính là làm vận động hào thủ thừa dịp vận động làm rớt mặc ra, nếu người khác tưởng dựa vận động làm rớt bọn họ cũng không phải không có khả năng. Cho nên không thể hoàng, càng không thể sợ, không thể tự loạn đầu trận tuyến, muốn từ từ tới. Hắn đến nhắc nhở đại ca, nhìn xem có phải hay không đại ca ở bộ đội đắc tội người, nhân ra ghen ghét cố ý chỉnh hắn. Cho nên, mặc kệ nói như thế nào chuyện này chỉ có thể đương không phát sinh quá. Không nghĩ tới hắn thôi ra còn có bị người khi dễ phải làm không phát sinh quá giống nhau thật là hảo tâm đau. Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, trường 220 mượn chiến sĩ thi đua. Năm nay đoan ngọ ở phía trước tiết mang trùng ở phía sau cho nên lúa mạch thành thục đến cũng lược vãn một ít. Bọn họ đã có chính mình thành thục gặt lúa mạch kinh nghiệm chỉ cần làm từng bước có thể tự nhiên sẽ không luống cuống tay chân. Tuy rằng năm nay vẫn là đại diện tích khô hạn, nhưng bởi vì trong thôn không thiếu thủy, Chu Thành Chí vẫn luôn lãnh xã viên nhóm không ngừng tưới lúa mạch cho nên bọn họ đại đội lúa mạch vẫn như cũ được mùa. So với bên ngoài một ít đại đội, mẫu sản phòng chừng là người ta gấp hai còn nhiều đâu. Người khác trăm cân xuất đầu, bọn họ ít nhất có thể mẫu sản 200 nhiều cân tốt 300 nhiều cân đâu. Dưới ánh nắng chói trăng, sóng lúa cuồn cuộn xem đến lão nhân nhóm cười ha hà. Nhưng bên ngoài đại đội liền không có như vậy may mắn. Năm trước đập chứa nước còn có thể phóng thủy, năm nay huyện cao tiến mười mấy tòa đập chứa nước đều phóng không ra thủy tới. Liên tục hai năm khô hạn làm lúa mạch lại đại biên độ giảm sản lượng rất nhiều đại đội gặt lúa mạch không dung lạc quan. Nhưng cho dù giảm sản lượng tóm lại cũng có thu hoạch năm trước tập trung tinh lực bắt châu chấu, năm nay côn trùng có hại trạng huống phải đến nhất định cải thiện. Cho nên tuy rằng khô hạn có điều giảm sản lượng sâu bệnh lại giảm bớt rất nhiều Liền ở huyện Cao Tiến may mắn thời điểm, bên ngoài mặt khác huyện lại hoảng sợ. Từ phía Bắc Hoàng Hà Than bắt đầu, bọn họ đột nhiên phát hiện năm nay nhập hạ bắt đầu có rất nhiều châu chấu bắt đầu hoạt động. Hoàng Hà Than mỗi năm hạ thu đều có rất nhiều châu chấu đẻ trứng, nếu như đi năm mùa đông không phải như vậy lãnh, mà nay năm xuân hạ lại tương đối khô hạn kia tích góp mấy năm châu chấu trứng liền sẽ dùng một lần toàn diện phu hóa, ngắn ngủn thời gian liền có thể gây thành đại hại Nhập hạ thời điểm tiểu châu chấu nhóm nhảy nhót, xã viên nhóm còn không cảm thấy, chờ gặt lúa mạch đêm trước thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện châu chấu đã là thành họa Châu chấu nhóm một đường nam hạ, không ngừng mà cùng địa phương châu chấu hội hợp tập kết thành đàn, nơi đi qua nguy hại thận trọng, như tầm ăn lên sở hữu có thể ăn đồ vật. cái thứ nhất phát hiện châu chấu đại phê lượng hoạt động huyện lập tức đăng báo địa ủy thông báo huyện kế bên đại gia ước hảo liên lạc tín hiệu lấy khói báo động vì tin hướng huynh đệ huyện nhóm thông báo châu chấu di động phương hướng cùng quỹ đạo địa ủy hỏa tốc hướng tỉnh ủy hội báo vì tránh cho tạo thành gạt lúa mạch tai nạn tỉnh ủy hạ lệnh toàn tỉnh bắt châu chấu hơn nữa hướng trung ương xin xuất động bổn tỉnh quân khu giải phóng quân trợ giúp xã viên nhóm bắt giữ châu chấu trong lúc nhất thời toàn tỉnh lại nhấc lên bắt châu chấu nhiệt chiều Huyện Cao Tiến Thu được bắt Châu Chấu mệnh lệnh về sau may mắn năm trước mùa thu bọn họ đã đến chiến sĩ thi đua hội báo trước tiên diệt Châu Chấu, năm nay mùa hè liền không cần như vậy trong lòng run sợ có thể cứ theo lẽ thường gạt lúa mạch. Nhưng liền nhau hai huyện lại hoảng sợ năm trước còn cười nhạo huyện Cao Tiến đói bụng lăn lộn mù quáng đâu, lúc này buồn cười không ra thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ. Bởi vì bọn họ huyện Châu Chấu đã kết bè kết đội mà tai họa hoa màu. Không ít vườn rau, bông, bắp cao lương đều bị chúng nó cấp tai họa càng đáng sợ chính là ruộng lúa mạch cũng có rất nhiều. Tuy rằng còn không có gặm quang, nhưng là nếu không kịp thời thống trị chiếu như vậy đi xuống chỉ sợ thực mau liền phải xong đời. Nếu này cha lúa mạch lại bị tai họa kia năm nay mùa hè không mua lương nhiệm vụ chỉ định ngâm nước nóng, đồ ăn cũng không đủ các đại đội lương thực kiên trì không đến mùa thu kia. Quả thực không dám tưởng tượng, cho nên cần thiết muốn mạnh mẽ bắt giữ côn trùng có hài. Nhưng lúc này lại muốn bắt châu chấu lại muốn gạt lúa mạch xã viên nhóm căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc a rơi vào đường cùng chỉ phải cùng huyện cao tiến điều tạm học sinh, hài tử, lão nhân chờ nhược lao động hy vọng bọn họ có thể vươn huynh để tay viện trợ bọn họ bắt giữ châu chấu. Đặc biệt là chiến sĩ thi đua, vừa lúc Cao Thụy Dương bị điều ủy hạ phái chỉ huy mấy huyện bắt châu chấu cùng gạt lúa mạch công tác kia mấy cái huyện thư ký cùng huyện trưởng nhóm vội không ngừng mà cùng hắn cầu cứu. Mượn huyện cao tiến trị châu chấu chiến sĩ thi đua dùng một chút a. Vì thế ra mệnh lệnh đạt công xã, đại đội, đội sản xuất muốn điều phái trị châu chấu chiến sĩ thi đua đi hỗ trợ chào châu chấu. Mệnh lệnh là Lâm thư tự mình tới tiên phong đại đội truyền đạt. mặc Như đồng chí, làm ơn ngươi lạc. Nhìn Lâm thư kia trịnh trọng chuyện lạ biểu tình, mặc Như có chút chột dạ, không phải chơi quá độ đi. Chu thất thất chính lãnh một cầu một gà chống một tiểu ngỗng ở mùi ngon mà chia sẻ mặc Như cấp làm đường xương hạnh bô Nghe thấy Lâm Thư nói, nàng một bộ rốt cuộc có thể tận tình chơi một hồi bộ dáng, hưng phấn đến thẳng nhạc. Mặc như cảnh cáo mà ngắm nàng liếc mắt một cái, đối Lâm Thư nói, Lâm chủ nhiệm chúng ta lấy châu chấu cũng không phải ta một người công lao, là chúng ta đại đội xã viên nhóm cùng nhau nỗ lực thành quả. Chỉ là ta chính mình đi, chỉ sợ không có gì sử dụng đâu. Lâm Thư tự nhiên không nghi ngờ nàng, kia người yêu cầu vài người chuẩn bị cái gì công cụ. năm trước mặc như cùng chu minh dũ liền đi tuyên truyền qua trị châu chấu cùng cứu tế sự tích vì không làm cho người khác hoài nghi bọn họ còn đem chu thành liêm chu bồi cơ cùng tứ ca mấy người kéo lên còn cố ý làm chu công đức đám người bện dây thường thêm dây mây đại túi lưới đương công cụ rốt cuộc nếu chỉ nói nàng một người tóm lại dễ dàng chọc người hoài nghi mà người nhiều một ít liền có thể gánh vác một bộ phận áp lực Chu Minh Dũ đã sớm nghĩ vậy một chút, cho nên làm báo cáo thời điểm đều là hắn đi rằng, mặc như chỉ cần tượng trưng tính gật gật đầu nói vài câu là được, cố ý cho nhân gia một loại cảm giác kỳ thật trào châu chấu năng thủ là hắn, chỉ là hồng kỳ công xã vì tạo chiến sĩ thi đua, cho nên liền cố ý tuyên truyền mặc như, cho nên Chu Thành Liêm, Chu bồi Cơ cùng với Chu Minh Lâm, Chu Minh Quốc đám người không thiếu được cũng muốn đi theo nàng phong cảnh. Chu Thành Chí vừa nghe nhiều người như vậy muốn đi hỗ trợ, tức khắc có chút sốt ruột. Lâm chủ nhiệm không phải không hỗ trợ, là bọn im muốn thu lúa mạch đi rồi nhiều thế này thanh niên bọn im ăn không tiêu. Lâm thư suy nghĩ muốn hay không thư khác công xã điều phái lao động tới hỗ trợ. chu Minh dũ liền nói, lâm chủ nhiệm chúng ta bốn người đi là được bất quá muốn những cái đó huyện dựa theo chúng ta yêu cầu nhiều bệnh loại này đại túi lưới, đến lúc đó muốn cùng chúng ta phối hợp. Lâm thư thấy bọn họ đáp ứng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá kia chúng ta không chậm trễ thời gian, này liền xuất phát. Lữ thư ký đương nhiên cấp A, rốt cuộc này châu chấu chính là có cánh nha ăn sạch lân huyện chính là sẽ đến bọn họ huyện Cao Tiến, mặc kệ xuất phát từ đạo nghĩa vẫn là tự bảo vệ mình, huyện Cao Tiến về tình về lý đều phải hỗ trợ. Không chỉ là hồng kỳ công xã, mặt khác công xã cũng đều phái ra từng người chào châu chấu năng thủ tuy rằng không có mặc như như vậy lợi hại, nhưng là ở người thường đã phi thường xuất sắc. Chu Minh Dũ, mặc như đoàn người ngồi công xã xe ngựa suốt đêm chạy tới phía Bắc huyện Cao Thành, nếu châu chấu đàn Nam Hạ, huyện Cao Thành đứng mũi chịu sào, cho nên bọn họ muốn ở chỗ này thiết lập phòng ngự tuyến. Ngày hôm sau trạng vạng bọn họ đến huyện Cao Thành, nghe nói Hoàng Hà than nơi đó châu chấu che trời, rậm rạp làm cho bọn họ này đó không trải qua quá nạn châu chấu người đều cảm thấy không rét mà run. Cũng may chúng nó còn không có rất nhiều Nam Hạ ý tứ, bởi vì nơi đó còn có cái gì nhưng ăn. Huyện Cao Thành chuyên môn phụ trách trị châu chấu phó thư ký đan kê tới, 40 tới tuổi, vóc dáng không cao, mày rậm mắt to, giữa mày lại gắt gao khóa thành một cái chữ xuyên choan. Huyện Cao Tiến mang đội chính là một vị họ lưu phó thư ký, mặt khác còn có nông nghiệp cục vài vị trưởng khoa, trong đó một cái khâu khoa trưởng đúng là khâu vân phụ thân. Đoàn người gặp mặt về sau trước khai một cái chị châu chấu hội nghị, thương lượng muốn như thế nào an bài nhân thủ, cái nào công xã là gặp tai họa khu muốn tức khắc đi chi viện còn muốn ở phía bắc thiết chí phòng ngự tuyến tránh cho Hoàng Hà Biên Phi châu chấu nhóm Nam hạ còn phải ra tăng bệnh những cái đó đại túi lưới từ từ. Cao Thụy Dương hiện giờ trên mặt đất ủy văn phòng phụ trách nông nghiệp cục nghiệp vụ cảnh nội xuất hiện nạn châu chấu, đây chính là đại sự, không thể không phòng. hắn đã ba ngày ba đêm không hào hào chợp mắt hiện giờ trong đầu ong ong lại không thể không cường đánh tinh thần nghe mấy cái huyện trưởng hội báo cao thư ký người nhưng đến ngẫm lại biện pháp a còn như vậy đi xuống bọn im huyện phải bị gặm hết cao thị dương trừng mắt tràn đầy hồng ti đôi mắt nông dược đều giải sao giải lạc nhưng hiệu quả không lớn a không ngừng hoàng hà than thượng còn có những cái đó đập chứa nước thấy phía dưới mặt tất cả đều là châu chấu bọn im huyện cũng là Đã phát động toàn dân chào châu chấu, lão nhân hài từ đều không rơi, mỗi ngày đều có thể chào mấy trăm cân đâu, nhưng này đáng chết châu chấu quá nhiều. Đặc biệt là huyện Văn xương cùng huyện Thượng Lai này hai anh em cùng cảnh ngộ dựa vào Hoàng Hà Than gần nhất kia châu chấu đang ở bọn họ trong huyện ăn đến hoan nhi đâu. Cao Thị Dương trong lòng hư lạnh, năm trước bọn im bận việc thời điểm các ngươi còn chê cười đâu, lúc này biết nóng này. Còn mẹ nó, năm trước lão từ bận việc một hồi. Năm nay vốn dĩ hẳn là xem các ngươi chê cười ai biết còn phải cho các ngươi phạm sầu. Chỉ có thể cấp quân khu gọi điện thoại cầu cứu rồi. Năm nay tình huống này cùng năm trước huyện Cao Tiến nhưng không giống nhau, huyện Cao Tiến chỉ là lợi hại, năm nay lại là thành hỏa. Chỉ có xã viên chỉ sợ không dùng được nhi, đến mượn giải phóng quân nhóm tới chiến châu chấu. Hắn làm mấy cái huyện trường từng người trở về chuẩn bị bắt châu chấu công cụ, phát động toàn bộ xã viên hành động lên, trực tiếp đem năm chiếc huyện cao tiến kia một bộ tăng thêm chỉnh đốn và cái cách ở này đó trong huyện mở rộng. Cao Thủy Dương trước cấp bản địa khu phân quân khu trương tư lệnh văn phòng gọi điện thoại, đem tình huống đúng sự thật hội báo thỉnh bọn họ hướng bổn tỉnh tổng quân khu tư lệnh viên tỏ rõ tình hình tai nạn thỉnh cầu phụ cận phân quân khu nhóm điều binh hỗ trợ chống thiên tai. Điện thoại đánh tới quân khu, lại mấy fan xin chỉ thị cuối cùng bổn tỉnh quân khu cảnh vệ thư lệnh tự mình hạ lệnh triệu tập phụ cận ba cái quân phân khu mấy chi bộ đội hỗ trợ bắt châu chấu, phân biệt đi đến Hoàng Hà Than Biên ba cái huyện. Nơi này nạn châu chấu nghiêm trọng nhất, 6211 bộ đội, là một chi trải qua cải trang lâm thời bộ đội, trừ bỏ một bộ phận yêu cầu đặc huấn tân binh còn có một bộ phận có chính trị vấn đề yêu cầu cải tạo bộ đội tạo thành tương đối đặc thù. Mạc ứng đường chính là năm trước mùa thu thông qua huyện cao tiến binh dịch cục trương binh nhập ngũ tân binh, trước tiến hành 3 tháng tân binh huấn luyện cuối năm một lần nữa điều phái. Bởi vì tuổi còn nhỏ sức lực không đủ, hắn quân huấn thành tích chỉ tính trung thượng không có xếp vào loại yêu, nhưng là đã không tuổi, hơn nữa hắn còn biết chữ, hoàn toàn có thể phân nhập thông tin ban hoặc là mặt khác cùng loại bộ đội. Bất quá không biết vì cái gì, hắn bị phân tiến bếp núc ban, trở thành một người hỏa đầu binh. Hắn cũng không vì thế ảo não, dù sao hỏa đầu binh cũng là binh, nếu biểu hiện không tốt chẳng sợ tái hảo bộ đội sang năm cũng đến phục hồi như cũ về nhà. Cho dù là hỏa đầu binh, nếu hắn cũng đủ xuất sắc năm sau cũng có cơ hội thông qua thuyền chọn tiếp tục lưu tại bộ đội không cần muốn chuyển nghề. Cho nên hắn tới bếp núc ban lúc sau, mặc kệ là làm cơm tập thể, vẫn là khai tiểu táo, đều làm được phi thường nghiêm túc. Người khác cần mẫn lời nói không nhiều lắm, cùng bếp núc ban các chiến hữu ở chung thực hòa hợp, bọn họ đều thực thích hắn. Đặc biệt hiện tại lương thực vật tư thiếu thịt đồ ăn khẩn trương, mặt khác sư phó đều lười đến động cân não, cũng liền dựa theo hiện có tới chuẩn bị đồ ăn, hắn lại một hai phải nghiên cứu tân thái sắc. Không có thịt cũng có thể làm ra thịt kho tàu bộ dáng tới, nội dung chính là mì căn, bí đao hoặc là đậu hù một loại, này đó đều là cha mẹ ở giảng cô thời điểm đương chuyện xưa nghe. Hắn nghiên cứu một chút liền làm ra tới các chiến sĩ ăn đến thơm ngào ngạt xôi nổi nói nhà ăn tay nghề càng ngày càng tốt. Hắn một chút đều không kể công xem như bếp núc ban tập thể công lao còn làm một cái lão binh đến này cơ hội tốt chuyển nghề đi thành phố tiệm cơm quốc doanh chuyên môn làm đại thịt thức ăn chay. Lúc này thông tin ban truyền đến tin tức phân quân khu muốn đi giúp các huyện chảo châu chấu chỉ định mấy chi cần thiết xuất động đội ngũ còn làm đội viên khác nhóm chủ động báo danh. Mạc ứng đường nghe nói về sau. Không chút do dự muốn đi báo danh. Ta nói tiểu mạc ngươi sao như vậy ngốc đâu. Chúng ta là nghĩa vụ binh, sang năm liền phải chuyển nghề, đi nguy hiểm tiền tuyến làm gì. Ngươi cho rằng kia châu chấu dễ đối phó đâu. Ta và ngươi nói, ông nội của ta khi còn nhỏ trải qua quá một hồi nạn châu chấu tấm tắc kia dọa người trường hợp chúng nó ăn người ngươi tin không. Tin, tin ngươi còn đi. Đại hắn một năm bếp núc viên chương binh tận tình khuyên bảo. Đây là ngươi, người khác ta nhưng gì đều không nói, ngươi xem chúng ta bếp núc ban, nơi nào có báo danh. Ta đi, các ngươi liền không cần đi. Quả nhiên, thực mau liền có ra mệnh lệnh tới, hậu cần bộ cùng với chính trị bộ còn có các loại hàng ngày không cần cao cường độ huấn luyện cũng không có tác chiến tuần tra nhiệm vụ bộ đội, đều yêu cầu ra người đi hỗ trợ chảo châu chấu. Trường Bình không nói, hắn là thật không nghĩ đi, hắn sợ kia đồ vật. Đừng nhìn hắn nông thôn tới, nhưng từ nghe ra ra nói kia chuyện xưa về sau, hắn đánh tiểu liền sợ chết châu chấu. Mạc ứng đường báo danh đi bắt châu chấu, đối bếp núc ban tới nói, đương nhiên so với bọn hắn nguy hiểm vất vả A cho nên một đám đều đặc biệt cảm kích cố ý cho hắn bao bánh bao thịt tử ăn đến no no, còn có thể mang lên năm sáu cái. Chờ bộ đội tập hợp xuất phát về sau, trương binh mặt lao nước mắt, đối béo lùn lớp trưởng cảm khái nói tiểu mạc là cái hảo đồng chí A. Lớp trưởng gật gật đầu. là cùng các ngươi không giống nhau mặc như nhưng không muốn cùng như vậy nhiều người cùng nhau chào châu chấu như vậy nàng không thể đầy đủ thi triển a nàng đến đơn độc hành động nàng cùng chu minh dũ thương lượng tiểu ngũ ca chúng ta thừa dịp buổi tối hướng bắc đi chu minh dũ ta đã cấp thúc nhi cùng bồi cơ nói tốt chúng ta cùng khâu khoa trường tiếp đón một tiếng liền đi cùng khâu khoa trường chào hỏi qua, mặc như cũng muốn một chiếc xe đạp lại cùng chu thành liêm cùng chu bồi cơ công đạo một chút, làm cho bọn họ dẫn dắt bên này xã viên hai người bọn họ tác đơn độc hành động. Lữ thư ký đã nói trước, làm cho bọn họ không cần hạn chế chiến sĩ thi đua. Nàng tưởng hành động như thế nào liền hành động như thế nào, không cần ước thúc, cho nên đan kế tới chờ người cũng không nhiều lắm quản trong lòng phạm nói thầm lại là không thiếu được. Chu Minh Dũ cùng Mạc Như từ công tác tổ lãnh hai ngày lương khô cùng dưa muối, hai người kỵ xe đạp một đường hướng bắc, bọn họ dọc theo đường đi từ nhỏ kính xuyên qua, Mạc Như vừa đi vừa thu côn trùng có hại cũng đã thu không ít. Này một chuyến ra tới phía trước trong không gian đồ vật trải qua chỉnh lý, trong nhà hầm cùng trên gác mái nhưng phóng đầy lương thực. Dù sao sẽ không chậm trễ thu châu chấu chính là, đi rồi nửa ngày thời điểm, nhìn đến phía trước có một cái lũ lụt kho tiểu hắc sơn thủy kho. Tiểu Hắc Sơn Thủy Kho là một cái nhân công đập chứa nước, ở huyện Cao Thành vì đồ vật đi hướng, tiến vào huyện Văn Sương về sau chính là Nam Bắc đi hướng. Này một đoạn đã không có tồn thủy lòa lồ ra đập chứa nước khô cạn cái đáy, này tòa đập chứa nước vì đường ranh giới, phía Bắc Châu chấu hoạt động thường xuyên, phía Nam nhẹ một ít chỉ là tiểu diện tích vì hoạn không đáng sợ hãi. Châu chấu trứng loại này cùng con ve trứng giống nhau tồn tại, có thể trôn ở ngầm mấy năm mười mấy năm, chờ điều kiện thích hợp thời điểm liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng thực dễ dàng gây thành mối hỏa. Liền nói ví dụ như vậy một tòa đập chứa nước ngầm châu chấu trứng, chẳng sợ sẽ không tàng lớn mà che trời làm hại toàn huyện, nhưng là tai họa phạm vi mười dặm vẫn là thực nhẹ nhàng. Liền tính cảm không riêng hoa màu cùng thảm thực vật lại cũng đối hoa màu tạo thành không thể nghịch thương tồn, gặp tai họa diện tích thượng vạn mẫu là khẳng định cho nên nhất định phải cẩn thận đối đãi buổi trưa thời gian hai người ở đập chứa nước bên cạnh dừng lại chung quanh thăm dò một chút cảm thấy cái này địa phương tốt nhất chu minh dũ chúng ta ăn cơm trước mặc như từ không gian lấy ra cào dơm thủy vải lẩu niêu tới chu minh dũ tìm cục đá lũy một cái kiến nghị bệ bếp đem lẩu niêu ngồi trên bắt đầu ngao nấm canh gà chờ canh hào lại đem mặt ngật đáp nắm đi vào sôi liền hào chu minh dũ nghe nghe a thơm quá tức phụ nhi phóng điểm rau hẹ tiến vào mặc như lại từ không gian cầm một phen rửa sạch sẽ rau hẻ trực tiếp dùng kéo cắt đi vào hít vào một hơi ân hảo tươi ngon hai người liền ngồi ở cào dơm thượng mỹ mỹ mà ăn một đốn mặc như cười nói thất thất không ở bên người hảo an tĩnh nga chu minh dũ xem xét nàng liếc mắt một cái tưởng khuê nữ đi chu thất thất liền có bổn sự này cái miệng nhỏ ngọt lớn lên manh tiểu làm ẩm ý lại không nhận người phiền làm người một ngày không thấy liền tưởng mặc như ôn nhô cười Cũng không thể làm nàng biết ta tưởng nàng, nếu không còn không chừng nhiều lên mặt đâu. Một trận gió thổi qua, phòng có sóng lúa thanh hương, có cỏ xanh bùn đất hương thơm, có hoa dại cỏ dại hơi thở, bên tai có thảo trùng pi, chú minh sướng. Như vậy yên tĩnh, nhà nhã nơi, làm người say mê, như vậy tốt đẹp tự nhiên, làm người không đành lòng phá hư. Nàng trong ánh mắt nhìn chu minh rũ, trong lòng nghĩ nữ nhi, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, đồng thời cũng dâng lên một cổ ý thức trách nhiệm. trước mắt này đó đều là mọi người lại lấy mạng sống điền viên nàng tuyệt không cho phép côn trùng có hại nhóm gặm quang nghĩ đến đây nàng trong lòng hào khí đốn sinh ăn no tiếp tục khởi công trước kia nàng thu mỗi thời điểm liền phát hiện theo nàng động tác những cái đó mỗi không muốn sống mà đi phía trước hướng thật giống như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau người trước ngã xuống người sau tiến lên mà phát lại đây châu chấu tự nhiên cũng như thế Chẳng qua trước kia nàng trí nhớ không đủ, đối không gian không có như vậy cường đại khống chế năng lực cho nên châu chấu chỉ có thể mảnh nhỏ thu. Nhưng hiện tại không gian thăng cấp nàng cảm thấy có thể thử một lần. Nàng trước đêm này một mảnh châu chấu thu một chút theo châu chấu càng thu càng nhiều cảm thấy đối không gian chi lực vận dụng càng thêm thành thạo lên. Nàng đều phải hoài nghi này không gian chính là chuyên môn dùng để trừ hại trùng, trừ hại trùng không gian, mặt khác vật còn sống cấm đi vào côn trùng có hại lại là đảo qua quang. Trạng vạng chân trời mây đen giống như Tây Sơn, mặt trời lặn trụy ở phía trên thực mau mặt trời chiều ngã về Tây ánh sáng đen tối, sắc trời phía mông lung u lam. Bọn họ mở ra đèn pin, tiếp tục theo đề hướng bắc kỵ hành, sau đó đến đại lượng châu chấu hoạt động khu vực. Mạc như liên tục phát động không gian chi lực nơi này châu chấu so với phía trước nhiều mười mấy lần, theo nàng thúc sục không gian chi lực phụ cận châu chấu phảng phất đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, đều hướng cái này phương hướng lại đây. Càng ngày càng nhiều từ phía sau nhìn lại, liền thấy bọn họ trung quanh ẩn ẩn hình thành một mảnh lốc xoáy kia lốc xoáy thế nhưng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nùng, cuối cùng giống như mây đen dường như muốn đem bọn họ nuốt hết. Mặc như lúc này còn không có cái gì áp lực cảm thực nhẹ nhàng, một bên thu châu chấu còn không quên trêu chọc chu Minh Dũ. Tiểu ngũ ca cho ngươi một cái cái sọt cùng nồi sắt thủ sẵn, đợi chút châu chấu nhiều đừng cắn ngươi. Nàng từ không gian ném ra mấy thứ dụng cụ nhi tới cấp chu Minh Dũ. Chu Minh Dũ, hắn cầm một cái túi lưới, mặt khác tỏ vẻ không cần phải, chờ yêu cầu lại lấy cũng thế. Mặc như lại thu hồi đi tiếp tục thu châu chấu. Lúc này, huyện Văn xương Cảnh Nội tiểu Hắc Sơn thủy kho phụ cận. Mặc ứng đường bị phân ở lâm thời tạo thành trị châu chấu ba đội năm ban, ban ngày mệt mỏi một ngày, buổi tối ăn cơm xong lúc sau, ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng trải lên nệm rơm ngã đầu liền ngủ. Trạng vạng tiến đến, những cái đó côn trùng nhóm hoạt động đến ngược lại càng thêm thường xuyên lên, nguyên bản chỉ là rất nhỏ chấn cánh, nhảy bắn, bởi vì số lượng thật lớn, mà hình thành ong ong, tư tư thanh âm, nghe tới kỳ quái lại khiếp người. Hắn từ nhỏ ngủ cảnh giác, đặc biệt đầu rán mà thời điểm thanh âm bị mấy lần phóng đại, mà ứng đường lập tức bừng tỉnh. Hắn đẩy đẩy bên cạnh vài người. Nghe cái gì thanh âm? Kia mấy cái chiến sĩ đều mệt đến mê mê hoặc hoặc lẩm bẩm quát phong đâu, mau ngủ đi, sáng sớm còn phải đi bắt châu chấu đâu. Mạc Ứng Đường chờ mình tưởng tiếp tục ngủ, lại nghe thấy càng lúc càng lớn răng rắc răng rắc thanh, hắn mãnh đến ngồi dậy lao ra đi. Bên ngoài đen như mực ngẩng đầu cũng nhìn không tới một cái ngôi sao, tựa hồ trời đầy mây muốn trời mưa bộ dáng. Kia vốn dĩ nghe có điểm khiếp người thanh âm lại biến mất. Hắn đi sờ soạn que diêm, điểm đèn bão sách ra tới nhìn xem, lại phát hiện tầng trời thấp chỗ rậm rạp đầy trời phi châu chấu thật là làm người sờn tóc gáy. Tới, hắn hô một tiếng, mau đứng lên, thực mau các nơi ngủ các chiến sĩ đều một lăn long lóc bỏ dậy, bọn họ có phun dược đập võng bắt còn hữu dụng cây đốt liệu. Có người trực tiếp ở đáy sông vô thủy chỗ thả một phen hòa. Ánh lửa tận trời, ánh đỏ nửa không trung, đầy trời phi châu chấu không kịp đào tàu đã bị nướng chín, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, mặt khác ngay lập tức mà phi nhảy. Bọn họ hiện giờ đã kết bè kết đội, liền dường như có mục tiêu cùng thủ lĩnh giống nhau, cũng không sẽ bay loạn, cũng sẽ không lùi lại, mà là một đường Nam Hạ. Ánh lửa, bọn họ nhìn đen nghìn nhịt một mảnh từ trên trời giáng xuống, như vậy thật lớn phi châu chấu đội ngũ, căn bản không phải người thường có thể đối kháng. Trời tối các chiến sĩ không có cách nào hành động sôi nổi hỏi làm sao bây giờ. Lúc này có cái tiểu chiến sĩ bị châu chấu cắn, sợ tới mức hắn kêu lên. Buổi tối mọi người thấy không rõ, căn bản không có biện pháp đối kháng những cái đó châu chấu, lớp trường bàng từ Minh Hô, đào mương, đào mương. Ra lệnh một tiếng, vài người thành thạo chạy nhanh đào một cái nửa thức thâm tiểu mương ra tới, đại gia chạy nhanh nhảy xuống đi, đem túi lưới kinh sọt linh tinh đáp ở trên đầu. về sau lại nhớ lại tới bọn họ đều cảm thấy nằm mơ giống nhau người còn có thể sợ nho nhỏ châu chấu kia ong ong rầm rầm thanh âm quả thực cùng ô tô dường như thật vất vả chịu đựng nửa đêm dạng sáng thời gian bọn họ xốc lên trên đầu túi lưới thăm dò chung quanh nhìn nhìn chi gian nguyên bản cỏ hoang mọc thành cụm bãi sông hiện giờ cư nhiên quang lưu lưu hai bờ sông nguyên bản thanh thanh hoa màu hiện giờ cư nhiên chỉ còn lại có cột quang lưu lưu đứng ở nơi đó thưa thớt khó coi mọi người Lúc này trong đội thổi lên cái còi. Tập hợp, thừa dịp châu chấu nhóm nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta muốn thừa cơ xuất kích Tiêu diệt côn trùng có hại. Xuất phát, chương 221 thân một chút. Bọn họ muốn ở sáng sớm châu chấu nghỉ ngơi thời điểm, tận lực nhiều mà tiêu diệt châu chấu. Không chỉ là bộ đội các chiến sĩ các huyện công xã, đại đội xã viên nhóm cũng đều tập kết xuất động cầm đủ loại kiểu dáng công cụ bắt châu chấu. Có chút địa phương gặp tai họa nhẹ, trong đất hoa màu còn có còn thừa, có chút địa phương gặp tai họa lợi hại kia cao lương đều bị gặm đến chỉ còn lại có cành trụi lá. Từ rạng sáng đến ánh mặt trời đại lượng, bọn họ chiến đấu hăng hái số giờ theo thái dương dâng lên, trên bầu trời đột nhiên lại xuất hiện đầy trời phi châu chấu cơ hồ đem không trung đều che khuất. Cùng mạc ứng đường cùng lớp một cái tân binh kêu một tiếng. Nương ai này nhưng sao chỉnh a Một cái lão binh nói, châu chấu cũng sống không được nhiều ít thiên, nhiều lắm 7 ngày 10 ngày chính mình liền đã chết. Chính là 7 ngày 10 ngày, chúng nó là có thể gặm quang nhiều ít hoa màu. Vẫn luôn trầm mặc mặc ứng đường nói, mùa hè châu chấu sẽ hạ trứng, mùa thu còn có thể phu hóa một đợt đến lúc đó so hiện tại còn lợi hại. a kia mọi người trong lòng tức khắc nặng chĩu, những cái đó không ở nông thôn ngốc quá thành thị binh vừa nghe liền có chút nhụt chí. kia chúng ta tới làm gì a Chảo này mấy trăm cân cũng vô dụng dù sao chúng nó chính mình cũng liền đã chết Chủ yếu là bọn họ chảo này mấy trăm cân cũng không ngăn cản châu chấu gặm hoa màu thật là làm người ảo não Mạc ứng đường, bắt châu chấu ít nhất có thể đương cứu tế lương Châu chấu đem hoa màu gặm kia mùa hè đầu thu lương thực không có, dân chúng không ăn, làm sao bây giờ Liền tính hiện tại đem cột đều móc xuống một lần nữa ương khoai lang, loại bắp này nửa năm nhiều thời giờ cũng chịu không nổi đi Châu chấu đương cứu tế lương, có chút thành thị binh căn bản vô pháp tưởng tượng, nhưng là rất nhiều nông thôn binh từ nhỏ liền ăn thiêu châu chấu nhọng ve, sôi nổi cảm thấy được không, một lần nữa ủng hộ ý chí chiến đấu. Cứu vớt không được lương thực liền đem chúng nó biến thành đồ ăn. Đột nhiên có người lớn tiếng kêu, mau mau mau, đoàn văn công mấy cái chiến hữu bị châu chấu vây ở đập chứa nước phía dưới, mau đi chi viện. Mạc ứng đường đám người lập tức theo chỉ huy tiến lên. Bại lộ lòng sông vốn chính là châu chấu nảy sinh mà, nhưng là lòng sông phía dưới không có gì ăn, chúng nó liền phải hướng trên bờ phi. Cho nên kia đập chứa nước phía dưới, rậm rạp quả thực làm người ra đầu tê dại Mạc ứng đường cái này ban các chiến sĩ tới rồi trước mặt trong lòng đều thẳng đánh đột. Mạc ứng đường chỉ chỉ kia mấy cái cái sọt. Trên đỉnh, hắn nắm thật chặt chính mình mũ, đem phía trước làm một cái mũ rơm từ bộ trên cổ che chờ cổ lỗ tai, lại trên đỉnh một cái cành liễu túi lưới trực tiếp lao xuống đi. Những người khác học theo cũng tất cả đều lao xuống đi Chờ bọn họ cứu đoàn văn công kia tam nam nhị nữ tránh ở đáy sông hạ một cái hố nhỏ trên đỉnh cái sọt cái sọt chỉ là bởi vì ban ngày phi châu chấu che trời bọn họ không hảo đi ra ngoài Xem kia mấy cái nam nữ đều ăn mặc ngắn tay lộ như vậy nhiều địa phương nếu là thật làm châu chấu cấp gặm thật đúng là Đúng lúc này có người kinh ngạc mà hô đây là có chuyện gì Bọn họ đều từ cái sọt khe hở nhìn ra đi, phát hiện những cái đó phi châu chấu đột nhiên đã chịu cái gì chịu hoán giống nhau chi chi mà chấn cánh hướng bay về phía nam đi. Chúng nó như thế nào lạc, rời đi, nơi này cũng không ăn sạch chúng nó như thế nào chạy. Mạc ứng đường sắc mặt không được tốt phi châu chấu hướng nam đi kia không phải muốn đi chính mình quê nhà. Một cái nữ binh nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ chính mình ngực. May mắn bọn họ đi rồi. Đi phía Nam liền không về chúng ta phiền toái, đó là khác quân phân khu chuyện này. Mạc ứng đường chợt sốc lên cái sọt đi rồi, không có hắn duy trì kia cảnh liễu cái sọt liền nghiêng xuống dưới nện ở nữ binh trên đầu. Nàng sắc mặt biến đổi cả giận uy, ngươi làm gì à? Mạc ứng đường lại không đếm xỉa tới đáp chạy lên bờ tay che con mắt hướng Nam xem quả nhiên những cái đó trâu trấu một đoàn mây đen tựa mà phía sau tiếp trước mà hướng Nam đi. Địa phương tuy rằng còn có, lại chỉ còn lại có một ít lão nhược bệnh tàn còn ở hoa màu thượng gặp đâu. Lúc này lại có mệnh lệnh truyền đến yêu cầu bọn họ tiếp tục nam hạ đuổi theo phi châu chấu đánh. Đoàn văn công một cái nam binh cười nói cái này kêu địch tiến ta lui, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Chiến sĩ khác nhóm lại tâm tình trầm trọng, căn bản vô tâm tư cùng bọn họ nói giỡn. vài cổ bộ đội đuổi theo những cái đó mây đen chảy mặt trời lặn mặt trời mọc cùng ngày làm vinh dự lượng thời điểm cao đoàn trưởng bước lên một chỗ cao điểm dơ lên kính viễn vọng xem xét đột nhiên phát hiện nơi xa nhiều thật nhiều mây đen tựa hồ là từ bốn phương tám hướng tụ tập tới rồi một chỗ hào kỳ quá hiện tượng từ nơi này bay qua đi châu chấu bọn họ hiểu rõ rậm rạp hình thành một mảnh mây đen kết quả hiện tại có vài phiến mây đen này đến nhiều ít này đó mây đen chỗ đặt chân kia chẳng phải là vài phút liền phải bị gặm quang đi cao đoàn trưởng như vậy tranh tranh thiết cốt hán tử đều sợ tới mức run run một chút xuất phát xuất phát nương cọ tới cọ lui các ngươi là bó chân đàn bà nhi không mang chân a nùng vân nơi nơi đích xác làm người không rét mà run mặc như cùng chu minh dũ nhìn đen nghìn mịt che trời lấp đất mà đến châu chấu hai người cảm thấy có phải hay không chơi quá độ chu minh dũ nhanh chóng quyết định chúng ta đi đập chứa nước phía dưới mặc như một bên thúc giục không gian chi lực, một bên từ Chu Minh rũ lôi kéo hướng đáy sông đi. Từ ngày hôm qua bắt đầu, mặc như vẫn luôn là đức quãng mà thúc giục không gian chi lực tiết kiệm lực lượng, miễn cho chính mình quá mệt mỏi. Rốt cuộc quyết chiến thời khắc còn chưa tới tới, bất quá đương nhìn đến kia vài miếng mây đen thời điểm, mặc như liền biết thời cơ đã đến, có được hay không đều phải liều mạng. nàng một tay từ chu minh dũ lôi kéo một tay nhẹ nhàng mà che chở chính mình bụng không biết có phải hay không nàng ảo giác tổng cảm thấy có một cổ ôn nhu lực lượng từ bụng dâng lên truyền khắp nàng toàn thân làm nàng cảm thấy chẳng những không mệt còn cả người tiêm máu gà giống nhau tới rồi đáy sông hạ nàng cũng không làm chu minh dũ đào hốt chính mình bàn chân nhất dẫm liền thu mất tướng lân một đống lớn thổ tức khắc xuất hiện một cái hố đất chu minh dũ Tuy rằng đã biết chính mình thức phụ nhi rất lợi hại, nhưng mỗi một lần nàng thi triển thời điểm, hắn vẫn là bị kinh đến. Hắn đã biến thành thức phụ nhi mê đệ, liên tiếp đào mấy cây hố, lại đem thổ ở chung quanh đôi lên, xây nên công sự phòng ngự, lại ở mặt trên đắp lên một ít gậy gọc nhánh cây từ. Hai người tránh ở phía dưới, mặc như tiếp tục rũi tay thúc dục không gian chi lực. Nàng tự nhiên không có cách nào cách như vậy xa thu côn trùng có hại, bất quá là bởi vì không gian đối côn trùng có hại lại mặc danh lực hấp dẫn từ trong tầm tay bắt đầu hấp thu, sau đó xa hơn một chút chỗ, lại nơi xa, mà côn trùng có hại chi gian tựa hồ cũng ở truyền bá loại này tin tức triệu hoán càng nhiều lại đây. Dù sao mặc như cũng không biết là không gian triệu hoán, vẫn là côn trùng có hại nhóm chi gian cho nhau truyền lại tin tức càng ngày càng nhiều châu chấu bay qua tới. một đám một đám từ ngày hôm qua bắt đầu bọn họ đã thua thật nhiều phê chẳng qua không có trước mắt như vậy dọa người mà thôi mặc như có điểm lo lắng nếu là thu không được như vậy nhiều làm sao bây giờ chu minh dũ thân thân nàng cười nói vậy đem cửa động che lại chúng ta nhận thua bái mặc như cũng cười rộ lên hào dù sau này công sự phòng ngự rắn chắc thật sự châu chấu lại nhiều tổng sẽ không ăn đất là được ong ong chi chi rầm rầm chúng nó tới Phần phật phần phật, hai người tránh ở hố ngửa đầu vọng, đã nhìn không tới trời xanh, chỉ có rậm rạp phi châu chấu thực mau liền dày đặc thành nùng vân, liền ánh mặt trời đều thấu bất qua tới, thật giống như một mụn màu đen nổi to trực tiếp khấu xuống dưới. Ra tay, mặc như mãnh đến thúc giục không gian chi lực lực lượng toàn bộ khai hỏa, nàng có một loại toàn bộ linh hồn đều bị mở ra cảm giác cả người tam vạn sáu nghìn cái lỗ chân lông đều kim đâm giống nhau đau. Ta triệt thảo tập võng, mặc như mắng câu thô tục. Chu Minh Dũ như thế nào lạc, sẽ mán, mặc như giật giật thân thể. Tiểu ngũ ca mở ra cửa động ta phải đi ra ngoài ném một đám. Chu Minh Dũ muốn bồi nàng, mặc như như thế nào chịu, nàng nhưng không nghĩ hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chu Minh Dũ vẫn là kiên trì bồi nàng, hắn giơ một cái đại khổng cái sọt đem hai người bao lại tìm tỏi đầu ra tới, liền nghe thấy bùm bùm mưa đá rơi xuống giường như thanh âm. Tới rồi xa một chút địa phương, mặc như một bên thu châu chấu, một bên ném ra tới một đám. Dầm, trực tiếp biến ra một đống tiểu sơn dường như châu chấu. Chu Minh Dũ nếu không phải hắn động tác mau, bế lên mặc như liền chạy, hai người thiếu chút nữa bị châu chấu sơn cấp bao phủ. Châu chấu càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, bọn họ phát hiện cũng không cần hồi phía trước công sự phòng ngự châu chấu sơn liền cho bọn hắn phòng ngự lên. Đến sau lại, châu chấu nhóm càng ngày càng nhiều, cư nhiên chẳng những không giảm thiếu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Mạc như nóng nảy, nàng đã kiên trì không được. Tiểu ngũ ca, đến nghỉ một lát. Chu Minh Dũ vẫn luôn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm nàng đâu, một có gió thổi cỏ lay liền ra tay. Vừa nghe nàng nói nghỉ một lát, hắn hô, hàng ngói lưu. Mặc như lập tức lấy ra một cái ba thước cao lưu nước. Chu Minh Dũ nâng lưu nước đem hai người khấu ở bên trong, phía dưới lót một cục đá thông khí. mặc như gián đoạn không gian chi lực dụ hoặc nhưng châu chấu nhóm không hiểu chúng nó hướng về phía cái này lực lượng tới tới rồi trước mặt phát hiện không thấy đều sôi nổi mà tán loạn phía trước đầu lĩnh dẫn đầu lực lượng đã bị không gian chi lực cấp hòa tan rất đầu lĩnh cũng không biết đi nơi nào lúc này chúng nó thật thành quân lính tản mạn một đám ruồi nhặng không đầu tựa mà loạn đâm bùm bùm bùm bùm những cái đó châu chấu đánh vào vại xanh thượng rất nhiều cư nhiên trực tiếp đâm chết hoặc là đâm hôn mê Chu Minh Dũ suy nghĩ vạn nhất bị người nhìn đến, hai người không hảo giải thích không bằng liền lại không biết lực lượng liền nói chính mình cùng Mạc Như ở chỗ này chào châu chấu. Kết quả không biết vì cái gì càng ngày càng nhiều, hai người hại sợ sẽ đào công sự phòng ngự tránh thoát một kiếp. Hắn làm Mạc Như lấy ra que diêm tới, hai người tiểu tâm mà hoạt động lưu nước đến gần rồi vừa rồi hố đất, hắn bậc lửa một cây nhánh cây, sau đó đầu nhập hố đất nhánh cây gậy gỗ thưởng. Trời hanh vật khô, phần phật liền thiêu cháy. Lúc này hai người liền ở vải sành bên trong ngốc mà những cái đó châu chấu vẫn như cũ không ngừng mà đi xuống rớt có trực tiếp rớt ở đống lừa thượng chu Minh rũ sốc lên hàng ngói lưu, làm túi lưới ngăn chờ một bên, dùng cái cào đủ một ít nướng chín châu chấu tiến vào cấp mặc như ăn. Bổ sung protein, hắn mặt bị huân đến hắc hắc một ngụm nha lại tuyết trắng tỏa sáng, đôi mắt cũng là thủy quang quang trong trèo. mặc như vốn dĩ cảm thấy còn rất mệt, lúc này nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy giống như không như vậy mệt, nàng trong lòng vừa động ấn cánh tay hắn tới gần. Chu Minh Dũ cho rằng nàng mệt mỏi, lập tức ôm lấy nàng. Mệt mỏi sao? Nếu không ngươi ngủ sẽ đi. Trước kia nàng cách không thu vật lụy về sau, ngẫm lại vui vẻ chuyện này có thể khôi phục cũng có thể ngủ một giấc. Nói trắng ra là chính là thể xác và tinh thần sung sướng ý thức thả lỏng, đương nhiên còn có càng trực tiếp biện pháp. mặc như dựa vào khuỷu tay hắn ôn nhu nói nếu là ngươi chịu thân ngô còn chưa nói xong đâu chu minh dũ vốn dĩ liền nhìn nàng tránh ở lu nước lúc này như thế nào đẹp như vậy liền ngo ngoe dục dịch lại sợ nàng giận hắn không đứng đắn hiện tại nàng làm mai hắn nhưng không được nhanh chóng hành động ba cái quân phân khu bộ đội đều đuổi theo mây đen lại đây khoảng cách tám chín mà thời điểm nhìn đến tựa hồ có khói báo động bọn họ liền nhanh hơn tốc độ chờ một dặm mà thời điểm tạm dừng phái ra trinh sát binh quan vọng Thực mau trinh sát binh trở về báo cáo, phi châu chấu đàn xoay quanh ở đập chứa nước tầng trời thấp. Mấy cái quân phân khu người phụ trách thấu cùng nhau thương lượng đối sách muốn như thế nào tiêu diệt những cái đó châu chấu. Thủy công, không thủy, hòa công, bắt giữ, cuối cùng cảm thấy như thế nào chảo không là vấn đề, mấu chốt vấn đề là chúng nó sẽ không thành thành thật thật bị chảo, sẽ bay về phía nơi khác. Lúc này có người hô, đập chứa nước phía dưới thật nhiều nhiều. Cao đoàn trưởng quát sao lại thế này? báo cáo đoàn trưởng có mấy cái gan lớn binh qua đi nhìn nói đập chứa nước phía dưới thật nhiều châu chấu nhìn đến lạc, cao đoàn trưởng liếc liếc mắt một cái tầng trời thấp mây đen nhiều ít cũng không biết đâu người phòng chừng đều đâm không đi vào không phải đoàn trưởng là đáy sông sơn sơn đôi giống nhau châu chấu đôi cao đoàn trưởng sửng sốt một chút đáy sông hạ sống chết ngay sau đó tưởng tượng chính mình choáng váng khẳng định chết sống không đều ở trên trời phi sao trên mặt đất làm gì Hắn lập tức mang lên mũ giáp phủ thêm đằng giáp muốn đích thân qua đi nhìn xem. Mấy cái cảnh vệ ban từ bên bảo hộ. Cao đoàn trưởng nói ta còn không bằng mấy cái thân binh viên. Không như vậy dọa người. Bọn họ vọt tới đáy sông Biên trên đường không có phát sinh cái gì. Tuy rằng ven bờ châu chấu rất nhiều nhưng đều ở gặm thảm thực vật cùng hoa màu đâu. Có hoa màu gặm tự nhiên sẽ không gặp khác. Cao đoàn trưởng mấy người vọt tới bên bờ đi xuống vừa thấy. Nga. Chẳng lẽ hắn hoa mắt. Chạy nhanh dùng sức sụi rụi mắt, nhìn chăm chú nhìn qua đi. Ta sát, đây là nằm mơ đi. Nói ra đi chỉ sợ không ai sẽ tin. Có mấy cái châu chấu sơn đã muốn cùng hai bờ sông Tề Bình. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là khi nào chặn lại đập lớn đâu. Sao lại thế này, mọi người sôi nổi dò hỏi. Mắt sắp chỉ vào một chỗ hô, nơi đó, khói báo động Cao đoàn trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền một đống lửa, mau khói báo động Ai điểm, người đâu? Kêu một giọng nói, uy có người sao, có người hô to, lúc này cao đoàn trưởng lấy kính viễn vọng lại là vừa nhìn, gì, nơi đó có đôi châu chấu đôi sẽ động. Động tự nhiên không phải châu chấu, mà là Mạc Như cùng Chu Minh rũ hai người. Hai người ở vại sành hôn trong chốc lát Mạc Như cảm thấy lập tức tinh thần phấn chấn lên, cảm giác có thể tái chiến 300 năm. Nàng cũng không cần sốc lên vại sành liền ở bên trong lén lút mà tai họa những cái đó châu chấu nhóm. Cũng không biết qua bao lâu, khả năng một giờ cũng có thể số giờ. Chu Minh Dũ cả người đều phải đã tê dần. Tức phụ nhi chúng ta dịch dịch địa phương. Hai người lại đỉnh vải xanh hoạt động một chút kết quả phát hiện ai nha, không động đậy lạc. Đây là bị châu chấu đôi trôn ở. Mặc như vừa định đem kia đôi châu chấu đôi thu đi, lúc này liền nghe thấy hai bờ sông truyền đến tiếng la, nàng sợ tới mức chạy nhanh bắt tay lấy về tới. Tiểu ngũ ca đều bị người tính chứ. Chu Minh Dũ phía trước liền dự phòng sẽ bị người nhìn đến cho nên làm một loạt chuẩn bị dù sao không thể bị người hoài nghi bọn họ là được. Kỳ thật thuần túy dư thừa, liền tính bọn họ nói chính mình lộng chết nhiều như vậy châu chấu cũng không ai sẽ tin. Nhân ra chỉ biết cảm thấy bọn họ nói bừa còn sẽ làm bọn họ trước mặt mọi người biểu thị một lần mà bọn họ vô pháp trước mặt mọi người biểu diễn cho nên không ai sẽ tin. Chu Minh Dũ chủ ý chính là hai người giả ngu cái gì cũng không biết. Chờ hai người bọn họ làm ra đáp lại câu cứu thời điểm, cao đoàn trưởng lập tức liền phái người đi xuống cứu người. Các chiến sĩ cũng không quen biết bọn họ, đào khai trâu trấu đôi thời điểm, liền nhìn đến phía dưới một ngụm vải sành tức khắc hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Chu Minh Dũ sốc lên một phùng, cứu mạng A, các chiến sĩ chạy nhanh đem vải sành lấy ra. Chu Minh Dũ lập tức lôi kéo mặt như đứng lên, bị trôn nửa ngày, chợt tiếp xúc đến ánh mặt trời, hai người đôi mắt mị mị. Nhìn đến lục quân trang, chu minh vũ hô, giải phóng quân đồng chí đã cứu chúng ta thật tốt quá. Hắn quay đầu vừa thấy, lập tức một bộ ngây người bộ dáng Wow, mặc như cũng lập tức phối hợp, giải phóng quân đồng chí các ngươi quá lợi hại. Bọn họ chủ động đem này đó công lao quê công với giải phóng quân nhóm. kia mấy cái chiến sĩ xem bọn họ bị khấu ở lưu, chỉ cảm thấy bọn họ là chạy trốn, căn bản sẽ không hướng này hai người lộng nhiều như vậy châu chấu mặt trên tường, vội vàng che chờ hai người lên bờ cùng cao đoàn trưởng hội báo. Thấy cao đoàn trưởng, chu Minh dũ cùng mặc như liền báo thượng tên họ cùng quê quán. Nghe nói là huyện cao tiến trị châu chấu chiến sĩ thi đua, các chiến sĩ đều cười rộ lên. Cao đoàn trưởng xem xét hai người bọn họ, các người chính là các người cao thư ký không khẩu từ khen kia hai chị châu chấu chiến sĩ thi đua. ân muốn thịt ăn, chu minh vũ liền phải như vậy một lần thịt muốn nói cả đời a. cao đoàn trưởng cười ha ha vươn tay, ta kêu cao minh kiệt thật cao hứng nhận thức các ngươi. hai người vội vàng cùng cao đoàn trưởng bắt tay vấn an, chu minh vũ một cái kính nói cảm ơn đa tạ giải phóng quân đồng chí, nếu không phải các ngươi im hai phải bị châu chấu cấp ăn. hắn vỗ vỗ bộ ngực gắt gao mà nắm mặc như tay, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Luận biểu diễn mặc như càng không thua cho hắn, nàng chỉ cần trừng mắt hai chỉ mắt to chấn kinh nai còn giống nhau thì tốt rồi, các chiến sĩ lập tức liền hôi hổi mà dâng lên ý muốn bảo hộ. Cao Minh kiệt hỏi bọn hắn sao lại thế này? Chu Minh Dũ lập tức đem phía trước hắn tưởng tốt lý do thoái thác nói một lần, bọn họ đi lân huyện hỗ trợ chào châu chấu, hắn liền tưởng hướng phía bắc thăm dò một chút nhìn xem có hay không đại gia không chú ý gặp tai họa khu, hào trở về hội báo, phái người tới bắt châu chấu. nào biết đâu rằng những cái đó châu chấu điên rồi giống nhau hướng về phía chúng ta liền tới rồi sợ tới mức chúng ta chạy nhanh đào cái hố đốt lửa chúng ta sau lại không có cách nào châu chấu càng ngày càng nhiều chúng ta đành phải tránh ở một bên không dám động một người hiếu kỳ nói các ngươi nơi nào tới lu nước a chu minh dũ lập tức một bộ thực kích động bộ dáng cũng là xảo chúng ta kỵ xe đạp lại đây thời điểm ở một cái mương nhặt được Lúc ấy cảm thấy vết dạn vô pháp dùng, sau lại tưởng ở chỗ này nhóm lừa nhiệt điểm lương khô ăn liền đi dọn lại đây, nào biết đâu rằng liền rước lấy châu chấu nhóm. Thật là cứu mạng lưu nước A, mặc như chỉ cần nước mắt lưng tròng gật đầu phối hợp. Hảo dọa người A ta chưa từng có gặp qua nhiều như vậy châu chấu. Nàng quay đầu đối chu Minh Dũ nói, tiểu ngũ ca, này đó đã chết châu chấu, có thể hay không tính hai ta chào. Đến lúc đó mang về làm cứu tế bánh bột bắp. Cao đoàn trưởng bọn họ cũng buồn bực đâu, không biết này đó châu chấu là choáng váng vẫn là làm sao vậy, chạy tới nơi này chịu chết, chẳng lẽ một hai phải tới nơi này đẻ chứng không thành. Hắn tự mình hỏi hai người một ít vấn đề, hai người tự nhiên là hỏi gì đáp nấy, chỉ là mặc như không biết là dọa vẫn là bởi vì mang thai ngốc ba năm, trả lời không phải như vậy rõ ràng. Đã có thể như vậy mới càng thêm hợp lý bình thường đâu, rốt cuộc một cái tiểu tức phụ nhi bị dọa hư thực bình thường, cao đoàn trưởng một chút đều không nghi ngờ. Hắn làm người hướng thượng cấp hội báo thông tin viên cõng radio đâu, trực tiếp tay cầm phát điện sau đó phát điện báo qua đi. Thực mau mặt khác mấy cái mang đội người phụ trách cũng lại đây, lại là một hồi thương lượng ai cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Chu Minh dũ cùng mặc như tự nhiên không có gì sơ hở. Cuối cùng bọn họ cảm thấy này có thể là thần bí tự nhiên hiện tượng yêu cầu nhà khoa học cùng sinh vật học ra tới giải thích. Có mặc như không gian chi lực hấp dẫn, châu chấu nhóm còn ở tập kết nhưng là đã không giống phía trước như vậy khủng bố. Lúc này các chiến sĩ liền có thể đi xuống tụ mà tiêm chi, đáy sông hạ châu chấu đôi lại là càng lúc càng lớn, quả thực nhìn thấy ghê người. Cao đoàn trưởng cùng mặt khác hai đoàn trưởng thương lượng chuyện này đâu, khiến cho người mang hai người một bên đi ăn một chút gì. Mặc như liền nhân cơ hội tìm hiểu bọn họ cái gì bộ đội, năm trước có hay không ở huyện Cao Tiến Chiêu Tân Binh. Phụ trách tiếp đãi bọn họ Trần lớp trưởng cười nói các người có người nhà tòng quân lạc. Mặc như gật gật đầu. Ta đệ đệ tham gia quân ngũ chính là vẫn luôn không hướng ra viết thư đâu. Giống nhau không biết chữ đều tìm cái sẽ viết thư chiến hữu hỗ trợ đại đệ cũng không biết vì cái gì không hướng ra viết. Đang nói, nàng nghe thấy có người hô tỷ tỷ phu. Đúng là mạc ứng đường. Trần lớp trưởng nhìn mạc ứng đường liếc mắt một cái. Ai nha tiểu mạc A, người tỷ cùng tỷ phu là chiến sĩ thi đua A. Mạc ứng đường hành lễ, đánh báo cáo, trần lớp trường cười nói, hành các ngươi ôn chuyện đi Mạc như lôi kéo Mạc ứng đường đến một bên ruộng bắp nhìn nhìn cách đó không xa người, nhỏ giọng nói, đại đệ, ngươi ở bộ đội có người khi dễ ngươi a Mạc ứng đường cười nói, tỷ, không có chuyện đó Vậy ngươi như thế nào không cho trong nhà viết thư? Mạc ứng đường nghi hoặc nói ta viết a Hắn nhíu mày, ta vừa đến bộ đội giàn xếp hạ, liền cho các ngươi viết thư Hắn chẳng những chính mình viết thư còn giúp vài cái chiến hữu viết Sau lại tân binh huấn luyện xong lại viết lại Sau lại phân công đến bếp núc ban còn viết quá chu Minh Dũ nói trở về hào hào hỏi một chút nhìn xem sao lại thế này Mạc ứng đường gật gật đầu Người yên tâm ta sẽ hỏi Ba người hàn huyên vài câu nói lời tạm biệt thình Mạc như xem hắn trường cao rất nhiều trên người càng rắn chắc Vương bà bán dơ tâm thái khen nói ta đại đệ càng ngày càng tuấn Hảo thanh niên Nghe thấy đệ đệ ở bếp núc ban nàng cũng mặt không đổi sắc, tiếp tục khen. Đi bếp núc ban hảo, ăn uống không lo. Bên cạnh một cái tiểu binh nghe thấy, không nín được cười, chiến sĩ thi đua này giác ngộ thật là cao. Bất quá mặc như mới không sợ đâu, nàng vốn dĩ chính là ở nông thôn phụ nữ, chiến sĩ thi đua cũng là làm việc đến chiến sĩ thi đua, lại nói nàng cùng chu Minh Dũ đều quản thư ký muốn ăn, có cái gì sợ mất mặt. Đây là tốt nhất ngụy trang có hay không? mươi 222 thiếu lương thiếu xài. Có không gian chi lực âm thầm tương trợ dư lại giao cho giải phóng quân nhóm, vài ngày sau châu chấu đại bộ đội bị tiêu diệt các chiến sĩ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu diệt này đại cổ châu chấu địch mặt khác các huyện chính là chính mình tiểu cổ châu chấu phỉ, không đáng sợ hãi, xã viên nhóm chính mình thu phục các quân phân khu bộ đội viên mãn hoàn thành nhiệm vụ từng người phản hồi. Mạc như cũng không thể không cùng đệ đệ phân biệt dặn dò hắn cấp trong nhà viết thư ở bộ đội hào hào chiếu cố chính mình từ từ dù sao thân cha mẹ khả năng sẽ nói nói nàng đều thế nói. Bộ đội phản hồi trên đường mấy cái chiến hữu sôi nổi hỏi mạc ứng đường. Tiểu mạc người tỷ phu cùng tỷ tỷ không tồi a nghe nói huyện ủy thư ký đều khen bọn họ đâu. Cao Thụy Dương không thiếu tạo điển hình không thiếu khen kia hai người trước kia là ở huyện Cao Tiến sau lại trên mặt đất khu khen cho nên không ít người đều biết. Mạc ứng đường làm người trầm mặc ít lời, nhưng là vừa nói đến hắn chiến sĩ thi đua tỷ tỷ, liền hai mắt trong trèo khóe miệng cùng hiện lên thân thiết mỉm cười cùng phía trước lãnh đạm bộ dáng khác nhau như hai người. Mà mặc như cùng Chu Minh Dũ cũng cưỡi xe đạp đi về phía nam đi tìm huyện Lị Châu Chấu Liên Hợp đội hội báo công tác dọc theo đường đi đụng tới rất nhiều đại đội xã viên nhóm chính thu hoạch lúa mạch. Bọn họ lúa mạch thưa thất thật sự, đều không cần lưỡi hái cắt trực tiếp dùng sạn đao sang. lão nhân bọn nhỏ tác cầm túi lưới bắt giữ châu chấu tuy rằng châu chấu đại bộ đội không có nam hạ nơi này nhưng là địa phương chính mình châu chấu liền không ít cho nên cũng đủ chính bọn họ đau đầu chu minh dũ đánh giá một chút bọn họ nơi này lúa mạch phòng trường mẫu sản 70 tới cân tính tốt so huyện cao tiến còn không bằng đâu khô hạn thêm châu chấu thiếu phi chờ tình huống làm lúa mạch sản lượng lại ngã tân thấp thực mau bọn họ gặp gỡ trong đó một chi chỉ châu chấu phân đội nhỏ Này một chi là khâu khoa trưởng mang đội, nhìn đến bọn họ khâu khoa trưởng phi thường cao hứng, rốt cuộc tìm được hai người các ngươi, hai vị chiến sĩ thi đua các ngươi đây là đi nơi nào, vừa đi vài thiên. Mặc như cười nói, khâu khoa trưởng, mau phái người đi tiểu hắc sơn thủy kho nơi đó, thật nhiều châu chấu đâu chúng ta chạy nhanh phái người nhìn chằm chằm phơi khô, về sau hảo làm cứu tế bánh bột bắp. Như vậy nhiều châu chấu, mấy cái huyện phân, chính mình huyện cũng muốn phân một ít. Khâu khoa trưởng vẻ mặt nghi hoặc. Chu Minh Dũ răm ba câu cho hắn giải thích nghi hoặc. Khâu Khoa trưởng cả kinh há miệng thở dốc kết kết thúc, mặc như thực tự hào nói có nhân dân giải phóng quân hỗ trợ, không có giải quyết không được khó khăn. Khâu Khoa trưởng nguyên bản nghiêm túc lại hơi mang vài phần khuôn mặt u sầu mặt tức khắc giãn ra tươi cười đầy mặt. Hảo thật tốt quá, ta đây liền dẫn người chạy tới nơi, hai người chạy nhanh trở về hội báo. Trở về một đường nhẹ nhàng, hai người kỵ xe đạp tốc độ không chậm tới rồi huyện cao thành trị châu chấu công tác tổ lâm thời văn phòng đi trước tìm đan kê tới phó thư ký, hai người đem sự thình hội báo một lần. Không chỉ là đan kê tới, ở đây sở hữu cán bộ đều ngây người. Quả thực không thể tin được, mặc như Khoa Trương nói, đan thư ký tuy rằng không phải chúng ta hai đánh chết như vậy nhiều châu chấu, lại là đôi ta trước phát hiện. Các người không biết như vậy nhiều châu chấu che trời lấp đất bay qua tới quả thực muốn hù chết người. như vậy nhiều châu chấu ai cũng không thể độc chiếm a cũng đạt được cho chúng ta huyện một ít huyện cao tiến cán bộ nhóm lập tức cười rộ lên thật là hảo chiến sĩ thi đua thời khắc nhớ kỹ chính mình quê nhà phụ lão hương thân nhóm đàn kế tới cũng rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng mấy ngày nay bọn họ cũng nghe không ít chiến sĩ thi đua sự tích biết hai người bọn họ đơn thuần mộc mạc không tốt giao tế nhưng là người thực thật sự có gì nói gì không quanh co lòng vòng này không nhân ra thật sự thực thật sự hành yêu cầu này nhất định phải đáp ứng mặc như ngọt ngào cười cảm ơn đan thư ký ngài thật là cái thật sự lãnh đạo châu chấu đại bộ đội đã bị tiêu diệt bọn họ cũng không cần thiết còn lưu lại nơi này các công xã chính mình phát động xã viên diệt châu chấu liền được rồi cho nên chu minh dũ liền cùng huyện cao tiến mang đội lưu phó thư ký đám người cáo tư lưu thư ký đã không đại phiền toái bọn yêm cũng đến trở về thu lúa mạch Đàn kê tới chờ người nghe bọn hắn muốn cáo từ, đều thực kinh ngạc này hai chiến sĩ thi đua không phải thực am hiểu muốn chỗ tốt sao, lúc này tới giúp lớn như vậy vội còn không có vớt chỗ tốt đâu, liền phải châu chấu. Bọn họ đã nhận được điện thoại, nói huyện Văn xương Tiểu Hắc Sơn Thủy kho nơi đó thật sự thật nhiều thật nhiều thật nhiều châu chấu. Tuy rằng là giải phóng quân hỗ trợ tiêu diệt nhưng là hội báo thời điểm cao đoàn trưởng lại nói là hai vị chiến sĩ thi đua phát hiện bộ đội đuổi tới thời điểm nơi đó đã có rất nhiều chết châu chấu, bộ đội chỉ là đi kết thúc. Cao đoàn trưởng nói như vậy, tương đương đem những cái đó châu chấu công lao đều đẩy cho hai vị chiến sĩ thi đua. Người ngoài cũng không biết quá trình, chỉ nhìn đến kết quả, đến nỗi như thế nào lộng chết thật đúng là khó mà nói. Liền chiến sĩ thi đua hai người. Lại lợi hại trào hai ba trăm cân, nứt vỡ thiên ba năm trăm cân hào, sao có thể mấy ngàn cân? Tuyệt đối không có khả năng. Đại bộ phận người đều đoán là giải phóng quân bắt giết như vậy nhiều châu chấu, sau đó đem công lao đẩy cho hai vị chiến sĩ thi đua, đến nỗi vì cái gì? Có người đoán này cao đoàn trưởng cùng cao thư ký là một nhà cao thư ký như vậy tôn sùng hai chiến sĩ thi đua, tự nhiên cũng sẽ cùng chính mình huynh đệ chào hỏi đi. Có như vậy tầng quan hệ, phòng trường cao đoàn trưởng liền đem bộ đội bắt giết châu chấu công lao nhường cho chiến sĩ thi đua, dù sao đối bộ đội tới nói sát lại nhiều châu chấu cũng chỉ là hỗ trợ cứu tế cũng không sẽ bởi vậy mà đến thêm vào công lao. Cứ như vậy, những người đó xem mặc như cùng chu Minh dũ thời điểm ánh mắt lại chân thành vài phần, này hai người thật là ngốc người có ngốc phúc a nhìn ngây ngốc vô tâm mắt thật đúng là hảo phúc khí đâu. Mặc kệ nói như thế nào, chiến sĩ thi đua là có thật lớn công lao. Lớn như vậy công lao, bọn họ cương nhiên không cần cá nhân khen thưởng này liền phải đi. Đây là kiểu gì giác ngộ a Thật là làm người cảm động đến rơi nước mắt. Chiến sĩ thi đua có thể không cần, nhưng là bọn họ huyện chính mình phải nghĩ biện pháp khen thưởng chiến sĩ thi đua, giấy khen, cờ thưởng đều là cần thiết còn phải có lợi ích thực tế mới được. Hoặc là cùng cao thư ký xin chỉ thị xin chỉ thị. Mặc như cùng chu Minh Dũ cũng không để ý cái này, nếu có khen thưởng, trong huyện lãnh đạo nhóm thương lượng lượng, lại nói có giải phóng quân cấp chống lưng làm chứng đâu, ai cũng không thể nuốt bọn họ công lao, không phải có cao thư ký tỏa chấn sao, khẳng định không thể thiếu bọn họ chỗ tốt. Cho nên mặc như cùng chu Minh Dũ căn bản không lo lắng. Đàn kê tới, lưu thư ký đáng người muốn vội vã đi cùng huyện Văn Sương, huyện thượng lai thương lượng phân châu chấu công việc ngày đó liền bác đi lên. Mạc như cùng Chu Minh Dũ liền cùng Chu Thành Liêm chu bồi cơ hội hợp Chu Thành Liêm cùng chu bồi cơ chính mang theo một chi phân đội nhỏ khắp nơi hỗ trợ Chào châu Chấu đâu bởi vì phương pháp đúng chỗ đại gia nhiệt tình 10 phần mấy ngày công phu cũng bắt 300 tới cân hội hợp thời điểm Chu Thành Liêm nhách miệng một bộ đau lòng tư thế này nếu là năm trước đến đổi nhiều ít bố phiếu a Mặc như cười nói, các ngươi xem huynh đệ huyện xã viên nhóm ăn uống khó khăn, áo rách quần manh, các ngươi còn không biết xấu hổ muốn bố phiếu A. Chu Thành Liêm tưởng tượng cũng là, hắn hỏi qua cùng nhau chào châu chấu xã viên, bọn họ đội từ năm trước mùa đông liền ăn không nổi cơm, lão nhân hài tử không có vài cái tuy rằng không phải đói chết nhưng thật là bởi vì đói khát bị bệnh mới đi. Hiện giờ bọn họ mỗi người một ngày chỉ có nửa cân lương khô, mặt khác không đủ liền tưới nước. Một cân còn chịu đói đâu, huống chi nửa cân. nghĩ đến này chu thành liêm cũng cười không nổi chúng ta vẫn là về nhà đi nhìn bọn họ như vậy ta này trong lòng đặc hụt hẫng bọn họ đội sản xuất ít nhất có thể ăn no cũng liền năm trước mùa đông uống hy ngày mùa thời điểm lại bắt đầu có làm có hy đều có thể ăn đến no no muốn nghiêm khắc tính lên một người một ngày ít nhất cũng muốn ăn hai cân nhiều lương thực phụ Tuy rằng đồng tình người khác, nhưng hắn cũng biết chính mình không có cách nào, này không phải đại bộ phận nhà ăn có cơm ăn, chỉ có mấy cái không cơm ăn kia đại gia giúp một chút. Hiện tại là chỉ có bọn họ nhà ăn có cơm ăn, mặt khác nhà ăn cũng chưa cơm ăn. Thật sự là hiểu tâm vô lực, vẫn là mắt không thấy tâm không toan đi. Chu bồi cơ hướng nơi xa nhìn thoáng qua, người bỏ được đi, chu thành liêm, vì sao không tha đi, chu bồi cơ liền không nói chuyện. Tới thời điểm là ngồi công xã xe ngựa cùng nhau tới, trở về tự nhiên còn như thế. Lúc này huyện Văn Sương bá tánh gian liền bắt đầu truyền lưu thần kỳ sự kiện. Tiểu hắc Sơn Thủy kho kia một ngày ô áp áp châu chấu cùng mây đen dường như. Các người là không thấy được A Tà nếu không phải ở bá thượng áp chàng cũng nhìn không tới kia mênh mông châu chấu đến sau lại liền cùng cùng kia đại lốc xoáy dường như Nga đối. Chính là kia gió xoáy, hô hô như vậy. rất xa nhìn lại chính là một cái lão đại lão đại màu đen đại gió xoáy. Chúng ta nơi này không phải truyền lưu một cái chuyện xưa sao? Nói tiểu Hắc Sơn thủy kho nơi đó là có một cái Hắc Long, ta đánh giá đây là hiền linh đâu. Có long kia đập chứa nước còn làm lạc, Tiểu Hắc Sơn thủy kho nguyên bản có một cái tự nhiên đánh sâu vào hình thành con sông, kêu tiểu Hắc Hà, năm 53 bắt đầu làm công trình thủy lợi xây dựng với năm 58 đào thành tiểu Hắc Sơn thủy kho. Bản địa truyền thuyết chuyện xưa giống nhau đều là người đọc sách biên hoặc là từ trước có người xuất phát từ nào đó yêu cầu truyền bá, nhưng là các bá tánh không hiểu sau lưng những cái đó cong cong vòng, coi như chuyện xưa rằng, dần già, nhiều lần cải biên, đều sẽ trọng lên chính mình cửa nhà tới tăng lên chính mình thôn xóm bức cách. Nhân chi thường tình, chờ bọn họ trở về thời điểm tiên phong đại đội cũng chính vội vàng thu lúa mạch. Chu Thành Trí trừ bỏ phân công chính mình đội sản xuất còn phải giúp đỡ kia ba cái đội sản xuất ra chủ ý tham mưu. hắn cảm giác chính mình cũng chính là quản mấy chục hộ người bản lĩnh muốn xen vào mấy trăm hộ thật không như vậy đại năng lực này liền bắt đầu sứt đầu mẻ chán lao động không đủ nấm lều lớn chạy nuôi gà chạy nuôi heo đều không rời đi người này liền có năm cái nữ lao động nguyên bản ngày mua thời điểm liền đỉnh công xưởng tạo giấy hiện tại lại càng vội bên trong nhưng ít nhất có 7 cái tráng lao động đâu sau lại hắn cùng ba cái đội trưởng một thương lượng quyết định từ phụ cận đại đội chiêu công tới hỗ trợ. Có chút đại đội năm nay lúa mạch thu hoạch kỳ kém vô cùng, một mẫu đất liền thu như vậy sáu 60 cân, đừng nói bốn năm người ở nơi đó thu hoạch về điểm này lúa mạch một người đều không hiếm lạ thu. Chu Thành Chí liền tìm này đó đại đội lao động tới hỗ trợ, làm giúp quản cơm, hơn nữa một ngày còn có một cân khoai lang khô đương thù lao. Hắn như vậy chẳng những những cái đó đội trưởng vui, xã viên nhóm chính mình cũng vui, rốt cuộc ở chính mình đội sản xuất, làm nhiều làm thiếu một cái dạng, liền tính ngày mùa một ngày cũng liền ăn cái lường dạ, nơi nào có sức lực làm việc a. Đừng nói tiên phong đại đội cấp khoai lang khô, không cho khoai lang khô chỉ lo cơm bọn họ cũng vui a. Muốn gác trước kia như vậy điều công hỗ trợ khẳng định không được cần thiết phải hướng công xã xin từ công xã cán bộ tới căn cứ tình huống an bài hay không muốn hỗ trợ. Nhưng như vậy liền không có thù lao. bất quá tiên phong đại đội đội hai chính là toàn huyện nổi danh đội sản xuất là vì thu hoa màu bọn họ như vậy công xã cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt chẳng những mặc kệ còn khi trước tiến nhớ một bút đâu dù sao không có địa vị thời điểm người sao làm đều là sai có địa vị cùng thanh danh như vậy chính là tiên tiến bận rộn nhật từ tuy rằng mệt quá đến lại cũng mau đào mắt thu xong lúa mạch phơi chàng đập hiến lương còn muốn cây ruộng bá mà loại gốc dạ mà Thời tiết vẫn như cũ khô hạn tiên phong đại đội còn phải tưới ruộng loại hoa màu, mặt khác thôn không có xúc thủy đành phải chờ vũ. Chu Minh Lâm cùng Chu Minh quân trước sau chân làm hôn sự trong thôn mặt khác thanh niên cũng không ít thành thân. Mấy năm nay mùa màng không tốt rất nhiều thôn đều chịu đói, gà cưới sinh dục tiến vào xem nhẹ nhưng tiên phong đại đội lại một chút không chịu ảnh hưởng. Thậm chí bởi vì người khác chịu đói hạ thấp gà cưới điều kiện, bọn họ gà cưới càng nhiều lên. bản thân là chuyện tốt, chu thành trí lại phạm sầu. này gà tiến vào so đi ra ngoài nhiều a trong thôn mà lại là hiểu rõ thu hoạch cũng hữu hạn, nếu muốn cho các nàng phân đồ ăn, vậy đến cùng công xã xin đa phần vài mẫu đất mới được. hoặc là thuế lương thiếu giao một ít, tuy rằng quang cảnh không tốt nhưng mấy năm nay thuế lương không giảm phản tăng đâu. mới vừa thu đi lên lúa mạch xã viên nhóm cũng liền nếm nếm mùi vị, lại lưu đủ năm sau hạt giống, mặt khác tất cả đều giao đi lên. Bận việc một cái cây trồng vụ hè, lại đến lạc khẩn lưng quần mong thu lương. Cũng may công xã thông cảm bọn họ Chu Minh Dũ giúp hắn đi tìm Lâm Thư hỏi hỏi, Lâm Thư đáp ứng thật sự thống khoái, hướng lãnh đạo phản ánh về sau tuy rằng không có gia tăng ruộng đất lại đem đồ ăn số lưu lại, mua lương nhiệm vụ có thể giảm bớt một bộ phận. Chu Thành Trí cảm thấy này cũng thực hào. Không biết có phải hay không bởi vì phía trước khô hạn lợi hại tới rồi lũ định kỳ liền bắt đầu dầm phần phật ngầm vũ. Trận đầu vũ thời điểm, xã viên nhóm cao hứng đến sôi nổi nói rốt cuộc có thể tồn thủy, hạ một ngày vũ, nam mương cùng phía đông tân đào đại giếng cũng tồn tiếp theo điểm nước đâu. Chờ liên tiếp hạ mấy tràng mưa to, bọn họ liền bắt đầu phạm sầu Này lạch ngòi mực nước bảo trướng, ruộng cũng ào ào mà ra bên ngoài lưu thật muốn là chờ hà đầy kia nhưng sao chỉnh. Chu Thành Chí lại mang theo xã viên nhóm đi trừ úng giữa ẩm, ở những cái đó chỗ trũng trong đất đào lạch ngòi từ tranh thủ đem nước mưa đều dẫn tới lạch ngòi từ Cô hạn làm người đau đầu Thủy Úng giống nhau làm người tuyệt vọng bởi vì Thủy Úng cũng sẽ làm nhà cái tuyệt sản. Mặc như ở chảo sâu rất nhiều lại nhiều hạng nhất công tác trừ Úng. Tiên phong đại đội xúc giếng nước cùng lạch ngòi mực nước cơ bản đều bảo trì ở 2 phần 3, sẽ không ập lên tới, đại diện tích chỗ trũng trong đất cũng sẽ không tồn thủy qua đêm, trừ bỏ chính mình đại đội, mặt khác đại đội chỉ cần nàng trải qua nhìn đến cũng sẽ lén lút hỗ trợ. Thật là cảm tạ không gian thăng cấp kia ngọc hoàn giếng có thể xúc thủy có thể thu thủy quả thực là vạn năng giếng. Thoải mái hai nguyệt chờ thu hoạch vụ thu thời điểm thời tiết lại không tốt vẫn luôn mưa dầm kéo dài, hoa màu phơi không làm liền phải mốc meo lạn rớt. Đối này mặc như cũng không có thể ra sức nàng không gian chỉ có thể giữ tươi không có cách nào tốc làm a Nàng bài thủy cũng chỉ có thể đem mắt thường có thể thấy được thủy thu vào đi lại không thể đem hoa màu trái cây nội hơi nước cấp sút ra. Cho nên, nàng cũng giúp không được vội. Lúc này đây tiên phong đại đội cũng không có may mắn thoát khỏi, không ít hoa màu bị cuồng phong thổi ngã xuống đất trái cây còn không có thành thục liền bắt đầu này mầm mốc meo lạn trên mặt đất. Chu Thành Chí đau lòng một đêm một đêm ngủ không yên. Còn như vậy đi xuống, năm sau hạt giống cũng chưa tin tức. Mấy cái đội trưởng cùng lão nhân nhóm một thương lượng chỉ có thể trước tiên thu hoạch tổng không thể toàn hủy ở trong đất đi. Lúc này liền có người lại bắt đầu hạt nói thầm. Có phải hay không Tây Hà cái kia long tác quái a Tây Hà có hay không long còn khác nói, này một có chút việc liền ăn vạ có người liền không thể nhẫn. Nói hưu nói vượt Tây Hà kia long chính là chúng ta cái kia hà tiểu long, nói là long, làm không hảo chính là điều tiểu cá chạy đâu, cũng chính là có thể phun nửa nước sông, nó có thể có bản lĩnh rầm rầm hại nhiều như vậy vũ. Này thời gian dài đại diện tích trời mưa chính là tứ hải long vương chuyện này. bị người như vậy một dỗi những cái đó miên man suy nghĩ cũng không dám nói bừa vạn nhất làm chu thành trí nghe thấy không thiếu được muốn ai mắng cũng may mưa dầm liên miên hơn phân nửa tháng về sau tám tháng đế thời tiết lập tức sáng sổ lên xã viên nhóm chạy nhanh cướp thu hoa màu phơi hoa màu tuy rằng cao lương bắc bị hủy không ít này khoai lang hơn phân nửa vẫn là tốt có khoai lang đương ra tóm lại là không đói chết Thực mau tỉnh ủy hạ đạt trung ương mệnh lệnh xét thấy lũ định kỳ cùng thu hoạch vụ thu thời kỳ đại diện tích lũ lụt mua lương nhiệm vụ hủy bỏ một năm thuế lương nhiệm vụ hạ xuống đến năm 58, không hề dựa theo phóng vệ tinh sản lượng thu, năm nay còn giảm miễn một phần ba. Bất quá cứ như vậy, rất nhiều công xã cũng không đủ ăn. Vừa vào đông nhà ăn liền không thể tiếp tục được nữa, năm trước mùa đông tan vỡ năm nay thu hoa màu thời điểm lại khai lên nhà ăn cũng không thể không lại lần nữa tan vỡ. Bình nguyên khu vực chẳng những thiếu lương còn thiếu củi lửa. Nông thôn đều là dựa vào thu hoa màu chữ hàng nhóm lừa thảo đỉnh một năm từng năm như vậy lặp lại. Năm nay bởi vì nước mưa quá lớn, hoa màu côn nhi lạn lạn, hủy hủy, liền tính tiên phong đại đội có lương thực củi lửa lại cùng mặt khác đại đội giống nhau không đủ. Rốt cục mùa đông thời điểm bọn họ trừ bỏ nhà ăn nhóm lửa, xã viên ra còn phân thảo thiêu giường đất đâu, liền tính so khác đại đội thu nhiều tiêu hao cũng nhiều. Huống chi bọn họ còn có cái sườn giấy. chu Thành Trí sầu vài thiên nhìn chằm chằm kia đồng hồ treo thường một môn xem. Lý Quế Lan nhịn không được nói, người nói người xem cái kia có thể xem ra lương thực vẫn là xem ra củi lửa. Thật sự không được liền trước đem xưởng tạo giấy đóng đi, năm sau lại khai cũng giống nhau. Đóng, chu Thành Trí lắc đầu, không thể quan, này xưởng tạo giấy là bọn họ bề mặt liên hệ công tiêu xã đâu. Vân có khó khăn tìm tổ chức là nói như vậy. Nhưng hắn băng nhân còn hành, làm hắn mở miệng cầu người, rồi lại khó làm. Cũng may hắn cũng không cần chính mình mở miệng, có người so với hắn sẽ khai, cho nên hắn quay người lại chắp tay sau lưng liền đi tìm Chu Minh Dũ, làm hắn đi công xã khóc than. Chu Minh Dũ cũng đang suy nghĩ như thế nào nhiều kéo than đá độn ở trong thôn đâu. Mặc như nhị thai dự tính ngày sinh là tháng chạp nước đóng thành băng thời điểm, trong phòng nhất định phải đốt địa long mới được nếu không đại nhân hài từ đều chịu không nổi. Năm nay hai đại khó, lương thực không đủ, cái này hảo thuyết mặc như trong không gian có, như thế nào cũng có thể đối phó qua đi. Củi lửa không đủ, cái này hắn suy nghĩ cũng chỉ có thể dựa vào xưởng tạo giấy nhiều xin dùng than đá. Tiền bọn họ đội sản xuất không thiếu, thiếu chính là mua than đá hạn ngạch. Phương tử mỏ than muốn cung ứng trong thành, nhà xưởng chờ các nơi dùng than đá áp lực rất lớn, bọn họ loại này tiêu thủ công xưởng nếu không phải có công tiêu xã chống lưng, đừng nói định kỳ đi kéo 5 tấn trở về, một năm cũng kéo không đến 2 tấn. Cho nên, vẫn là phải nghĩ biện pháp cậy ra dùng than đá hạn chế này một cái khâu từ. Chu Thành Chí một tìm hắn, hắn lập tức liền đồng ý cũng không cần đuổi xe lừa, hắn dùng xe đạp chở Chu Thành Chí đi công xã. Đi công xã trước tìm Lâm Thư, đây cũng là bọn họ thói quen. Bởi vì Lâm Thư dễ nói chuyện a vừa lúc Liễu Hồng Kỳ đi trong huyện mở họp trở về, nghe nói bọn họ tới công xã lập tức thỉnh đi phòng họp. Vừa thấy mặt Liễu Hồng Kỳ liền theo chân bọn họ bắt tay còn quan tâm nói, mặc như đồng chí như thế nào không có tới a mấy hôm không gặp lạc. Chu Minh Dũ lập tức mặt ủ mày ê nói, thư ký đều ở nhà phạm sầu đâu. Liễu Hồng Kỳ vừa thấy hắn này biểu tình liền biết lại là muốn đồ vật đâu, cười nói có khó khăn liền tìm tổ chức nói đi. Lại sao lạc. Chu Minh Dũ thư ký, bọn Yêm Đại đội năm nay gặp tai họa nghiêm trọng a, khô hạn thời điểm, bọn Yêm còn có suối nguồn đỉnh, Đại gia liền liều mạng tưới ruộng bái. Nhưng này một cái kính trời mưa, chúng ta thôn địa thế thấp này gặp tai họa liền lợi hại. Thu lương mốc meo, hoa màu côn nhi đều lạn hỏng rồi. liễu hồng kỳ thầm nghĩ đã giảm miễn công mua lương nhiệm vụ chẳng lẽ còn không đủ đây là tới muốn bán lại lương cứu tế lương bất quá hắn bất động thanh sắc người khác có khả năng tới muốn lương thực đội hai không quá khả năng quả nhiên hắn nghe nói hoa màu côn nhi lạn lập tức liền biết sao lại thế này sường tạo giấy khai không đi xuống lạp chu minh rũ thở dài vẻ mặt đau khổ thư ký không phải bọn im không nỗ lực đại gia làm liên tục tam ban đảo làm được đều rất hăng say Chính là không có than đá, vô pháp hong khô A thật sự là không có cách không có cách bọn im thôn nhà ăn đều phải không thảo nấu cơm. Nếu là bọn họ nhà ăn cũng tan vỡ kia này nhân dân công xã trái tim cũng thật liền không nhảy lạc. Lúc này Tư Ngọc Đình từ bên ngoài tiến vào, nghe thấy được cười nói, trả trách nhân ra nói các ngươi vận khí tốt xem đi, mới vừa nói có khó khăn, biện pháp giải quyết liền tới rồi. Hắn cùng Liễu Hồng Kỳ cười cười, lại đây ngồi ở bên cạnh đem trong tay văn kiện cùng báo chí đưa cho hắn. Chu Thành Chí tự nghĩ sẽ không nói dễ dàng chuyện xấu, cho nên vẫn luôn cũng chưa mở miệng nói. Lúc này nhịn không được hỏi một câu. Liễu Hồng Kỳ tiếp nhận Tương Ngọc Đình trong tay văn kiện nhìn nhìn, trên mặt một mảnh vui mừng, ha ha cười rộ lên. Đối Chu Thành Chí cùng Chu Minh Dũ hai người nói, Tương Thư ký nói không sai à, chúng ta lân huyện lãnh đạo nhóm cũng nhớ kỹ các ngươi đâu. Chu Thành Chí vẻ mặt buồn bực, hắn là sao cũng không biết chuyện gì. Chu Minh Dũ tuy rằng đoán không như vậy chuẩn xác lại cũng sắp xỉ, chẳng lẽ là lại có khen thưởng xuống dưới. Đầu hạ bọn họ đi lân huyện hỗ trợ chào châu chấu, lúc ấy chỉ nói châu chấu cũng phân huyện Cao Tiến một ít mặt khác không muốn. Sau lại những cái đó châu chấu bị chia làm mấy phân, đầu to lại là cho huyện Cao Tiến, bởi vì khác huyện còn tiếp tục diệt châu chấu đâu. Tháng 6 thời điểm, địa ủy đã phát khen ngợi tin. mạnh mẽ khen ngợi mặc như cùng Chu Minh Dũ chờ chị Châu chấu chiến sĩ thi đua sự tích còn chuyên môn làm phóng viên tiến đến phỏng vấn viết bàn thảo thượng tỉnh cấp cùng khu vực báo chí lúc này đây trừ bỏ cấp giấy khen cơ thưởng bên ngoài mặc như được 200 đồng tiền Chu Minh Dũ 100 năm Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi Cơ cũng một người 20. tiền tự nhiên không phải khu vực ra mà là mấy cái huyện thấu trừ cái này ra chính là vở bút cùng với bố phiếu bồn trắng men từ lưu phích nước nóng chờ một đống lớn đồ dùng sinh hoạt tuy rằng không có đặc biệt hiếm lạ vật nhưng là có thể cho tiền cũng khá tốt dù sao bọn họ cũng không có khả năng thật sự đi quản nhân ra huyện trưởng muốn thưởng hiện tại lại có khen thưởng xuống dưới kia thật đúng là cực hào ở cái này vật tư kỳ thiếu niên đại ai còn ngại đồ vật nhiều a tách trà cũng không chê a tranh thủ một người hai liễu hồng kỳ xem bọn họ vẻ mặt tò mò liền đem một chương báo chí phóng đẩy cho chu minh dũ chu minh dũ vội cầm lấy tới cùng chu thành trí cùng nhau xem nhanh chóng nhìn lướt qua mừng đến hắn trái tim đều mãnh đến nhảy dựng lên chu thành trí hỗn tiểu từ biết lão từ không quen biết từ còn làm ta xem nhìn lại không nói người cười cái rắm chu minh dũ xem hắn mặt hắc liền chạy nhanh nói cho hắn nguyên lai ở huyện văn sương cùng huyện cao thành chỗ giao giới lão heo mẹ sơn phát hiện tân mỏ than trải qua thăm dò số lượng cùng khu vực phường từ mỏ than không sai biệt lắm đây chính là một cái rất tốt tin tức a Có mỏ than kia huyện Cao Tiến cũng không cần ai đông lạnh. Đến nỗi không khí ô nhiễm gì đó, đông lạnh bất tử về sau rồi nói sau. Hơn nữa hai vị này huyện huyện trưởng tự mình phê chỉ thị ở lân cận huynh đệ huyện Trung phải hướng huyện Cao Tiến nghiêng cho phép bọn họ huyện nhiều mua than đá, hảo đáp tạ bọn họ hỗ trợ diệt châu chấu việc thiện. Huyện Cao Tiến có thể nhiều kéo than đá kia hồng kỳ công xã tiên phong đại đội không cũng đi theo thơm lây sao, đạo lý này bọn họ tự nhiên hiểu. Tương Ngọc Đình cười nói. Chu đội trưởng, công xã hiểu các người khó xử, năm nay mưa to mưa nhỏ không ngừng, trong đất thu hoạch không tốt, lương thực không đủ, nhóm lừa thảo không đủ. Chúng ta công xã cũng đã sớm cùng huyện ủy phản ứng, này không huyện ủy lãnh đạo nhóm liền truyền đạt giải quyết biện pháp. Lữ thư ký tự mình phê chỉ thị muốn ở chúng ta huyện Đông Quan công xã thành lập một cái than đá chạm trung truyền, đến lúc đó chúng ta công xã cũng không cần đại thật xa chạy đến lão heo mẹ sơn đi kéo than đá lạp, ha ha. Mọi người đều cười rộ lên. Chu Thành Chí lôi kéo Chu Minh Dũ liền đứng lên, một cái kính mà chắp tay thi lễ khom lưng. Lãnh đạo nhóm nhớ bọn im kia, bọn im cũng không thể không tiền đồ khắc phục khó khăn, xưởng tạo giấy nhất định phải làm đi xuống. Chính hắn đều không rời đi giấy vệ sinh, muốn cho hắn lại dùng cục đá gậy gỗ, hắn nhưng chịu không nổi. Lâm Thư cũng cười nói cảm ơn lãnh đạo nhóm quan tâm dân sinh khó khăn, là ta chờ phúc khí năm nay mùa đông chúng ta văn phòng cũng đều sinh thượng bếp lò. Văn phòng là phòng chống tử. Không có hòa khí, mùa đông hơn âm 10 độ, ăn mặc áo bông quần bông cũng đông chết cá nhân. Có bếp lò liền không giống nhau lạc, kỳ thật bọn họ văn phòng bếp lò đều là có chi tiết than đá không đủ. chu Minh Dũ còn suy nghĩ như thế nào mới có thể nhiều yếu điểm đâu, có thể ấn quý đi kéo, cũng có thể ấn năm đi kéo, rốt cuộc xưởng tạo giấy muốn hàng năm mở ra. Hắn còn muốn làm điểm khác chuyện này đâu. Lúc này Liễu Hồng Kỳ đứng lên cười cười. Hôm nay cho các ngươi đuổi kịp hào thời điểm ta làm chủ cho các ngươi phê. Hắn nhìn thoáng qua văn kiện thấy đối diện hai người vẻ mặt chờ đợi mà nhìn chằm chằm hắn đâu cười cười. Trước phê 50 tấn đi, chương 223, thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông bách thảo khô chết vạn vật thúc sát trong đất việc đã sớm làm xong, năm nay phía trên không tổ chức đào sông, nông dân liền hoàn toàn rảnh rỗi. Lúc này trừ bỏ biên tịch biên giày dơm, người bình thường cũng đều không có việc gì làm có thể quang minh chính đại mà miêu đông, xuyến môn, nói chuyện phiếm. Bất quá tiên phong đại đội nhưng không như vậy nhàn. Tháng trước Chu Thành Chí mang theo Chu Minh Dũ đi công xã khóc than, phải về tới một trương kéo than đá sợi. Ngày hôm sau Chu Thành Chí liền dẫn người vội vàng năm chiếc xe lớn đi huyện Cao Thành kéo than đá. Chu Minh Dũ cùng xe đi, đi trước mỏ than nhận nhận môn cùng mới nhậm chức đan xưởng trưởng lân la làm quen. Hắn lấy đội sản xuất danh nghĩa cấp xưởng trưởng đan đằng phi mang theo một tiểu cây sọt nấm, một tiểu bình tự chế hột vịt muối còn có 20 cái sinh trứng gà. Đan đằng phi tuy rằng trong nhà cũng không thiếu tiền, ăn uống cũng không thiếu, nhưng mùa đông như vậy mới mẻ nấm còn đừng nói thật không có. Chính là kia lưu du thơm nước ăn lên còn sàn sạt hột vịt muối, hắn cũng không có. Cho nên này hai dạng thật là thứ tốt đưa đến hắn tâm khảm. Liền nói kia trứng gà, mặc như các nàng dùng sâu uy tự nhiên so nhà khác uy rau dại cùng một chút cốc chấu chấu cắm đẻ trứng muốn hương, trứng gà chẳng những muốn đại một vòng, kia lòng đỏ trứng nhan sắc cũng là làm hoàng, ăn lên mang theo một cồ từ mùi hương nhi. đan đằng phi phía trước liền nghe chính mình thúc thúc nói qua huyện cao tiến hồng kỳ công xã hai chiến sĩ thi đua tới giúp bọn hắn chào châu chấu tới hiện tại chính mình huyện phát hiện mỏ than dù sao cũng là muốn bán than đá bán cho ai mà không bán trước cấp chiến sĩ thi đua nhận hàng cũng coi như báo đáp nhân gia hắn tự nhiên đều đáp ứng liền tính chu minh dũ cái gì không mang theo hắn cũng sẽ hào hào mà cấp nhận hàng. Rốt cuộc đây là cao thư ký nhắc tới tới liền khen chiến sĩ thi đua A, lại nói nhân ra nhiều hiểu chuyện cầm sợi tới còn mang hiếm lạ đồ vật đâu, liền hướng về phía cái này, đan đằng phi ấn tượng cũng không tồi. Lão đệ, về sau dùng xong rồi chỉ lo tới kéo ta cái này xưởng trường trong tay cũng có thể phê mấy tấn sợi đâu, nhiều không có, một tháng ba lượng tấn vẫn là có thể. Dù sao phê sợi cũng chỉ là cấp cái mua sắm tư cách tiền vẫn là muốn phó, làm thuận miệng nhân tình không uổng sự. Chu Minh Dũ tự nhiên cao hứng tuy rằng công xã cấp phê 50 tấn, nhưng nếu là sạp phô khai, 50 tấn than đá căn bản không đủ, muốn cuồn cuộn không ngừng mà vẫn tới mới được. 50 tấn than đá Chu Minh Dũ bọn họ lập tức là kéo không riêng, cũng may cũng không quy định đến kỳ trở thành phế thải, bọn họ qua 2 ngày tiếp tục tới kéo. Chu Minh Dũ bọn họ đi rồi về sau, đan đằng phi liền đem vài thứ kia lấy chính mình ký túc xá đi. Từ tháng 5 phát hiện mỏ than, nơi này cũng cái nổi lên ký túc xá đại viện chuyên môn an trí cán bộ cùng thợ mỏ nhóm. Trung thu về sau đại viện cái lên, mỏ than cũng chính thức bắt đầu sản than đá, người nhà nhóm liền có thể đi theo dọn lại đây. Lúc sau lại điều tới mấy cái lão sư, chuyển hai gian nhà ở đương nhà trẻ cùng tiểu học, chuyển một gian nhà ở đương phòng y tế, huyện thành điều một cái đại phu một cái hộ sĩ lại đây. Cứ như vậy, đơn sơ mỏ than chàng cũng coi như bước đầu thành lập lên, hơn nữa đầu nhập sinh sản chung. Đan Đằng phi ái nhân Lưu Ái Mai gần nhất thực phạm sầu truyền đến nơi này về sau nhi tử ăn uống không tốt, không biết là khí hậu không phục vẫn là cái gì nguyên nhân, dù sao không yêu ăn cơm, buộc có thể ăn nửa cái màn thầu, không buộc một ngụm cũng không muốn ăn. Ngày từ đầu Lưu Ái Mai suy nghĩ có phải hay không luyến tiếc huyện thành, liền cùng bọn họ nói nếu là không thói quen về sau còn hồi huyện thành đi, hài tử cũng không gặp hảo. Lúc này xem đan đằng phi trở về còn mang theo hảo chút ăn cư nhiên có như vậy mới mẻ nấm. Cơm chiều nàng liền làm một cái nấm trứng gà canh còn cắt một phen rau hẹ đi vào, lại cắt một mâm hột vịt muối. Kia hai hải tử nguyên bản không muốn ăn cơm, kết quả lúc này nhìn kia lưu du hột vịt muối thật là tò mò. Lấy chiếc đũa chọc một chút nếm thử, sàn sạt hương hương, nhịn không được liền lại chọc một chút cuối cùng rớt khoát cầm lấy tới cắn một ngụm. kia trứng vịt hoàng đều là vịt ăn tiểu ngư, sâu hạ ra tới, dầu có protein, mặc như lại dùng rượu trắng, hoa tiêu, đại liêu, đường chờ làm thành nước canh im còn cố ý đặt ở không gian một đoạn thời gian, lúc này lấy ra tới vừa lúc ăn. So với bên ngoài người chính mình im, không biết ăn ngon nhiều ít lần. Đan tiểu tùng, dị ăn ngon, lại đến một cái. liều ái mai đều xem ngây người, như từ đây là thích ăn. Mẹ cho ta một cái màn thầu liền, có điểm hàng. Một lát sau. Đây là cái gì ăn ngon như vậy, nấm, hảo hảo ăn nấm, ta còn muốn một chén, ăn ngon mẹ, ngày mai còn ăn cái này, ta thích ăn. Đan tiểu tùng vuốt phình phình bụng đánh một cái no cách ra tới. liều ái mai cao hứng đến nước mắt đều ra tới, bởi vì nhi tử này mấy tháng đều không yêu ăn cơm, gây đến da bọc xương, mặc kệ là sữa mạch nha vẫn là sữa bò đều không yêu uống, nàng sầu đến không có cách đều tưởng mặc kệ cái gì chính sách liền mang theo nhi tử hồi huyện thành đi. lão đan, lão đan, ngươi xem a tiểu tùng thích ăn cơm. lưu ái mai chạy tới trong viện cùng đang ở cẩn thận lau xe đạp đan đằng phi nói. đan đằng phi vừa nghe cũng thật kinh ngạc, thật sự hắn bất chấp chính mình trên tay đều là dầu máy, vọt vào trong phòng nhìn nhìn, quả nhiên nhi tử chính vuốt bụng đánh cách đâu. ba, ngươi mang về tới nấm cùng trứng vịt ăn ngon thật ta còn muốn ăn. đan đằng phi tự xưng là không phải cái loại này cảm tình phong phú người, lúc này nhìn đến nhi tử thích ăn cơm, hắn vẫn là hốc mắt ưa tát. Mấy ngày này, hắn cùng lão bà thật là muốn sầu đã chết. Lưu ái mai liền hỏi nấm trứng vịt nơi nào tới tốt nhất là có thể định ra, mỗi cách mấy ngày đều mua chút tới ăn. Đan Đằng Phi nói, một cái tới kéo than đá cấp quá hai ngày bọn họ hẳn là còn sẽ đến. Chu Minh Dũ đám người đem than đá kéo về đi, nồi hơi có thể trực tiếp thiêu than thô, nhà ăn lại lại luyến tiếc. Hắn khiến cho người đem than đá khối nghiền nát hơn nữa hoàng thổ thủy tạo thành than đá bánh, loại này than đá bánh thích hợp gia dụng, nấu cơm, sửa ấm đều thích hợp. Đại đội thương lượng một chút không cần phiếu có thể nhận mua cán bộ một nhà có thể nhận mua 50 cân, xã viên một nhà nhận mua 30 cân, một cân lượng phân tiền. Trừ bỏ chính mình nhà ăn dùng, phân cho xã viên, một bộ phận lưu tại xưởng tạo giấy dùng, dư lại hơn phân nửa liền đôi ở trại nuôi gà bên cạnh làm trại nuôi gà cầu cùng ngỗng trắng nhóm nhìn. ngỗng trắng trong cửa chút nào không thể so cầu kém cỏi qua mấy ngày chu minh dũ bọn họ lại đi một chuyến huyện cao thành vừa nghe nói chiến sĩ thi đua tới kéo than đá đan đằng phi cao hứng đến vội vàng đi tìm hắn gặp mặt nhiệt tình mà lôi kéo nhà hắn đi uống hai chung chu minh dũ liền biết hắn khẳng định có sự cười nói đan sưởng trường tới vội vàng thời gian không vừa khéo tiếp theo lại đi quấy giày. Tình lình đi nhân gia uống hai chung hắn nhưng không có cái này thói quen a Đan Đằng Phi cũng biết có điểm lỗ mãng, liền thỉnh hắn đi văn phòng ngồi, nghỉ chân uống ly trà nóng, làm công nhân nhóm hỗ trợ trang xe là được. Đi thôi, chỉ có nhiều trang tuyệt đối không ngắn ngươi một hai. Đan Đằng Phi nói giỡn giống nhau, tiếp đón Chu Minh Dũ đi văn phòng. Hàn Huyên trong chốc lát Chu Minh Dũ liền biết Đan Đằng Phi là muốn nấm cùng hột vịt muối. Đan Sường Trường, đồ vật không khó lộng dù sao đều là bọn im chính mình chạy chăn nuôi chính là đường xa. đan đằng phi cười nói các ngươi này không phải tới kéo than đá sao không nói mỗi ngày tới một tuần tổng muốn tới một chuyến đi chu minh dũ tính tính xe ngựa chuyên chờ lượng tới như vậy nhiều tranh không có sợi hắn nhìn về phía đan đằng phi đan đằng phi cười nói thượng một lần ngươi không phải nói muốn mang theo đại đội làm cái lò gạch xưởng sao này lò gạch xưởng chính là cái ăn than đá nghề nghiệp đâu chu minh dũ trong lòng vừa động cười nói Đan sưởng trưởng rõ ràng là người thành phố, lại như vậy săn sóc bọn im người nhà quê, này nhưng làm chúng ta không biết nhiều cảm động đâu. Đan đằng phi ha ha cười nói, ngươi chỉ lo tới, tới một chuyến ít nhất cũng làm ngươi kéo 2 tấn trở về không phải. Một tuần tới 4 tranh, nhiều lắm cũng chính là 10 tấn, đan đằng phi cảm thấy chính mình vẫn là cung đến khởi. chờ sưởng than sản lượng càng ngày càng nhiều chính mình có thể chi phối hóa lượng cũng liền càng nhiều hiện tại chủ yếu còn có huyện ủy công nghiệp cùng với các nhà máy chờ bộ môn lấy chi tiêu nhưng từ bọn họ đầu to thượng lậu điểm xuống dưới cũng đủ kia nhưng đa tạ đơn nhà máy chu minh dũ nói lời cảm tạ đan đằng phi liền cùng hắn thương lượng đưa chứng vịt cùng nấm tới cho hắn công tiêu xã giống nhau giá cả xem chu minh dũ còn muốn chối từ hắn nghiêm mặt nói lão đệ người tới kéo than đá ta không phải miễn phí cho ngươi người tới đưa nấm cùng trứng vịt đương nhiên cũng không thể tặng không đây đều là quốc gia vật tư chúng ta có trách nhiệm đem bọn họ bán cho nhất yêu cầu đơn vị người nói đúng không xưởng than nhà ăn cũng muốn ăn cơm a chu minh dũ liên tục gật đầu là là có đan đằng phi bảo đảm chu minh dũ càng thêm con nắm chắc này một chuyến trở lại trong thôn hắn liền trực tiếp tìm chu thành trí tỏ vẻ muốn làm một cái lò gạch xưởng lò gạch xưởng Chu Thành Trí ánh mắt sáng lên cái nào đội trưởng không nghĩ chính mình trong đội nhiều mấy cái xưởng nhiều mấy phân tới tiền nghề phụ. Ai còn ngại tiền nhiều không thành. Đương nhiên làm, chính là chúng ta kiến ở nơi nào. Thứ này cũng chiếm địa phương A. cày ruộng là tuyệt đối không được, vườn rau cũng không được luyến tiếc. Đất hoang, trong thôn cũng không gì đất hoang. Hai ngày này kết hôn nhiều thôn biên đất hoang phê cho xã viên. Đại gia, Diêu chỉ có sẵn A tống ra trang nơi đó liền rất hảo. Chính là trước kia gái kia đại luyện sắt thép địa phương. chu thành chí có điểm không chắc, kia bọn họ có thể cho ta dùng. chu Minh dũ lại định liệu trước, ta cùng công xã xin A. Công xã yêu cầu gạch địa phương vẫn là rất nhiều, nhưng là chỉ có cao qua trang một cái lò gạch số lượng thiếu, lộ trình xa, phi thường không có phương tiện. Nếu chính mình đại đội cũng làm một cái, vậy có thể cùng cao qua trang lò gạch bổ sung cho nhau. Nguyên bản làm xưởng dược lo lắng nhất vấn đề chính là than đá, hiện tại cùng đan đằng phi đáp thượng quan hệ có thể định lượng mua than đá, quyết đoán muốn làm tiểu lò gạch. Không vì bán tiền, chỉ cần vì chính mình dùng, cũng muốn thiêu gạch. Hắn nhưng không nghĩ làm thức phụ hài từ vẫn luôn trụ cái loại này gạch mộc phòng, nói cái gì gian khổ mộc mạc còn không phải nghèo đến không có biện pháp. Trước hai năm khô hạn còn không sao cả, năm nay mùa hè lũ định kỳ vũ nhiều trong thôn bị sói lở vài chỗ phòng ở trại nuôi gà, đội phòng đều có tổn thất. Rất nhiều nhân ra tuy rằng phòng ở không sói lở, nhưng là thường viện sụp, hoặc là nóc nhà mưa rột cơ hồ mọi nhà vô pháp may mắn thoát khỏi. Ngay cả hắn cùng mặc như tân cái phòng ở cũng bởi vì không có mái ngói bao trùm, dẫn tới nóc nhà mạch thảo hư thối, mưa to cọ rửa xuất hiện mưa rột. Thật là bên ngoài mưa to, trong phòng mưa nhỏ, miễn bàn nhiều nháo tâm. thừa dịp mùa đông nhàn, thiêu ngói, sau đó mùa xuân nắp gập nhà ngói, như vậy mùa hè là có thể trụ thượng nhà mới. bên này chu thành trí gật đầu một cái chẳng khác nào hắn đem thuyết phục mặt khác đội cán bộ trách nhiệm tiếp nhận đi tìm người mở họp hiện tại tiên phong đại đội đại đội thư ký trương căn phát chính là một cái bài trí chuyên môn phụ trách khai mở họp mang theo trần ái nguyệt đám người làm làm tuyên truyền linh tinh trong đội sinh sản chờ thực tế sự vụ hắn không thể nhúng tay tổ chức lò gạch tự nhiên cũng như thế nhưng là chu thành trí vẫn là kêu hắn cùng nhau mở họp Cán bộ nhóm vừa đến kỳ, chu thành trí cũng không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Năm kia thư ký ra phòng ở bị lột khi đó chúng ta không năng lực. Hiện tại công xã cấp phê than đá, chiến sĩ thi đua suy nghĩ chúng ta chính mình thiêu lò gạch nhóm đầu tiên gạch liền trước bán cho thư ký ra đem phòng ở cái lên, mọi người không ý kiến đi. Đại gia cũng đều thói quen như vậy, đơn giản thô bạo mở họp phương thức, có người cười nói, chiến sĩ thi đua nhóm chính là có giác ngộ, không có trước cách chính mình, chúng ta cũng đến có như vậy giác ngộ. Trương căn phát nguyên bản nghe nói bọn họ muốn lăn lộn còn muốn đi tìm cha đâu, kết quả hiện tại vừa nghe nói thiếu ngói trước cho chính mình xây nhà, hắn kia sợi khí lại chính mình tiết. Mặc danh mà trong lòng cương nhiên có điểm cảm động rồi lại không chịu thừa nhận. Chu Thành Chí lại nói, lo gạch xưởng muốn thu ở chúng ta luyện thép nơi đó, chỉ chiêu nhất tráng lao động đi hỗ trợ đánh gạch mộc một cái gạch mộc tam ly tiền tưởng báo danh mà liền đi tìm minh dũ báo danh. Ta từ tục tiểu nói ở trước A là nhất trắng, bệnh ưởng ưởng lười biếng ngã trái ngã phải liền gánh thủy chọn bất động liền tính, đừng đi lãng phí thời gian mất mặt xấu hổ. Vừa nói báo danh toàn thôn người đều hướng Mạc Như ra dũng. Mạc Như đang ở nuôi trong nhà thay đâu, lại quá gần tháng nàng nên sinh. Bất quá sinh hài từ nàng vẫn là có kinh nghiệm cũng không lo lắng, rốt cuộc chính mình lại lớn hai tuổi sao thân thể phát dục đến càng tốt sinh thời điểm cũng nên càng thêm nhẹ nhàng mới đúng. Một đống người tế ở ngoài cửa lớn díu rít thời điểm, mặc như đang ở trong nhà chiêu đãi bọn nhỏ ăn đường hồ lô đâu. Mùa đông bên ngoài lạnh lẽo, trừ phi hạ tuyết bọn nhỏ đi chơi tuyết giống nhau thời điểm cũng thích tới ngũ nương nương nơi này ngốc ấm áp. Liên quan tử đều đi theo lại đây, từ lan tử nhi nhìn phụ trách nhắc nhở đi tiểu kéo ba ba, dù sao sẽ không lộng ở trong phòng. Mặc như chính mình mấy cây cây sơn cha năm nay kết không ít sơn cha, hái được có 40 cân, phân một ít còn dư lại hơn 20 cân. Nàng phơi một ít sơn cha làm còn làm mấy bình sơn cha tương, dư lại liền làm thành đường sương sơn cha, đường hồ lô cấp bọn nhỏ đỡ thèm. Nàng đối hài từ thân thiết ôn hòa, bọn nhỏ đều thích tới tìm nàng chơi. Nàng còn làm chu thành trí làm trò chơi xếp hình cờ tướng, động vật cờ chờ cấp bọn nhỏ chơi. Lúc này Cúc Hoa đang cùng chu thất thất chơi động vật cờ, mặt khác mấy cái đua trò chơi xếp hình. Nghe thấy bên ngoài ồn ào nhốn nháo, mặc như nói Cúc Hoa đi xem sao lại thế này. Thực mau quốc hoa trở về nói, nương nương, các nàng nói báo danh đánh gạch mộc đâu. Mạc như vừa nghe liền biết sao lại thế này. Mùa hè thời điểm chu Minh Dũ liền muốn làm cái lò gạch sưởng chính mình thiêu ngói, bởi vì năm nay mùa hè nhà mình phòng ở cũng bắt đầu mưa rột. chu Minh Dũ đi một chuyến cao qua trang tưởng mua ngói, đáng tiếc khoảng cách hắn muốn số lượng kém rất xa kéo trở về căn bản không đủ làm gì căn bản vô dụng. Mấy ngày nay thu phục than đá chuyện này, lại chính là đi cái lò gạch chiêu công nhân quăng ngã gạch mộc lại thỉnh cái có kinh nghiệm thiêu diêu sư phụ là được. Nàng liền tự mình đi ra ngoài nhìn xem, ngoài cửa đứng một đống lớn bà nương nhóm, đều vội vàng mà nhìn nàng. Thất thất nương, nàng cha đâu? Mạc như nói, các ngươi đi đội phòng xếp hàng báo danh quay đầu lại ta nói cho ta ra tiểu ngũ ca cũng qua đi. Mọi người xem nàng đĩnh cái bụng to, khuôn mặt lại bạch lại nộn cùng kia lột xác trứng gà dường như, không cấm âm thầm ngạc nhiên. các nàng mang thai thời điểm trên mặt mảnh trường đốm thật là không mắt thấy nhân ra chiến sĩ thi đua mang thai chẳng những không dài đốm làn da còn càng ngày càng trắng nõn bóng loáng quả thực một chút thì vết đều không có thật là làm người lại hâm mộ lại ghen ghét a lại xem đi xuống càng tự ti sôi nổi nói thất thất nương mau ra đi thôi chúng ta qua bên kia ban đêm chu minh dũ từ bên ngoài khoác một thân gió lạnh tiến vào hắn trước tiên ở nhà chính đem quần áo khoác cởi ra run run đáp ở trên ghế lượng sau đó đẩy cửa vào nhà Trong phòng thiêu địa long, nóng hầm hập, đầy cửa liền có một trận ấm áp gió nóng ập vào trước mặt, làm người cảm thấy một ngày mỏi mệt đều biến mất. Hắn thấy mặc Như lệch qua giường đất trên tủ Chu Thất Thất tự cấp trong bụng tiểu bảo bảo niệm chuyện xưa, không khỏi cười rộ lên, khuê nữ cũng chính là hai một tuổi nhiều mấy tháng, nơi nào liền lớn như vậy bản lĩnh, còn có thể niệm chuyện xưa. Chu Thất Thất quay đầu lại cong con mắt chiều hắn cười. "Ba, ngươi nghe ta niệm đến được không?" Chu Minh dũ vỗ tay. "Ta khuê nữ niệm đến hảo đâu." hắn cảm thấy khuê nữ kỳ thật nhận thức không được như vậy nhiều tự bất quá là mặc như cho nàng niệm nhiều nàng liền bối xuống dưới sau đó đối chiếu đại nhân bộ dáng đọc mà thôi bọn họ cũng không câu khuê nữ niệm đến chuyện xưa có rất nhiều tranh liên hoàn có rất nhiều hai vợ chồng chính mình viết chu thất thất liền tiếp tục nộn thanh nộn khí mà niệm còn một bên nói thầm tiểu đệ để tì tì cho ngươi niệm chuyện kể trước khi ngủ có dễ nghe hay không a Ngươi muốn ngoan ngoãn không thể nháo mụ mụ nga mụ mụ suỳ ngươi thực vất vả người nếu là phiền mụ mụ nàng để thấp thanh âm để sát vào mạc như bụng rất thấp thanh âm nói ta tấu ngươi nga mạc như thấy chu minh dũ trở về liền cùng hắn nói chuyện không nghe khuê nữ nói thầm cái gì đâu chiêu nhiều ít cái công chính mình đại đội một cái đội sản xuất chiêu năm người đến lúc đó lại từ mặt khác đội sản xuất chiêu một ít người tới chu minh dũ nói đi rửa tay rửa mặt rửa chân sau đó bỏ lên trên giường đất mạc như lại nói với hắn khởi mặc ứng dập thứ bảy buổi chiều hẳn là về nhà đi Từ đồng chí Nguyệt bắt đầu, Mạc Ứng Dập liền ở tại hắn muốn tốt đồng học trong nhà không cần mỗi ngày về nhà, có thể cùng nhau học tập. Đồng học là Phạm Thợ Mộc một cái trường đội sản xuất ra nhi tử từ, từ cùng Mạc Ứng Dập làm bằng hữu về sau, thành tích tiến bộ thực mau, người trong nhà cảm kích thật sự, Phạm đội trưởng còn cố ý tới cửa đưa quá tạ lễ. Cũng là Phạm đội trưởng chủ động mời Mạc Ứng Dập trụ qua đi, Mạc Như hỏi qua Mạc Ứng Dập chính hắn cũng vui cùng đồng học cùng nhau trụ, nàng cũng liền không phản đối, chỉ là đem Mạc Ứng Dập đồ ăn cũng số trời đưa qua đi. chu minh dũ gật gật đầu thò lại gần cùng chu thất thất cùng nhau niệm chuyện sư cấp thai nhi nghe niệm xong một cái lúc sau chu thất thất liền mệt nhọc mặc như vỗ vỗ nàng nàng liền nắm mặc như ngón tay ngủ miệng nhỏ còn táp đi hai tiếng tựa hồ ở ăn cái gì ăn ngon chu minh dũ chạy nhanh phô chăn đem nàng ôm ở tận cùng bên trong chu thất, thất ngủ không thành thật sợ nàng đá mặc như hắn liền cùng mặc như thay đổi vị trí Mặc như bụng đại, buổi tối muốn đi tiểu đêm liền ngủ ở nhất bên ngoài, tới tới lui lui phương tiện. Có thể là ăn ngon, trứng gà, thịt cá không đoạn, rau dưa tùy tiện ăn, trái cây cũng phòng, cho nên này một thai đã không có sớm dựng phản ứng cũng không có bệnh phù, chân cũng không rút gân, vẫn luôn là nên ăn nên hoạt động, trừ bỏ bụng đại không có mặt khác không khỏe. Liền tính bụng đại, bởi vì nàng hiện tại thân thể hào, sức lực biến đại thân thể uyển truyền nhẹ nhàng, cũng không cảm thấy có cái gì mệt. Chính là dễ mắc tiểu cả đêm có đôi khi đi tiểu đêm ba bốn thứ chu minh dũ lót gối đầu đỡ mặc như làm nàng dựa vào mặt trên ngủ nàng bụng quá lớn nằm xuống đi không như vậy thoải mái xem hắn như vậy cẩn thận bộ dáng mặc như cười nói không quan trọng ta lại không phải pha lê người chu minh dũ thuận miệng nói đương nhiên không phải pha lê người là người ngọc càng phải cẩn thận mặc như xì cười rộ lên người không cần như vậy sẽ liêu ta sẽ chịu không nổi Vốn dĩ chỉ là nói giỡn một câu, nói ra hai người đều trong lòng nhảy dựng. Thời gian mang thai bởi vì kích thích tố vấn đề có đôi khi sẽ rất muốn sao, nhưng từ bảy tháng sau hắn sẽ không chịu làm được đế, sợ lộng thương nàng. Tuy rằng nàng ra mặt rời nói kỳ thật không sợ nhưng hắn vẫn là khẩn trương đến muốn mệnh. Xem hắn đều phải là hai đứa nhỏ ba ba, ngược lại càng ngày càng nhát gan, mặc như đành phải buông tha hắn. Chính là nàng ngược lại nhẫn đến vất vả hảo đi. Chu Minh Dũ đối tượng nàng tầm mắt nàng bởi vì thời gian mang thai mà hơi đẫy đà khuôn mặt phím ngọc thạch ánh sáng tùy nhuận con ngươi ba quang liễm diễm phẳng phất muốn đem hắn hít vào đi giống nhau hắn trong lòng đột nhiên nóng lên liền có chút cầm giữ không được khụ khụ hắn chạy nhanh đi thổi đèn bắt tay đèn pin phóng trên đầu chờ buổi tối nàng đi tiểu đêm hắn cũng hảo giúp nàng chiếu sáng mặc như tiểu ngũ ca có điểm lãnh Chu Minh Dũ nếu không đem khuê nữ phóng không gian người đến bên trong tới. Chân lãnh, chu Minh Dũ, có phải hay không địa long tắt ta đi nhìn nhìn. Mạc như chân thăm tiến hắn trong ổ chăn. Qua, wow, ngươi ổ chăn nóng quá chăng. chu Minh Dũ, mau tiến vào ta giúp ngươi che che. Hắn đem chính mình chăn kéo qua đi cấp mạc như đắp lên, đem nàng kia một giường hướng bên cạnh nhiều đầy đầy, ngăn trở giường đất trước phong, miễn cho thổi nàng. Này muốn gác trước kia, hắn là đỉnh không muốn phân ổ chăn, nhưng tức phụ mang thai, hắn sinh sôi đem chính mình bức thành liễu hạ hủy. lúc này ôm tức phụ nhi nguyễn ngọc ôn hương thân thể như vậy hai người như vậy chặt chẽ cọ đột nhiên liền đi theo hỏa giống nhau nháy mắt đốm lửa thiêu thảo nguyên mặc như giật giật rõ ràng hắn cũng rất muốn sao chu minh dũ không được sờ loạn ách mặc như người đừng hối hận mặc như Ngô chuyện audio được đọc ở cù đọc truyện .com chương hai nhị thai thâm đông đầu xuân vốn chính là khó nhất ngao nhật tử, đặc biệt năm nay hạ mưa thu thủy đại, mùa thu thu hoạch kỳ kém, liền tính mùa thu thuế lương nhiệm vụ giảm miễn không ít nhưng bọn họ vẫn là bất kham gánh nặng. Đồ ăn không đến ăn, rau dại không đến đào. Có chút đại đội không có như vậy nhiều châu chấu, chỉ có thể dựa vào chính mình lương thực. Mỗi người mỗi ngày tiên khoai lang một cân thêm khoai lang khô hai lượng, các gia mỗi ngày lãnh trở về ngao hy canh uống, còn có chút căn bản là trực tiếp không có lương thực. Nguyên bản là một người một ngày một cân đồ ăn, đây là lương thực tinh, đổi thành lương thực phụ liền có bốn cân, nếu là đổi thành tiên khoai lang có thể có bảy tám cân. Khoai lang mặc kệ no, xã viên nhóm đều phun tào chẳng sợ ăn đến no no khoai lang, đi lên hai dặm lộ giải hai phao nước tiểu bụng lại đói bụng. Hiện giờ chỉ có điểm này có khả năng sao? Hải tử lão nhân có thể cháp vá tráng lao động căn bản khiêng không được. Đặc biệt người cao to nam nhân, một bữa cơm ăn một cân đều không no, lúc này cùng cái hài tử giống nhau ăn nhị ba lượng, một ngày hai ngày còn hành, như vậy mấy tháng xuống dưới thân thể gầy đến gió thổi liền đảo sau lại chậm rãi thế nhưng liền không được. Đường cái thứ nhất người cao to nam nhân ngã xuống lúc sau, mặt sau liên tiếp liền có đổi kịp. Còn không chỉ có như thế, địa phương vùng đất bằng phẳng tất cả đều là bình nguyên. Không có sơn cũng không có địa phương có thể đánh xài, xã viên trong nhà có thể nhóm lửa sưởi ấm cũng chỉ có trong đất thu hoạch hoa màu côn nhi, một cây thảo đều luyến tiếc lãng phí. Năm rồi còn có thể sửa chữa trà cây giúp đỡ, năm kia đại thụ đều chém cây nhỏ trường không đứng dậy, năm nay mùa thu nước mưa đại, hoa màu côn nhi lạn hơn phân nửa cho nên hôm nay mùa đông cùng năm sau mùa xuân nhóm lửa liền phá lệ khó khăn. Nghe nói có người ra trong nồi nấu khoai lang khô, đáy nồi hạ thiêu khoai lang khô, khả nhân còn đói bụng đâu, thật thật là làm người khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này huyện Cao Thành cùng huyện Văn Sương giao giới phát hiện mỏ than, xem như giải lửa xém lông mày. cao thị dương tự mình đến mỏ than thăm dò quá sau đó triệu khai phụ cận mấy huyện về đại thực phẩm đại nhiên liệu hội nghị lúc sau huyện cao tiến quyết định ở bồn huyện tổ chức than đá xưởng gia công từ lân huyện kéo than đá đến đông quan gia công thành than đá bánh sau đó bán cho các công xã đại đội nhà ăn Các nhà ăn đến công xã khai sợi, dựa theo thuế lương giao nộp số, dân cư số chờ tới phê kéo than đá số lượng tính toán xuống dưới, một cái nhà ăn một tháng lãnh đến than đá cũng chỉ đủ một ngày làm một bữa cơm tuyệt đối không có dư thừa lãng phí, liền tính này cũng chỉ quản ba tháng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, như vậy cũng so xã viên nhóm lãnh một cân khoai lang trở về lại không có bụi rậm nhưng dùng hào, như thế nhà ăn lại tiếp tục đi xuống. Cả nước tới nói, 10 tháng sơ thời điểm, Trung ương tuyên bố thấp tiêu chuẩn, rau dưa đại chỉ thị yêu cầu ăn ít thịt cùng lương thực tinh, ăn nhiều các loại dưa loại rau dưa, lấy này đại cơm. Nhưng giống nhau địa phương có điểm mà liền phải loại lương thực phụ ương khoai lang đỏ, ai còn đi loại hư đầu ba não đồ ăn, lại không kiên nhẫn chứa đựng lại mặc kệ no sản lượng còn không cao. Cho nên rau dưa đại thực mau liền trở thành tìm kiếm hết thầy đại thực phẩm, phàm là có thể no bụng đều phải nhét vào bụng chung vận động. Yêu cầu thư ký nắm giữ ấn xoái, toàn dân động viên nhà ăn là chủ, nhà xưởng vì phụ phương pháp sản xuất thô sơ là chủ, dương pháp vì phụ chính mình động thủ mạnh mẽ sinh sản đại thực phẩm. Ở một ít các nhà khoa học nghiên cứu chỉ đạo hạ, ra sân khấu một phần phân đại thực phẩm nghiên cứu văn kiện tượng tử, hoa màu căn côn nhi chờ có thể lấy ra dùng không song tinh bột kêu gọi các nơi nhà ăn tự hành tinh luyện giải quyết. Vì thế bắp tâm, quả đậu, thân cây cao lương, bắp sơm, đậu phộng ương, khoai lang mạn từ từ sở hữu hoa màu cột căn đều có thể ma thành phấn, sau đó trộn lẫn một chút lương thực phụ phấn, lại trộn lẫn một ít toái rau khô trực tiếp tạo thành đoàn, chia xã viên nhóm ăn. Này kết quả chính là thấp chỉ tiêu, rau dưa đại, được sưng béo lên, trực tiếp đào hố trong đất trôn. bản địa khu tình huống nhưng thật ra không như vậy không xong rốt cuộc từ trước năm bắt đầu chịu đói đại gia có mấy năm nay kinh nghiệm mà kể lão nhân hài tử đều có rất cường liệt đề phòng mất mùa ý thức hàng ngày ăn cơm thời điểm có thể tỉnh một ngụm là một ngụm phơi khô cất giấu lưu thâm đông cùng đầu xuân ăn đặc biệt năm nay châu chấu tàn sát bừa bãi các công xã ở ngày mùa rất nhiều không hề đào giếng mà là vội vàng chảo châu chấu Phơi khô mài nhỏ, đến lúc đó cùng tinh bột lương thực phụ bột mì, rau khô cùng nhau tạo thành tiểu bánh bột bắp một người một đốn ăn thượng hai khẩu, lại uống thượng một chén ghi canh. Tuy rằng khoai lang đỏ canh chiếu ánh trăng, đại nhân uống đói đến hoảng tiểu hài tử uống quang đáy rầm, lại có thể bảo đảm chịu đựng đi không đói chết còn sẽ không đến sưng vù bệnh. Liền ở thời điểm khó khăn nhất, Hồng Kỳ công xã rất nhiều đại đội đều nghe nói tiên phong đại đội làm một cái lò gạch xưởng người khác đều ăn không nổi cơm thiêu không dậy nổi xài bọn họ cư nhiên còn có thể làm lò gạch xưởng người do so người thật sự tức chết người thực mau bọn họ lại nghe nói lò gạch xưởng đối ngoại công khai hơn nữa chuyên môn chiêu người cao to nam nhân làm hỗ trợ đánh gạch mộc dùng đánh gạch mộc tới đỉnh tiền cơm Này tin tức một truyền ra tới, những cái đó ăn không đủ no lung lay sắp đổ người cao to nhóm lập tức liền sôi trào lên, sôi nổi đi tiên phong đại đội chạm vào vận khí, vạn nhất bị lưu lại kia bọn họ là có thể ăn đốn cơm no, bảo đảm không đói chết. chu Minh Dũ sở dĩ nói muốn thu tráng lao động chính là bởi vì bọn họ không kháng đói ngã xuống đến mau, mà chỉ cần ăn cơm no, sức lực cũng so những người khác đại làm việc nhi nhiều. Cho nên lò gạch xưởng chỉ cần tráng lao động, không cần nữ nhân lão nhân hài tử, bọn họ ăn trong đội nhị ba lượng đồ ăn cũng không đói chết, không cần thiết tới đoạt nam nhân việc. Phạm hội kiệt phạm thợ một người, năm nay 32 tuổi, 1 mét 8 người cao to, hiện tại gầy cùng côn nhi giống nhau, hơi hơi lưng còng cong eo, khu lưu hốc mắt cổ vừa động là có thể nhìn đến kia rõ ràng đại cổ gân cùng hầu kết bởi vì quá gầy quả thực cùng lưỡi dao dường như sắc bén. Hắn thượng có lão, hạ có tiểu, ở nhà có điểm ăn đều cố lão nương cùng hài tử kết quả liền đem chính mình đói đến ra bọc xương, lại vẫn là một cái kính mà tự trách cảm thấy chính mình vô dụng. Thật vất vả vào lò gạch xưởng hỗ trợ đánh gạch mộc lại bởi vì thân thể không hảo xử không ra sức lực, không nhìn một cái người cao to còn không bằng chu bồi cơ đánh đến nhiều. chu bồi cơ xem xét hắn liếc mắt một cái. Ta nói ngươi từ nhà ăn lãnh cơm ăn chạy đi đâu. Phạm hội kia trong lòng một luộc bộp, bụng, bụng. chu bồi cơ cười nhạo, vừa định nói ngươi còn có thể ăn gót chân đi. Ngay sau đó lại cảm thấy không thích hợp lạnh lùng nói, chiêu ngươi tới, là làm ngươi làm việc như kiếm ăn, không phải làm ngươi tới hỗn nhật từ kiếm ăn. Đây là lò gạch xưởng, không phải cứu tế viện, các ngươi nếu là cảm thấy không làm việc là có thể lấy ăn kia vẫn là chạy nhanh đi thôi, buổi tối liền không các ngươi cơm. Mấy cái người cao to lập tức hoảng loạn lên. Bọn họ nhìn nơi này nhà ăn ăn ngon, một người một chén lớn hoa màu bí đỏ cháo còn có hai cái bánh bột bắp, bọn họ liền đem bánh bột bắp đều cất giấu tưởng lấy về đi cấp người trong nhà ăn. Nhưng đánh gạch mộc là trọng thể lực sống, nếu là không ăn no căn bản không sức lực. Bọn họ quên mất tiến vào thời điểm quy định, không phải cho các người ăn không ngồi rồi, là dựa vào đánh gạch mộc kiếm tiền ăn cơm, đệ nhất bữa cơm là nợ, sau đó đánh gạch mộc còn thượng lại căn cứ gạch mộc số ăn đệ nhị đốn. Nếu là một ngày đánh không đến 500 khối gạch đó chính là phải bị sa thải. Bởi vì dựa theo lò gạch xưởng cách nói, thuần thục công, một ngày là muốn đánh 1.000 khối. Phạm hội kiệt nhìn xem chính mình mới đánh hơn 100 khối liền phải không sức lực kia buổi tối nơi nào còn có cơm ăn, chẳng phải là phải bị đuổi đi. Trong lòng một sốt ruột, hắn liền đi đem chính mình cất giấu mấy cái bánh bột bắp lấy ra tới thành thạo ăn luôn, lại rót nửa gáo nước ấm tức khắc cảm thấy cả người tràn ngập sức lực. một cái đi theo một cái học những người khác cũng đều như vậy kết quả đều bận việc lên tới rồi buổi tối chu minh duyệt mấy cái kế toán cùng ghi điểm viên phụ trách điểm số thời điểm nhìn nhìn không sai biệt lắm có thể đạt tới bốn năm khối lại thuần thục hai ngày 1.000 khối cũng không thành vấn đề buổi tối ăn cơm thời điểm chu thành trí bị chu minh dũ đẩy ra đi nói chuyện hắn hát mặt nhất thích hợp sắm vai loại này nghiêm túc nhân vật các ngươi cho rằng đem kia hai khẩu đồ ăn tiết kiệm được cấp lão nhân hài từ các ngươi cũng không nghĩ trong nhà liền các ngươi một cái nam lao động nếu là các ngươi ngã xuống kia toàn ra làm sao bây giờ người một người có thể tỉnh nhiều ít người ăn no một đống sức lực có thể tránh nhiều ít đừng ngây ngốc tính bất quá chướng tới ở chúng ta lò gạch xưởng liền dựa theo chúng ta quy củ tới nếu ai cảm thấy bọn im bất nhân nói liền đi không ai cưỡng bách các ngươi lưu lại lưu lại liền cho ta kiên định làm việc đừng nghĩ có không chúng ta là lò gạch xưởng không phải cứu tế viện Bị chu thành chí như vậy một gõ, những cái đó ngoại xính tới tất cả đều thành thành thật thật làm việc không bao giờ nghĩ trộm đạo đem ăn lấy về ra đi. Đảo mắt một tháng qua đi, lò gạch xưởng nơi đó chất đầy màu xanh lá thủ công chế gạch từng hàng mã đến thập phần trình tề. Cứ việc rất nhiều đại đội nhà ăn không lương thực, xã viên nhóm không cơm ăn, nhưng trong đội vẫn là có tiền, chẳng qua không chỗ nào bán lương thực. Lúc này nghe nói có địa phương có thể mua gạch sôi nổi đều động tâm tư, đại đội nhà ở, kho hàng cũng đều là gạch mộc phòng, mùa hè liên tiếp mấy tràng mưa to, đều cấp hướng hỏng rồi, vẫn luôn nhớ thương muốn thu bổ đâu. Có tiền liền mua ngói, không có tiền liền trước mua mái ngói, thế nào cũng đem lọt gió mưa rột nóc nhà cấp lấp kín. Huyện thành công xã các đơn vị nhà xưởng cũng đều tới mua gạch. Bởi vì cơ quan đơn vị, nhà xưởng là không có khả năng hồ gạch mộc phòng cùng tường vây, mà vốn có lò gạch xưởng sản lượng không đủ, hiện tại nghe nói tiên phong đại đội khai cái lò gạch xưởng bọn họ lập tức liền phái người tới khảo sát nhìn xem gạch chất lượng, sản lượng chờ cảm thấy phù hợp chính mình yêu cầu liền bắt đầu hạ đơn đặt hàng. Này cũng khó tránh khỏi có người đỏ mắt, chính mình nghèo đến quá không đi xuống, người khác như thế nào như vậy có tiền. Chính mình liền cơm đều ăn không nổi, bọn họ còn đi đoạt lấy ngói. Tiền phong đại đội thiêu ra tới ngói, một xe xe bị lôi đi, không mấy ngày liền đem một cái tháng sau thiêu gạch toàn kéo không. Chu Minh diệt cuối tháng bản chứng, bữa cơm chưa thời điểm tới lãnh tiền công. Tiền công, làm giúp nhóm lập tức tặc nồi. Còn có tiền công đâu. Không nói chỉ lo cơm không có tiền sao. Bọn họ ở lò gạch xưởng ăn đến tương đương hảo, so với chính mình nhà ăn ăn Tết còn hảo. buổi sáng một chén lớn thật dày dính cháo hai bánh bột bắp bữa cơm trưa một cái trứng gà ba cái bánh bột bắp một chén nước muối nấu đồ ăn cơm chiều một người hai khoai lang một chén canh như vậy ngày lành nơi nào tìm đi còn đưa tiền vương lộ đều nhanh lên a đừng cọ sát phạm hội kiệt đi kia gian thấp bé kế toán thất tham đầu tham não mà chu kế toán im có tiền chu minh diệt xem xét hắn liếc mắt một cái xếp hàng tiến vào Phạm hội kiệt một cúi đầu liền vào phòng, lâm thời dựng nhà ở, rất thấp lùn, người cao to ở bên trong đặc biệt nghẹn khoát. Chu Minh Duyệt Phiên một chút khi việc đã làm bồn, bùm bùm một tá bàn tính. Người trước nay ngày thứ năm bắt đầu, một ngày bình quân có 900 khối gạch tổng cộng 28 thiên bào trừ ăn cơm, mỗi ngày còn lại 7 mau tổng cộng là 18 khối 9 mau tiền. Hắn lại đúng rồi một lần chướng, không sai, vương lộ cho hắn phát tiền. Vương lộ đã điểm tiền, đặt lên bàn, người đếm đếm. Phạm hội kiệt đã kích động đến cả người bắt đầu run run, cảm giác đầu óc đều sung huyết, bên ngoài xếp hàng đều tễ ở cửa, ngao ngao mà kêu to. Thực sự có tiền à? Phạm người cao to chạy nhanh ra tới, đến phiên chúng ta lạc. Phạm hội kiệt cảm giác kia tiền so gạch còn trọng, hắn cơ hồ lấy không đứng dậy, đột nhiên hắn trong đầu một cái ý tưởng, môi run rẩy. Sẽ sẽ sẽ kê toán. chu minh Diệt nhìn hắn đây là cao hứng ngu đi cũng đúng có chút đại đội xã viên toàn ra người bận bịu kiếm ăn sống một năm cũng phân không đến 10 đồng tiền im im có thể hay không đổi đổi lương thực phạm hội kiệt nói như vậy hai câu lời nói cấp ra một chán hãn tới chờ bọn im đi hỏi một chút các đội trưởng vương lộ chạy đi tìm chu thành Chí cùng chu minh dũ kết quả chu minh dũ ở nhà đâu chỉ có thể tìm chu thành Chí cùng chu thành nhân Chu Thành Nhân, Hồng Lý Thử Ý Tứ, làm cho bọn họ đổi lương thực chính là muốn so sờ quản lương cao một chút, so chợ đen tiện mi chút. Đi bên ngoài mua lương thực có tiền không phiếu gạo cũng không được cho nên chợ đen mua lương thực liền phải đem phiếu gạo tiền cũng quán đi vào. Chu Thành Trí gật gật đầu, liền như vậy làm, nguyên bản chiêu công thời điểm Chu Minh Dũ liền nói quá, đây cũng là một cái phúc lợi, hy vọng có thể trợ giúp những cái đó có sức lực không cơm ăn, làm cho bọn họ dựa sức lực tránh cơm ăn. Cuối cùng liền định rồi tiên khoai lang một cân một phần năm, khoai lang khô một cân sáu phần tiền. Tuy rằng so sơ quản lương quý một chút có thể so chợ đen tiện nghi nhiều, lúc này chợ đen một cân khoai lang muốn ba phần tiền, một cân khoai lang khô đều bán được một mao nhiều. Đương nhiên là hạn chế mua sắm, một người một tháng cũng chỉ có thể mua một lần, một lần nhiều nhất 50 cân. Bọn họ lấy này 50 cân về nhà, liền cũng đủ chợ cấp trong nhà đồ ăn kiên trì đã đến năm. diêu công nhóm vô cùng cảm kích về nhà một chuyến luyến tiếc nhiều ngốc ngày hôm sau liền chạy nhanh trở về bắt đầu làm việc vì thế lò gạch xưởng tiếp tục đầu nhập nhiệt tình mà lao động chung đi không ngừng chiêu công lấy công đại trần đạt được công xã mạnh mẽ khen ngợi giấy khen cờ thường phát chu thành chí mấy cái đội sản xuất nhà ở đều dán không dưới chỉ có thể bắt được đại đội dán lên Tịch bát tiết nhà ăn ngao vài nồi tịch bát cháo tuy rằng không có hiếm lạ vật nhưng là đậu đỏ táo đỏ đậu đen đậu Hà Lan này đó là tất có còn bỏ thêm hạt sen nhiều vô số cũng không ngừng bảy tám dạng Buổi sáng Mạc Như cảm thấy lời nhác không lên nhiều nằm trong chốc lát Đinh Lan Anh liền đi nhà ăn cho bọn hắn đánh tịch bát cháo đưa lại đây còn cấp Mạc Như tặng mấy cái nấu trứng gà hạ một chén tế mì sợi. Mạc Như hiện tại cách vài bữa đều có phúc lợi đây là mấy cái đội trưởng nhất trí đồng ý ai cũng không phản đối. Mạc Như nói tạ làm Đinh Lan Anh lấy cái trứng gà ăn, chính mình uống nửa chén tịch bát cháo, cùng thất thất cùng nhau ăn một chén mì, lại ăn cái nấu trứng gà, dư lại chu Minh Dũ tất cả đều ăn luôn. Mấy ngày nay chu Minh Dũ nơi nào cũng không đi, liền ở nhà hầu hạ tức phụ nhi, Mạc Như dự tính ngày sinh liền tại đây hai ngày. Đinh Lan Anh còn muốn đi nấm lều lớn, mùa đông nơi đó lạ mặt cháy, nàng không thể thời gian dài tránh ra. Mới vừa đi tới cửa, nghe thấy trong phòng mặc Như kêu một tiếng. Ai nha? Nhi Nhi, là phát động sao? Đinh Lan Anh chiều trong phòng kêu. Trong phòng truyền đến Chu Minh Dũ vội vàng thanh âm. Nhị Tầu, mau kêu nương cùng Hà Đại nương tới. Đinh Lan Anh ai một tiếng, chạy nhanh đi, đi đến giao lộ vừa lúc đụng tới lão tứ gia tức phụ Vương Kim Thu lại đây. Vương Kim Thu hiện tại cũng có năm tháng có thay đâu, đang định qua đi tìm mặc như trò chuyện, liền đụng tới Đinh Lan Anh vội vội vàng vàng mà lại đây. Nhị Tầu chuyện gì Nhi như vậy cấp đâu? đinh lan anh lại không có thời gian nói chuyện phiếm ni nhi muốn phát động ta đi tìm nương cùng hà đại nương vương kim thu liền nói ta đây đi nhà ăn tìm nương nhị tẩu đi vệ sinh thất tìm xích cước đại phu đi đinh lan anh cảm thấy cũng đúng như vậy càng mau vương kim thu đi nhà ăn trên đường trải qua tam nương nương cửa nhà vừa lúc cùng trong viện ra tới người đánh cái đối mặt nàng xem là chu minh quân tức phụ hám yến nhi liền cười cười muốn đi ra ngoài a hàm yến nhi muốn cười không cười mà nhìn nàng lại nhìn lứt qua nàng bụng nhướng mày vương kim thu a người đây là đi nơi nào khoe khoang bụng a vương kim thu nhíu mày nàng nói chuyện như thế nào nhẫm khó nghe lại xem hàm yến nhi thấy nàng còn ăn mặc kết hôn đỏ thẫm áo nhi ăn mặc một cái lam quần ăn mặc một đôi màu đỏ dày trước đột sau kiều vòng eo tinh tế hơn nữa trắng nõn làn da thoạt nhìn là rất tuấn tiếu vương kim thu kia lại như thế nào còn có nhà im chiến sĩ thi đua đệ thức phụ tuấn nàng không lại để ý tới xoay người hướng nam quải đi nhà ăn hàm yến nhi thấy nàng cương nhiên không để ý tới chính mình liền đi rồi phi một tiếng cái gì ngoạn ý nhi vừa lúc tống tục anh từ trong viện ra tới nghe thấy nàng mắng chửi người xem xét nàng liếc mắt một cái ngươi lại ở chú sao ai đâu hàm yến nhi xả một chút khóe miệng lôi kéo âm cuối nói mắng ai cũng không dám mắng nhị tẩu ngươi đâu yên tâm đi nói cũng đi rồi Vương Kim Thu tìm được Trương Thúy Hoa cùng nàng vừa nói, Trương Thúy Hoa lập tức cùng Lý Quế Lan lên tiếng kêu gọi giải tạp dề liền chạy nhanh đi mặc như ra. Vương Kim Thu đi theo nàng một bên, có tâm muốn hỏi một chút hám yến nhi sao lại thế này, làm chi nhìn thấy chính mình âm dương quái khí. Trương Thúy Hoa có điểm sốt ruột chỉ nói tiếng làm Vương Kim Thu trước ra đi, liền cố tự bay nhanh mà đi rồi, Vương Kim Thu lăng là không đuổi kịp. Nhìn bà bà dưới lòng bàn chân dẫm lên phong hỏa luân giống nhau, Vương Kim Thu đỡ bụng ánh mắt có chút ngây ra. Lúc này hám yến nhi lại từ một hẻm nhỏ ra tới, trong tay bắt lấy một phen hạt hướng dương ở khái, hạt dưa ra phun được đến chỗ bay loạn. Ta nói Vương Kim Thu, người sẽ không cảm thấy người mang thai liền rất quan trọng đi, nhà các người lão thai thái nhất coi trọng vẫn là tiểu ngũ thức phụ người tính cái gì a Nàng lắc mông đi rồi hai bước nhớ tới cái gì quay đầu lại chiều Vương Kim Thu cười nói, ai nha, ngươi nhưng đừng nóng giận a nói thật không chỉ là nhà các ngươi, chính là toàn thôn chỉ sở cũng không ai so chiến sĩ thi đua quan trọng, như vậy ngươi sẽ không ăn giấm Nga. Nói xong che miệng cười khanh khách đi rồi, Vương Kim Thu sắc mặt tức khắc rất khó xem, nàng muốn đi mặt sau nhìn xem mặt như sinh hài tử, bất quá đi tới cửa đã bị mấy cái lão bà tử ngăn cản, không cho tiến. Chiến sĩ thi đua sinh hài từ tư thế thật đúng là rất lớn đâu, nàng thở dài, liền suy nghĩ chính mình vẫn là ra đi thôi. Trong thôn cảm kích chiến sĩ thi đua những cái đó lão bà tử, đều canh giữ ở cửa đâu tuy rằng giúp không được gì, giúp đỡ nhắc mãi nhắc mãi có lẽ sinh đến nhanh lên đâu. Thượng một thai chiến sĩ thi đua nhưng sinh một ngày đâu, đào đến ngao ngao kêu to toàn thôn đều nghe thấy. Mặc như từ buổi sáng đau từng cơn bắt đầu, 10 giờ trung tả Hữu thấy hồng, lúc sau phá nước ối chờ cung khẩu khai 2 giờ rưỡi liền thuận sinh ra tiếp theo cái nam anh. 6 cân 2 lượng, trần tú phương giúp đỡ rửa sạch sẽ bế lên tới, đặt ở mặc như bên cạnh cười nói, nhìn bụng như vậy đại chúng ta còn suy nghĩ nói không chừng sinh cái song bào thay đâu. Không nghĩ tới liền một cái hoa, hài từ cũng không phải đặc biệt đại, sao bụng liền như vậy đại đâu. Hà tiên cô liền cười nói tiểu ngũ thức phụ đây là hoài phúc khí đâu, đại nhân hài từ có phúc khí, bụng nhưng không phải đại sao. Thấy mẫu từ bình an, mọi người đều thật cao hứng, thoải mái mà nói giỡn. Trường Thúy Hoa làm Chu Minh Dũ phao trà cấp các khách nhân uống, còn đi ra ngoài cùng cửa lão bà tử nhóm báo tin vui. Lão bà tử nhóm đều chắp tay trước ngực, lão Long Vương phù hộ chúng ta chiến sĩ thi đua sinh một cái đại béo tiểu tử, ha ha. Trường Thúy Hoa cái gì lão Long Vương, bọn yêm là đại tiên. trường thúy hoa cùng hà tiên cô trần tú phương mấy cái ở đông gian nói chuyện chu thất thất mấy cái hài tử đã bị đinh lan anh mang đi ra ngoài chơi tây gian liền mặc như cùng tiểu bảo bảo mặc như trên đầu bao một khối khăn mặt trên người đã lau sạch sẽ trừ bỏ có điểm mệt có chút đau nhưng thật ra cũng còn hào chu minh dũ nhìn hắn nương sai mắt không thấy mà liền lưu tiến tây gian hôn hôn nàng tức phụ nhi có mệt hay không có đói bụng không ta cho ngươi đoan chén đường đỏ trứng gà ăn Nàng lắc đầu, buổi trưa thời điểm, Trương Thúy Hoa cho nàng hạ một chén lớn canh gà mặt, ăn một chén mì gặm một cái đùi gà, đến bây giờ còn no no đâu. Nàng cúi đầu xem trong lòng ngực tiểu tử, chu Minh Dũng ngầm hiểu, lập tức đem hắn cấp nâng lên tới. Đỏ rực con khỉ nhỏ, không thể nói đẹp chính tích cóp tiểu nắm tay ngủ đâu. Mặc như, hắn như thế nào như vậy an tĩnh, ở trong bụng liền đủ an tĩnh, nàng vốn đang cho rằng sẽ cùng chu thất thất giống nhau trong bụng an tĩnh, sinh hạ tới làm ẩm ý. Nào biết đâu rằng hắn cưng nhiên như vậy an tĩnh, sinh hạ tới cố mà làm gào một giọng nói, chớp mắt liền ngủ đến như vậy hương. Chẳng lẽ ở trong bụng không ngủ đủ? Nói như vậy, ngược lại là bà mụ quấy dày hắn ngủ. Chu Minh Dũ thân thân Mạc Như, lại thân thân vật nhỏ, sao cũng thân không đủ. Mạc Như nói, đi hỏi một chút nương khởi cái nhũ danh bái. Lúc này chú thất thất đẩy cửa tiến vào kích động mà hô, nương ta tiểu đệ đệ đâu? Chu Minh Dũ ý bảo nàng nói nhỏ chút. chu thất thất lập tức cùng đội ám hiệu giống nhau, trở nên thật cẩn thận, tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa, gión ra gión dén mà đi lên trước, hừng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai chỉ mắt to sáng lấp lánh thẳng sáng lên. Tiểu đệ đệ tỷ tỷ tới cùng ngươi chơi lạc, nàng thấu tiến lên, gấp không chờ nổi mà đi xem hắn. Ân, nàng ngây người kinh hô, ba ba, mụ mụ các ngươi từ nơi nào nhặt được số hài tử, đây là ta đệ đệ sao? mặc như xem nàng tiến vào thời điểm còn gấp không chờ nổi, hai mắt sáng lấp lánh, vừa thấy đến kia hài từ kia tiểu mày liền gắt gao mà nhăn lại tới phi thường nghiêm túc biểu tình. Chu Minh Dũ đương nhiên là thất thất đệ đệ a, nơi nào xấu, người xem lớn lên nhiều tuấn cùng thất thất giống nhau như đúc. Chu thất thất vẻ mặt rối rắm, như vậy xấu, nơi nào cùng ta một cái bộ dáng, no tuyệt đối là giả đệ đệ. Mặc như cùng Chu Minh Dũ thương lượng làm trương thúy hoa cấp khởi cái nhũ danh. chu thất thất lập tức nói trường như vậy xấu còn khởi gì tên đã kêu tiểu bát bái mặc như cùng chu minh dũ bên ngoài bát bát gâu gâu gâu gâu uông chu thất thất đắc ý các ngươi nghe bát bát cũng đồng ý chu minh dũ cười hôm nay là tịch bát tiết rất hợp với tình hình nhi mặc như ha ha ta gọi kêu sáu sáu khá tốt chu thất thất đồng tình mà nhìn đệ đệ liếc mắt một cái thở dài nương đây là người thân sinh sao người không nghe người ta gọi tiểu chư mới lưu lưu lưu lưu đâu Mạc như đòn nghiêm trọng chu minh dũ liền nói vẫn là hỏi một chút nương đi chu thất thất lập tức cười đến có chút hư ma ma khẳng định nói kêu tiểu bát chu minh dũ liền đi hỏi trương thúy hoa Trương thúy hoa thuận miệng nói hôm nay tịch bát tiết còn phí cái gì kính a đã kêu tiểu tịch bát chu minh dũ nương ngài thật sẽ bất việc 7 tháng sơ bảy sinh đã kêu thất thất tịch bát sinh đã kêu tịch bát Bất quá so khả lạc Lan Tử Nhi dễ nghe nhiều. Nếu thỉnh Trương Thúy Hoa đặt tên, nàng đều nổi lên, nếu là lại sự kia khẳng định sẽ không cao hứng, chu Minh Dũ cảm thấy kêu tịch bát rất dễ nghe. Hắn trở về cùng Mạc Như nói. Mạc Như cười nói, khá tốt. Dù sao là nhũ danh, kêu thân cận là được những cái đó kêu ghế dựa Nhi, ghế con cối say, cầu thẳng Nhi dễ nghe cũng như vậy. chu thất thất ôm cánh tay nghiêm túc mà nhìn đệ đệ. Tiểu loa tiểu loa, về sau khẳng định là cái làm nhảm Mặc như đứa nhỏ này hôm nay sao ăn thương dược đâu Rõ ràng phía trước phi thường thích tiểu đệ đệ Mỗi ngày đều phải niệm chuyện xưa ca hát cho hắn nghe Lúc này thấy ngược lại không hiếm lạ thật là kỳ quái Nàng xem xét chú thất thất liếc mắt một cái Không phải là ghen tị chương 225 tặng người đi Lúc này người tự nhiên sẽ không có cái gì sinh đệ nhị thai Muốn suy xét đứa bé đầu tiên ý kiến loại này Quan niệm đều là hoài thượng liền sinh, sinh lại hoài bất quá Mạc như cùng Chu Minh Dũ hai người vẫn là thực chú ý phương diện này, mặc như hàng ngày cũng mang theo nữ nhi cùng nhau làm thay giáo, hơn nữa phi thường thành công, Chu thất thất so nàng đều hiếm lạ trong bụng tiểu bảo bảo, ai biết sinh ra tới hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, nàng ôn nhu nói thất thất liền tính trong nhà có tiểu đệ đệ ba ba mụ mụ cũng giống nhau ái ngươi chúng ta cùng nhau chiếu cố hắn yêu hắn được không? Chu Minh Dũ lập tức đem khuê nữ bế lên tới. thất thất vĩnh viễn là ba ba mụ mụ bảo bối chu thất thất lập tức lúm đồng tiền như hoa ta như vậy đáng yêu thông minh các người đương nhiên đều yêu ta lạp chính là nàng nhìn xấu hót tiểu đệ đệ thở dài tính hắn như vậy đáng thương chúng ta vẫn là nhiều yêu hắn một chút đi lời này như thế nào đều nghe có điểm cố mà làm thực trái lương tâm bộ dáng đâu nghe nàng nói được tốt như vậy chơi chu minh rũ cười rộ lên hảo khuê nữ tìm các tỷ tỷ chơi đi chu thất thất lại không chịu thượng giường đất ghé vào một bên xem xấu đệ đệ ai vẫn là làm hắn nhiều nhìn xem ta đi nói không chừng liền càng dài càng giống ta đâu thật muốn là giống thiết muội như vậy xấu đi ra ngoài nhân ra còn không được nói là thiết muội đệ đệ nhớ tới thiết muội cách kia xấu đệ đệ chu thất thất không cấm run lập cập biểu tình càng ngày càng nghiêm túc nhà chính trương thúy hoa thu thập trứng gà cùng ngày liền tống cổ chu minh dũ đi nhạc phụ ra báo tin vui Người hỏi một chút nếu là bà thông gia có công phu, liền kế đó ở vài ngày, nếu là nhân gia đội thượng vội, liền tính. Trường Thúy Hoa suy nghĩ cuối năm, mặc ra câu hẳn là cũng không bận rộn như vậy, bà thông gia trước nay không thượng quá môn, nông nhàn kế đó ở vài ngày cũng không gì. Dù sao nhiều lắm trụ đến năm cũ cũng coi như là giúp đỡ hầu hạ ở cữ còn có thể cùng mặc như trò chuyện. Này thời đại sinh hài tử, ngày mùa thời gian có thể nghỉ ngơi nửa tháng tính tốt, nông nhàn nhưng thật ra không sao cả. Bất quá cũng cơ bản đều là chính mình chiếu cố chính mình tuy rằng không cần xuống đất hoặc là làm việc tốn sức nhưng chiếu cố hài từ tẩy tẩy xuyến xuyến việc vẫn là sản phụ chính mình làm. Lão nhị lão tam gia Trương Thúy Hoa cũng chưa hầu hạ, mặc như thượng một cái cũng là Chu Minh Dũ hầu hạ. Bất quá hiện tại trong đội khai lò gạch xưởng, Chu Minh Dũ cũng rất bận, không thể mỗi ngày ở nhà thù. Trương Thúy Hoa liền suy nghĩ làm bà thông gia tới ở vài ngày, giúp đỡ chiếu cố một chút mặc như cùng hài tử cũng có thể bồi nói chuyện giải buồn nhi. Chuyên môn tìm người hầu hạ ở cữ, mãn đại đội cũng liền chiến sĩ thi đua có phúc lợi này. Chu Minh Dũ tự nhiên vui thỉnh mẹ vợ lại đây cùng mặc như nói qua liền kỵ xe đạp đi mặc ra câu. Hiện giờ mặc ra câu vừa không đào mương cũng không tu lộ toàn thôn im ắng, loại tình huống này rất ít thấy. Chu Minh Dũ suy nghĩ không biết có phải hay không cùng bọn họ dọn không thôi ra hầm có quan hệ, dù sao lại không thấy được thôi phát chung ra tới khoe khoang. thẩm thục quân cùng mạc thụ kiệt còn ở nhà ngóng trông đâu suy nghĩ không sai biệt lắm chính là hai ngày này không nghĩ tới vừa lúc đuổi kịp tịch bát tiết đều nói tốt nhật từ mạc thụ kiệt đã chuẩn bị tốt tiểu giỏ bên trong gạo kê cùng trứng gà chu minh dỗ tự nhiên không chịu muốn hắn còn mang theo trứng gà tới đâu cha nếu là im nương có thể đi được khai ni nhi muốn cho nương đi trụ chút thời gian ngươi nhìn chúng không Mạc Thục Kiệt cười nói, đương nhiên chung người nương mấy ngày hôm trước liền nói muốn đi cấp Ni Nhi hầu hạ ở cữ. Hắn tống cổ Nhi Tử cầm đồ ăn bổn đi nhà ăn cấp thẩm Thục Quân Chi mấy ngày này đồ ăn. Gần nhất Thôi Phát chung không thế nào ra tới, đều là Thôi Phát Bình chủ sự, nghe nói chiến sĩ thi đua sinh một cái đại béo Nhi Tử Thôi Phát Bình phi thường cao hứng địa đạo hỉ, chẳng những thống khoái mà cấp thẩm Thục Quân Chi đồ ăn còn tặng 20 cái trứng gà cấp chiến sĩ thi đua. Chiến sĩ thi đua là toàn huyện chiến sĩ thi đua. không biết liền thôi biết đương nhiên yếu đạo hỉ bởi vì có sinh ý lui tới chu minh dũ cũng không cùng hắn khách khí bất quá thẩm thuộc quân đồ ăn hắn tự nhiên không chịu mang lên liền lưu tại trong nhà trợ cấp ra hai hào cha mẹ các ngươi đừng nhún nhường ni nhi ở cữ không ăn căn tin nàng kia phân vừa lúc cấp nương ăn không cần mặt khác mang mặc như ở cữ không cần ăn căn tin đó chính là chính mình trong nhà có ăn đây chính là ghê gớm chuyện này hai vợ chồng cũng không hỏi nhiều liền dựa theo chu minh dũ an bài nhìn xem thời điểm không còn sớm chu minh dũ liền kỵ xe đạp chờ thẩm thục quân về nhà có xe đạp trên đường hoa không mất bao nhiêu thời gian thực mau liền đến ra trường thúy hòa ước chừng thời gian nghe trên đường có xe đạp tiếng chuông liền chạy nhanh đi ra ngoài thân thiết mà đem thông gia nghênh vào cửa tới đường thông gia này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt thẩm thuộc quân cười nói, trước kia không có phương tiện, lúc này tự tại, đã sớm nghĩ tới cửa tới bái phòng bái phòng tàu tử. Trường Thúy Hoa đối phía trước Mạc Gia bị tội thời điểm không tới cửa tới cấp nhà họ chu thêm phiền toái chuyện này còn là phi thường thưởng thức cảm thấy Mạc Gia phân rõ sở nặng nhẹ, không tùy tiện liên lụy người. Hơn nữa năm nay đi lại đến không tồi, Mạc ứng dập ở chỗ này cũng thực hiểu chuyện chính yếu vẫn là Mạc như tiền đồ, trương Thúy Hoa tự nhiên là như thế nào đều nhìn bà thông ra hào. Thông ra người đi xem hài tử cùng ni nhi kéo kéo hoa ta phía dưới điều cho các ngươi ăn. trương Thúy Hoa chính bận rộn phải cho mặc như làm cơm chiều. Thẩm thục quân cũng chưa đi đến phòng, sợ thường xuyên mở cửa có gió lạnh thổi vào đi đối khuê nữ cùng tiểu hài tử không tốt liền ở cửa cùng mặc như tiếp đón một tiếng, lại cùng trương Thúy Hoa nói có rất nhiều công phu kéo hoa ta cấp tàu tử thiêu nhóm lửa. Trường Thúy Hoa nhún nhường một chút cũng liền không kiên trì, hai người một bên nói chuyện phiếm một bên nấu cơm. trong phòng chu thất thất chạy ra cười hì hì ôm thẩm thục quân cổ mỗ nương ngươi tưởng ta không a thẩm thục quân cười nói tưởng có thể tưởng tượng chu thất thất liền đi làm bộ xương sơn cha tới mỗ nương ngươi ăn đây là yêm nương làm nhưng ngọt đâu thẩm thục quân cầm một viên lại nhường cho trương thúy hoa ăn trương thúy hoa vội vàng lắc đầu ai nha ta nhưng không ăn thứ này dính thượng một tầng đường hống nói là ngọt thực tế toan giết người ăn mấy cái ta răng đau đến hoảng Ma năm sau làm ta nương làm đồ hộp cho ngươi ăn, đồ hộp không toan. Trường Thúy Hoa nhanh nhẹn mà mặt cắt điều. Ta đây nhưng đến chờ, đến lúc đó ngươi nhưng đừng không bỏ được. chu thất thất liền cười khanh khách, thủy khai, nàng sốc lên nồi, đem thiết đến rau hẹ diệp khoan mì sợi ném vào đi, dùng chiếc đũa sao hai hạ đừng đóng, lại hướng trong nồi khái thượng bảy tám cái trứng gà. Chờ trứng gà cùng quen mặt, nàng dùng cháo ly vớt tiến trậu sành. dùng một cái bát to thịnh một chén mì lại thịnh ba cái trứng gà cấp sản phụ không ăn muối liền hướng trong thống khoái mà múc hai đại cái muỗng đường đỏ ngọt khẩu cũng so một chút hương vị không có cường lại đem dư lại phân hai phân một chén mì hai trứng gà cấp thẩm thục quân cùng chu minh dụ ăn thẩm thục quân vội nói tàu tử ta ăn căn tin là được không sợ đại muội tử ngươi chê gửi ta liền làm trầu này ngươi nếm thử tay nghề của ta về sau còn phải phiền toái đại muội tử đâu Trường Thúy Hoa bưng lên một chén đưa cho Thẩm Thục quân, lại đem thêm đường đỏ mà cấp mạc như đưa qua đi. Thẩm Thục quân tự nhiên không chịu ăn, nàng xem khuê nữ một chén lớn, dư lại cũng không nhiều lắm, nàng tự nhiên không chịu ăn. Này tế mặt ở nhà nàng quanh năm suốt tháng đều ăn không được nơi nào có thể ăn khuê nữ ở cử phúc lợi cơm. Trường Thúy Hoa luôn mãi làm nàng, nàng chỉ phải nói tàu tử ta này chợt tới ngươi đem ta đương khách nhân, chúng ta cũng đừng khách khí cùng nhau ăn này chén. nàng đi cầm một cái chén đem chính mình này chén tách ra cho trương thúy hoa một cái trứng gà chính mình cái kia tắc lặng lẽ phát cho chu thất thất ăn lại cho chính mình thịnh một đại cái muỗng nước lèo mạc như sợ trương thúy hoa lại làm chạy nhanh nói nương các ngươi nhanh ăn đi mặt đều lạnh nàng đem chính mình bắt một ít cấp chu thất thất dù sao chính mình cũng không có như vậy đại ăn uống thực mau chu minh rũ lại đưa nhà ăn cơm trở về một bữa cơm ăn thật sự khách khí Thẩm quân đối chu Minh Dũ nói ăn nhiều ta cùng tàu tử đi nam phòng trò chuyện, trong chốc lát trở về, ngươi bồi ni nhi cùng hài tử. Nàng lần đầu tiên tới cửa, đương nhiên muốn cùng Trương Thúy Hoa, chu lão hán hai vợ chồng kéo kéo việc nhà, khác không nói, này cảm kích chi tình là nhất định phải biểu đạt đúng chỗ. Cảm kích nói cho nhau nói một cái sọt ước chừng thời gian không sai biệt lắm, chu Minh Dũ liền đi tiếp nàng về nhà. Vừa lúc tiểu bát tỉnh, dầm gì hai tiếng, ăn qua nãy về sau lại ngủ. An an tĩnh tĩnh, một chút đều không khóc nháo. Chu Thất Thất cơ hồ là nhìn đăm đăm mà nhìn hắn. Mặc Như Khuê nữ nên ngủ, Chu Thất Thất mỗ nương, ngươi nhìn xem ta đệ đệ." Thẩm Thục Quân đã nhìn một hồi lâu, cười nói, "Là cái Tuấn hài tử, nhìn cùng ngươi tiểu cữu khi còn nhỏ nhưng giống." Chu Thất Thất một bộ mỗ nương ngươi cũng nói dối biểu tình nhìn nàng, "Ai, đại nhân không cho tiểu hài tử nói dối, bọn họ mỗi người đều nói dối." Buổi tối Thẩm Thục Quân làm Chu Minh Dũ đi đông gian ngủ. hai từ buổi tối khẳng định làm ầm ĩ nàng giúp đỡ chiếu cố tỉnh xảo hắn ngủ không tốt chu minh dũ tự nhiên không chịu có tức phụ nhi ai nguyện ý chính mình đi ngủ một cái phòng a hắn cười nói nương ta đều thói quen thất thất khi còn nhỏ khả năng khóc đều là ta giúp ni nhi mang đâu người đi ngủ sớm một chút đi ban ngày nhưng toàn dựa ngươi đâu Nam nhân nguyện ý giúp đỡ mang hài tử, lúc này nhưng xem như gây gớm chuyện này, nhiều ít nam nhân không thấy được có bản lĩnh, liền tính nông nhàn thời điểm ban ngày đi ra ngoài nói chuyện phím cũng không vui cấp nữ nhân phụ một chút mang hài tử đâu. Thẩm thuộc quân còn muốn nói cái gì, mặc như chiều nàng cười cười, làm nàng yên tâm. Thẩm thuộc quân cũng liền không hề kiên trì, suy nghĩ vợ chồng son cảm tình hảo, đây là bọn họ phúc khí. Thất thất cùng mỗ nương một cái giường đất ngủ, mỗ nương cho ngươi kể chuyện xưa. chu thất thất lại tưởng, không thể làm tiểu sửu hài đoạt ta địa phương, ta có thể cùng mỗ nương ban ngày chơi. Nàng lập tức ngáp một cái. Mỗ nương ngủ ngon, ta phải giúp nương nhìn địa để Nói liền chạy đến bên trong chiếm hảo vị trí, một bộ dính gối đầu liền ngủ tư thế. Mặc như cười cười, nương ngươi không cần phải xen vào nàng, mệt mỏi một ngày mau ngủ đi. Thẩm thục quân xem bọn hắn một nhà bốn người, cũng vì bọn họ cao hứng. suy nghĩ chính mình cũng liền ở chỗ này ở vài ngày vẫn là không phá hư bọn họ hàng ngày thói quen nàng liền chính mình đi đông gian ngủ chờ thầm thuộc quân đi ngủ mặc như liền cùng Chu Minh Dũ nhỏ giọng thương lượng Tiểu Ngũ ca người nói Tiểu Bát có thể hay không cùng hắn thì, thì dường như ban ngày mãnh ngủ buổi tối tinh thần Chu Minh Dũ nhìn nhìn ngủ đến thơm nức như tử tựa hồ xét đánh đều sẽ không tỉnh không thể đi theo ta được biết không ai so thất thất khi còn nhỏ càng Không đợi nói xong, liền nghe thấy khuê nữ bất mãn mà hừ một tiếng, hắn cười xem qua đi, đối thượng chu thất thất tức giận mắt to. Hắn lập tức nói, chúng ta khuê nữ nhất ngoan, khi đó còn không hiểu chuyện đâu, trăng tròn về sau không bao giờ đêm khóc, trăm ngày về sau đều không đái dầm, nhất ngoan. Như thế nào đã quên nha đầu này 4 năm tháng bắt đầu, nếu ai nói nàng không tốt nàng liền sẽ không cao hứng. Mặc như tiểu ngũ ca ngươi thấy khuê nữ truyền đà bản lĩnh. chu thất thất lăn đến hai người trung gian dùng ngọt nị thanh âm nương ta giúp ngươi xem tiểu bát bái cúc hoa xem đệ đệ nàng cũng có thể mặc như ngươi mau ngủ đi chờ đệ đệ lớn một chút ngươi lại hỗ trợ xem nhân gia lúc này đang ngủ ngon giấc nơi nào yêu cầu ngươi xem a nhưng đừng cho nhìn ra tật xấu tới chu thất thất vậy ngươi cho hắn bỏ vào đi thôi giường đất quá tễ ngủ không khai nàng cố ý vặn vẹo thân mình cánh tay chân mở ra chiếm một khối to giường đất đi mặc như nhỏ giọng thất thất ngươi nếu là như vậy ta cho ngươi phóng lên a chu thất thất lắc đầu không cần sẽ không nói trước kia nàng thực thích ở không gian ngốc từ sẽ nói sẽ chơi nàng sẽ không chịu ngốc tại bên trong đương nhiên nếu mặc như nhất định phải nàng đi vào nàng cũng hoàn toàn không sẽ phản kháng nhưng là sẽ biểu đạt bất mãn hoặc là làm nũng là được nghĩ hài từ ở trong không gian càng an toàn độ ấm cũng càng thích hợp mặc như liền đem nhi từ bỏ vào đi cùng chu thất thất có một khối cố định khu vực giống nhau tiểu bát cũng có một khối liền ở tỷ tỷ cách vách dựa gần kia khẩu giếng nàng dụng ý thức ra quét một chút nhi tử ở bên trong ngủ thật sự hương không có gì khác thường liền cũng yên tâm ngủ chu minh dũ ở nhỏ giọng giáo khuê nữ thất thất chuyện này có thể làm người biết không chu thất thất mẫu nương cũng không được sao chu minh dũ trừ bỏ ba ba mụ mụ bất luận kẻ nào đều không thể gần nhất hắn biên không ít tuân thủ hứa hẹn bảo thủ bí mật một loại chuyện xưa cho nàng nghe từ từ nhỏ tẩy não làm nàng biết bí mật tầm quan trọng cùng với tiết lộ bí mật tai nạn hậu quả đương nhiên hắn cũng không đồng nhất vị tẩy não còn muốn phụ tá thủ đoạn khác tỷ như nếu khác tiểu hài tử biết cũng sẽ thích nơi đó liền sẽ nghĩ đến đương ba ba mụ mụ hài tử muốn ăn luôn chu thất thất sở hữu kẹo từ từ chu thất thất vừa nghe như vậy khủng bố đương nhiên ai cũng không thể nói a Chẳng những nàng không thể nói còn phải gánh vác khởi giáo dục đệ để trách nhiệm đâu. Kỳ thật vì đề phòng hài từ sẽ nói lỡ miệng, mặc như cùng Chu Minh Dũ sớm có chuẩn bị. Bọn họ cấp quốc hoa chờ tiểu hài từ giảng cùng loại ta có một bí mật phòng chuyện xưa, cái gì bí mật hoa viên, bí mật nông trường, bí mật thụ ốc, bí mật con thỏ động linh tinh, biến thành nhi đồng hệ liệt chuyện xưa, thậm chí trên giấy họa tranh minh họa viết chuyện xưa, bọn nhỏ nghe hoài không chán. Hiện giờ mỗi cái hài từ đều nói chính mình có một bí mật địa phương còn sẽ lãnh tiểu bằng hữu đi qua mọi nhà có cái này lót nền liền tính chu thất thất nói lậu cái gì người khác cũng coi như tiểu hài từ biên chuyện xưa mà thôi sẽ không thật sự Chu Minh Dũ đem khuê nữ hống ngủ liền cho nàng ôm ở bên cạnh chính mình ôm thức phụ nhi ngủ có không gian thật tốt a bảo bảo bỏ vào bí mật trong không gian không cần sợ đè nặng không cần sợ nhiệt đông lạnh Hắn ngủ thật sự hương, còn mơ thấy Nhi Tử kêu chính mình ba ba, mơ thấy hắn đái rầm Hắn trong lòng còn nói không sợ, Nhi Tử ở không gian, nước tiểu không đến bên ngoài đâu. Ướt dầm dề, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp lập tức tỉnh lại, sờ sờ, má ơi đây là rơi vào trong nước đi lạc. Chăn như thế nào như vậy ướt, hắn một cái giật mình, khuê nữ đái dầm a Khuê nữ này đều bao lâu không đái dầm, từ tháng về sau liền không nước tiểu quá giường đất, lúc này như thế nào đái dầm lạc. hắn chạy nhanh sờ soạng đèn pin lên nhìn xem không xem tác đã vừa thấy dọa một cú sốc chỉ thấy chu thất thất khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn ninh mi nhấp miệng một bộ thực tức giận bộ dáng mà trên người nàng đang theo cái suối nguồn giống nhau ảo ạt mà ra bên ngoài nước chảy tức phụ nhi chu minh dũ không có cách chạy nhanh đem mặc như đánh thức hắn sợ đem mẹ vợ bừng tỉnh chỉ có thể nhẹ nhàng mà đẩy mặc như mặc như lập tức tỉnh lập tức nhìn đến chu thất thất tỉnh huống chạy nhanh đem nàng thu vào trong không gian chu minh rũ tắc đem chu thất thất đệm chăn sách đi xuống tiếp theo chậu ninh thủy may mắn nàng đệm chăn hậu liền ướt nàng chính mình không có liên lụy người khác mặc như nhìn khuê nữ ở trong không gian ào ạt mà ra bên ngoài nước chảy trong lúc nhất thời có chút sốt ruột đứa nhỏ này đây là làm ác mộng vẫn là ở trong mộng táo bạo đâu nàng một sốt ruột liền hận không thể đem nữ nhi dị năng tắt đi đừng làm nàng dùng giếng thủy như vậy nghĩ ý thức một trận giao động cương nhiên thật sự liền cắt đứt ngọc hoàn giếng cùng chu thất thất liên hệ chu thất thất trên người không hề ra bên ngoài ra thủy gì còn có thể như vậy đâu thật là bớt lo tắt đi nữ nhi dị năng làm nàng không cơ hội khoe khoang càng sẽ không không cần thận lộ ra dị năng tới lại không có nỗi lo về sau Mặc như tò mò mà xem xét quả nhiên, Chu thất thất không hề ra bên ngoài nước chảy, nguyên bản gắt gao ninh ba mày cũng buông ra, khuôn mặt nhỏ cũng chậm rãi giãn ra. Mặc như dụng ý thức mềm nhẹ mà trần an nàng, làm nàng thả lòng, không cần sợ hãi, không cần táo bạo, không cần khẩn trương. Cuối cùng Chu thất thất ngù thật sự vững vàng thơm ngọt. Không gian ngoại, hai vợ chồng nhưng thật ra có chút phạm sầu. cũng may trong phòng có địa long đâu chu minh dũ đem chăn ninh quá về sau liền đáp ở trên ghế hong có cái mấy ngày cũng có thể hong khô ngày hôm sau rất sớm mặc như là bị hai hài tử đánh thức chu thất thất khó chịu mụ mụ đem nàng ném vào trong không gian ở nàng xem ra là ba mẹ ngại nàng vướng bận hoặc là ngại phiền mới có thể ném vào đi chu thiểu bát cũng tỉnh muốn ăn nãi dầm gì muốn khóc không khóc bộ dáng nhìn phá lệ nhận người đau mặc như đem hai hài từ chạy nhanh thả ra miễn cho thẩm thục quân trong chốc lát lại đây chu minh dũ đứng dậy xuống đất mùa đông sáng sớm trong phòng đen tuyền hắn liền điểm đèn dầu thẩm thục quân đã lên nghe thấy hắn động tĩnh mới xuống đất lại đây nhìn xem nhìn đến trên ghế chăn nàng kinh ngạc nói thất thất đái dầm lạc. chu thất thất mỗ nương sao có thể là ta ta sớm liền không đái dầm khẳng định là tiểu bát a thẩm thục quân nhìn thoáng qua tiểu bát này phao nước tiểu đủ đại a như vậy đại hai giường chăn đệm đều ướt đâu chu thất thất xem đệ đệ ở ăn nãi nàng nhíu lại mi nhìn chằm chằm hắn tiểu bát ngươi đem thịt tỉ thị chăn đều nước tiểu ướt lạc ngươi như thế nào như vậy bướng bỉnh chu tiểu bát chuyên tâm ăn nãi cái gì cũng nghe không thấy chu thất thất liền nói kia có thể là ta ba nước tiểu dù sao không phải ta đi đến nhà chính cửa chu minh dũ thiếu chút nữa bị ngạch cửa vướng ngã như thế nào chính là ta này hùng khuê nữ trên giường đất chu thất thất nhìn chu tiểu bát mồm to mà nuốt sữa chính mình nuốt một ngụm nước bọt liền cọ đến mặc như đầu vai thanh âm mềm mại mụ mụ thẩm thục quân cười nói đều đương thì thì cũng không thể lại làm nũng tới mỗ nương cho ngươi mặc xiêm y mặc như nói thất thất chính mình sẽ xuyên chu thất thất từ một tuổi về sau cơ bản liền chính mình mặc quần áo căn bản không cần đại nhân hỗ trợ lúc này nàng đột nhiên liền không gặm lắc đầu sẽ không ta sẽ không ta chính mình sẽ không mặc quần áo mụ mụ hỗ trợ Mặc như biết nàng đây là ghen có kỉnh đâu cũng không tức giận liền cười nói tốt người tiên tiến ổ chăn chờ trong chốc lát ta giúp ngươi xuyên ngươi giúp đệ đệ xuyên a Chu thất thất nghĩ nghĩ hào Mặc như này một thai ăn ngon sữa thực đủ tuy rằng sữa sẽ căn cứ hài từ ăn nãy lượng tới phân bố nhưng hiện tại tiểu bát ăn no thế nhưng còn không có ăn không chu thất thất thèm đến khống chế không được xem mặc như đem đệ đệ buông nàng liền chui vào mặc như trong lòng ngực ngã vào mặc như cánh tay thưởng mụ mụ thất thất muốn ăn nãi nãi thẩm thục quân vội nói hào thất thất mụ mụ hiện tại thân thể ốm yếu đâu ôm bất động ngươi nếu là cấp mụ mụ rơi xuống bệnh căn kia về sau cần phải chịu tội đâu lớn như vậy cái hài tử ôm trong chốc lát thế nào cũng phải cánh tay đau eo đau chu thất thất vừa nghe mụ mụ sẽ chịu tội lập tức săn sóc nói mụ mụ ta nằm xuống Chu thất thất ăn nãi ăn đến một tuổi nhiều ở Mạc Như mang thai trước một tháng mới cai sữa, khi đó nàng ăn sữa mạch nha, sữa bột trừ bỏ buổi tối ngủ còn muốn ăn hai khẩu cũng cũng không có nhiều khó cai sữa. Lúc này nhưng thật ra làm nũng lên, thẩm Thục quân sợ Mạc Như sốt ruột sinh khí, liền nói thất thất cũng vẫn là tiểu hài từ đâu, ăn đệ đệ dấm cũng là bình thường. Mạc Như nơi nào sẽ sinh khí, khuê nữ như từ đều là chính mình, đương nhiên sẽ không bởi vì như vậy điểm chuyện này khí hài từ. nàng quyết đoán liền đem như tử ném một bên, giả ý mặc kệ chỉ đau chu thất thất. hai người đi một bên nằm thật đúng là làm chu thất thất ăn hai khẩu nãi. chu thất thất liền gắt gao mà ôm nàng cổ, hai người nằm trong ổ chăn giống tiểu đệ đệ như vậy dầm gì. nhị oai hơn nửa ngày, thẩm tục quân liền nói ai nha các ngươi xem tiểu đệ đệ hảo đáng thương a cũng không ai quản hắn, không ai yêu hắn, hảo đáng thương nha. chu thất thất lập tức xem nàng nương sắc mặt phát hiện mặc như cười không ngừng hơi hơi mà nhìn nàng cũng không có đi xem đệ đệ. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó có điểm không thể nói tới cảm giác trong lòng ê ẩm mềm mại, chưa bao giờ có cảm giác. Muốn nói xem đệ đệ ăn nãi thời điểm trong lòng gắt gao, lúc này chính là mềm mại. Nàng nhỏ giọng nói, mụ mụ đệ đệ làm sao bây giờ a Tặng người đi, tam nương nương cả ngày nói muốn muốn cái tiểu từ đâu. Mặc như nếu không làm mỗ nương ôm đi đi, ba ba mụ mụ muốn thất thất liền đủ lạc. Nói lại ôm lấy chu thất thất. hào khuê nữ ba ba mụ mụ tâm can bảo bối chu thất thất a ô một tiếng cũng ôm chặt nàng mụ mụ ta hào mụ mụ ta yêu nhất ngươi hai mẹ con lại nhị oai trong chốc lát thẩm thục quân đã ngao hào gạo cây cháo nấu trứng gà thịnh ra tới lạnh tiểu bát hào đáng thương a không ai yêu hắn thẩm thục quân tiếp tục nhắc mãi chu thất thất lúc này đây có điểm nhìn không được quay đầu hướng một bên nhìn nhìn phát hiện đệ đệ thật sự hào tiểu kia đầu liền ba ba nắm tay phần lớn không có đâu nho nhỏ mặt nho nhỏ tay kia ngón tay té còn không bằng cựu cựu đầu ngón tay thô đâu ai hảo đáng thương a mặc như đừng động hắn chúng ta ăn cơm đi quay đầu lại làm mỗ nương cho hắn mang đi thẩm thục quân đã không nín được cười dùng truyền bàn đem cháo cùng trứng gà bưng lên chu minh dũ từ bên ngoài bưng nhà ăn cơm tiến vào nghe thấy được hỏi đem ai mang đi a mặc như cho hắn chớp mắt làm mỗ nương đem tiểu bát mang đi đi chúng ta có thất thất liền đủ lạc. Chu Minh Dũ lập tức phối hợp mà đem Chu Thất Thất từ trong ổ chăn ôm qua đi, hôn một cái, ôm một cái nâng lên cao. Bảo bối khuê nữ, ba ba nhất hiếm lạ đại khuê nữ. Chu Thất Thất liền khanh khách mà cười, ôm Chu Minh Dũ khẳng khái mà thân hắn mặt. Thẩm Thục Quân xem bọn họ một nhà bốn người này toan dạng, cũng chỉ là cười, nàng đi dùng nước ấm Ninh khăn mặt cấp khuê nữ lau mặt lau tay, lại bưng bạc hà thủy cấp mặc như xúc miệng. Bạc Hà Thủy là mặc như chính mình ở chân tường gieo hạt Bạc Hà, mùa hè thu thập cất chứa ở trong không gian. Nương, ngươi nhanh ăn cơm đi ta chính mình tới. thẩm thuộc quân lại không chịu, mới ngày hôm sau đâu đừng xuống đất phải hảo hảo dưỡng đi, ít nhất 5 ngày về sau lại nói. Nàng không ở không có biện pháp, ở chỗ này hẳn không thể đinh điểm sự tình đều thế khuê nữ làm. chu Minh dụ ăn cơm, đối mặc như nói cùng nương trò chuyện liền không buồn, đừng nhìn thi họa họa bị thương đôi mắt không phải chơi. Còn có uy nãi đừng tổng ôm, đem kia tiểu giường đất bàn lại dọn đi lên, nằm không dễ chịu liền cho hắn phóng trên bàn Nga, đúng rồi, nói tặng người đúng không, vậy chạy nhanh tiễn đi đi ta có đại khuê nữ là đủ rồi. Hắn đem trên giường đất tiểu bát dùng chăn một bọc liền bế lên tới, làm bộ muốn ôm đi ra ngoài tặng người. chu thất thất nguyên bàn còn cùng mặc như nị oai đâu, lúc này sắc mặt biến đổi cái miệng nhỏ một bẹp oa khóc lên. Ba ba, không cần, không cần đem tiểu bát tặng người. nàng chạy tới lôi kéo tiểu bát chăn mau buông đi như vậy xấu tặng người nhân ra khẳng định không thích đến lúc đó không thiếu được muốn đánh hắn mắng hắn không cho hắn cơm ăn ân chờ nàng cấp xem tuấn lại tặng người chu minh dũng nghiêm trang nói vậy xem ở đại khuê nữ mặt mũi thượng trước đem hắn đặt ở nhà ta ăn hai ngày cơm hôn hôn chu thất thất ta đại khuê nữ tốt nhất chu thất thất bị nàng ba mẹ cấp khen đến choáng váng nhìn tiểu đệ đệ cũng không như vậy xấu Thẩm Thục Quân chỉ nhấp miệng cười. Chu Minh Dũ lại đi hôn hôn Mặc Như. Ta đi lò gạch xưởng buổi tối sớm một chút đem tiểu dập tiếp trở về trụ. Mặc Như nói tốt ăn qua cơm sáng Thẩm Thục Quân đem trong ngoài thu thập một chút phát hiện khuê nữ trong nhà chỉnh tề sạch sẽ đều không có nơi nào yêu cầu nàng xuất lực. Bởi vì Mặc Như mới vừa sinh hài từ Trương Thúy Hoa đối ngoại nói qua làm chiến sĩ thi đô hào hào nghỉ ngơi không cho người đi quấy rầy thật muốn là có việc nhi chỉ lo tới tìm nàng. chẳng sợ không nhãn lực thấy nghe nhị thẩm tử nói được như vậy trắng da cũng ngượng ngùng trơ mặt đi quấy giày chiến sĩ thi đua liền tính muốn tới thăm ít nhất cũng chờ đưa canh mễ lại nói buổi tối không đợi chu minh dũ đi tiếp mà ứng dập chính mình cõng cặp sách trở về thấy hắn nương lại đây không thiếu được một trận làm nũng thẩm thuộc quân hỏi hắn người đây là nghỉ lạc mà ứng dập lắc đầu Có hai lão sư bị kéo đi dân chủ học bù đi, mặt khác lão sư cũng vội vàng thẩm tra làm phản hữu học tập đâu, nói là tạm thời nghỉ học, về nhà chờ thông chi. Hội báo xong hắn liền gấp không chờ nổi mà đi xem chính mình tiểu cháu ngoại trai. Qua wow, hắn hảo đáng yêu a mà ứng dập há to miệng đi, nhịn không được đi lên xoa bóp tiểu bát chân nhỏ tay nhỏ. Trong phòng thiêu sàn giữ ấm, nóng hầm hập tiểu bát liền ăn mặc bên người quần áo cái tiểu chăn chính hô hô ngủ nhiều đâu. chu thất thất nhìn hắn một cái tiểu cữu cữu ngươi xem hắn mà ứng dập cười tùm tỉm ân ân đẹp cháu ngoại trai tùy cữu chu thất thất đẹp mà ứng dập kinh ngạc xem hắn đẹp a ngươi xem hắn hồng hồng cái miệng nhỏ bạch bạch khuôn mặt nhỏ chu thất thất rõ ràng hồng hồng khuôn mặt nhỏ quá hai ngày liền sẽ thực bạch cùng ngươi giống nhau chu thất thất mày gắt gao nhăn lại nơi nào cùng ta giống nhau Ai, như vậy xấu, vẫn là tặng người hảo, nàng có điểm hối hận buổi sáng lúc ấy không tha. Mạc Ứng Dập xem tiểu cháu ngoại trai còn đang ngủ, liền không đùa hắn, mà là cùng Mạc Như nói chuyện, nói nói trường học thú sự nhi, còn có phạm ra. Quá một lát không sai biệt lắm ăn cơm, Mạc Như khiến cho hắn đi nam phòng cùng bọn nhỏ chơi một lát đi. Mạc Ứng Dập liền thuận tiện lãnh Chu Thất Thất, Chu Thất Thất ta không đi ta phải xem xấu đệ đệ. Nhất định phải cho hắn nhìn đến Tuấn. Trường 226 tan vỡ, địa phương đưa canh mễ tập tục đều là 7 đưa nương từ 8 đưa quan, nữ hài từ 7 ngày đưa, nam hài từ ngày thứ 8 đưa. Trước kia nhà mình trồng trọt thu lương thực thời điểm, lại nghèo thân tích cũng sẽ thỏ vẻ một chút đưa điểm ăn dùng giúp sản phụ thêm dinh dưỡng. Tháng chạp 15 hôm nay, không ít người đều tới cấp chiến sĩ thi đua đưa canh mễ. Có phục cận đại đội, đội sản xuất, công tiêu xã, công xã đều tặng canh mễ tới, mấy cân tế mặt, mấy cân gạo kê, hai thước bố. công xã đồ tê tổ còn tặng 4 cái móng heo hai căn heo cái đôi lại đây nhưng thật ra không ai đưa trứng gà rốt cuộc nhân gia tiên phong đại đội chính mình mở ra trại nuôi gà đâu mặc thục kiệt cùng con thứ hai tự nhiên cũng tới cấp cháu ngoại đưa canh mễ trừ bỏ gạo kê trứng gà còn có hai khối tiền trường thúy hoa lấy nhà mình công điểm ở nhà ăn thay đổi một ít lương thực phụ dưa muối hơn nữa nhà mình trứng gà cùng nấm cũng làm một bữa cơm chiêu đãi khách Chờ cấp tiểu bắt đưa xong canh mễ đại đội cũng muốn bắt đầu vội năng. Ngô Mỹ Anh còn mang theo người in ấn bếp vương giống, phụ cận đại đội xã viên nhóm cũng đều muốn tới thỉnh, so tập thượng tiện nghi còn xinh đẹp, mấu chốt là còn có lúc trước thật vất vả thỉnh đến cái loại cảm giác này ở có cảm tình nhi Còn có làm quần áo mới, không có tiền chính mình tay phùng, có điểm dư tiền liền tới tìm may tổ hỗ trợ. Kỳ thật ngoại thôn tới làm rất ít chỉ có tiên phong đại đội người một nhà tới tìm. Rốt cuộc tiên phong đại đội mấy năm nay đều đi theo đội hai làm cuối năm cũng có tiền phân tới tay. Năm nay ít nhất cũng phân đến 20 khối đâu. Này Tết nhất nhưng không phải tưởng tốn chút tiền khao một chút chính mình. Hiện giờ kim chỉ nước tương giấm muối trong thôn tiêu thụ dùng điểm đều có công tiêu xã tuy rằng có càng tốt nhưng bọn họ không phải không có phiếu chính là mua không nổi họp chợ trừ bỏ buôn bán một chút sống tạm cũng không có gì hảo mua. Tính đến tính đi cuối cùng cũng chính là có thể thấu kiện từ siêm y ra tới. Thật vất vả gom đủ vài dệt trong tay lại có mấy đồng tiền, đương nhiên tưởng đem siêm y làm tốt lắm nhìn lên mau một ít ta. Cho nên cuối năm máy may lại vội lên, mặc như đơn giản làm chu Minh Dũ đem máy may dọn đến nấm lều lớn cách ra tới căn nhà nhỏ từ chu Dược Hồng cùng Đinh Lan Anh phụ trách. Đặc biệt là chu Dược Hồng, nàng hiện tại là may tổ chủ lực hận không thể có thể cùng máy may làm bản. Hiện tại chu thất thất quần áo đều là nàng cấp làm, bị nàng trang điểm đến so huyện thành tiểu hai từ con thời thường. mặc như có thẩm thục quân cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố còn có chu minh dũ chi kỷ, bọn nhỏ pha trò này ở cữ ngồi đến tương đương thoải mái làm người hâm mộ thật sự cứ việc năm nay thu hoạch không tốt nhưng tiên phong đại đội có chuẩn bị thả còn có mặc như âm thầm trợ cấp cho nên chẳng những xã viên nhóm đói không còn thông qua xưởng tạo giấy lò gạch xưởng chiêu công cứu tế không ít khó khăn gia đình năm cũ ngày đó không đợi chu minh dũ đi đưa mà thu kiệt liền thống cầu con thứ hai tới đón miễn cho chu minh dũ đi không khai Mạc Như cho bọn hắn thu thập không ít đồ vật trứng gà, nấm phẩm chất lương chờ làm cho bọn họ mang về ăn Tết ăn. Thẩm Thục quân mọi cách chối từ cuối cùng chỉ dẫn theo một chút lương thực cùng nấm trở về, mặt khác không chịu muốn. Mặc Như cũng chỉ có thể từ nàng, chờ thẩm Thục quân mang theo hai nhi tử trở về về sau, qua hai ngày công xã nói có Mạc Như tin. Chu Minh Dũ liền cưỡi xe đạp cầm sổ hộ khẩu đi công xã thu hồi tới tất cả đều là Mạc ứng đường. Thượng một lần chạm mặt thời điểm mà ứng đường liền nói trở về hỏi một chút sao lại thế này, kết quả sau khi nghe ngóng nguyên lai like, bộ đội thư tín chỉ cần không phải kịch liệt cơ bản đều là bảy tám thiên tài thu nạp một lần, bọn họ bộ đội đóng quân địa phương lại hẻo lánh, chờ tới gần nhất biêu cục lại là vài thiên trải qua phân tổ lại phát hướng các nơi, lại đến địa phương biêu cục trong lúc này lại phải tốn phí thời gian rất lâu. Bởi vì các loại nhân vi hoặc là phi nhân vi nguyên nhân, thường xuyên xuất hiện thư tín động lại cùng cái địa chỉ bất đồng thời gian phát ra tới mấy phong thư cuối cùng đồng thời tới trung điểm, đây cũng là thường có chuyện này. Biết không phải có người nhằm vào hắn, trong nhà cũng liền yên tâm, nếu có việc gấp liền phát kịch liệt tin, không có việc gấp cứ như vậy chậm gì gì mà đi cũng khá tốt. Lúc này lại thu được mạc ứng đường tin, mặc như phát hiện đã không phải nguyên lai dấu biêu kiện thuyết minh hắn thay đổi địa điểm. Hắn là nghĩa vụ binh, năm trước mùa thu tổng quân nguyên bản sang năm mùa thu liền phải chuyển nghề, bởi vì biểu hiện hảo, năm nay mùa hè liền từ bếp núc ban chuyển tới huấn luyện bộ, sau lại lại tham gia bộ đội đặc huấn, chỉ cần thành tích ưu tú liền có hy vọng tiếp tục lưu tại bộ đội không cần muốn chuyển nghề. Mạc ứng đường có thể lưu tại bộ đội có cái hảo tiền đồ, mạc như cùng chu Minh dũ tự nhiên cao hứng. Rốt cuộc chờ thập niên 70 tham gia quân ngũ nhưng chính là đoạt phá đầu chuyện tốt cũng không phải đủ rồi tuổi là có thể đi còn phải có thẩm tra chính trị chờ các hạng khảo hạch rất nhiều người đưa tiền tặng lễ đều đi không thượng đâu. Nếu mà ứng đường có thể càng tiến thêm một bước bọn họ đương nhiên duy trì. Liền tính hiện tại từ nghĩa vụ binh truyền vì lính tình nguyện cũng không phải dễ dàng như vậy cho nên mặc như vẫn là vì hắn tính toán trong lúc cho hắn gửi trả tiền làm hắn không cần tỉnh nếu là vì để làm yêu cầu hoa nhất định phải hoa. Mạc ứng đường lúc này đây nhưng thật ra không đem tiền lui về tới. Đảo mắt ăn Tết, năm nay trong đội không có nhiều ít lúa mạch ăn Tết không có khả năng mỗi người đều rộng mờ cái bụng ăn bạch diện bánh trái, chỉ tưởng trưng làm một ít. Cũng may năm nay nuôi heo dưỡng gà, không có bạch diện nhưng là trứng gà không thiếu, bốn cái đội sản xuất tổng cộng giết 6 đầu heo, làm xã viên nhóm qua một cái nước lục 10 phần đại niên. Ăn đến toàn bộ thiên phong đại đội đều miệng bóng nhảy qua năm thăm người thân kia miệng còn béo ngậy, làm những cái đó môi thẳng vết nước từ bạo ra thân thích nhóm vừa thấy thật là hâm mộ vô cùng. Rốt cuộc nhân gia nhà ăn đừng nói ăn thịt liền một ngày nửa cân lương thực phụ cũng bảo đảm không được. Ngay cả gà cho thiên phong đại đội nhất nhà nghèo tức phụ hiện giờ về nhà mẹ đẻ đều sống lưng đỉnh đỉnh rốt cuộc không ai chê cười nàng gà đến không tốt. Qua năm, sơ tám là tiểu bát trăng tròn, dựa theo trong thôn quy củ cơ bản chính là nhà ăn náo nhiệt một chút cấp hài tử nương nấu hai trứng gà ăn, trương thúy hoa cũng hoàn toàn không tính toán làm cái gì. Rốt cuộc trong nhà như vậy nhiều hài tử cũng chưa làm, đưa quá quan trọng nhất canh mễ là được mặt khác tùy đại lưu. Kết quả lại có không ít quan hệ tốt lại một lần tới cửa cố ý tới cấp chiến sĩ thi đua hài tử quá trăng tròn. mẫu nhà mẹ đẻ không tính mặt khác có khương thanh phân trang oánh lâm thư phạm đội trưởng đám người làm người ngoài ý muốn chính là khâu lỗi kỵ xe đạp mang phó chăn tới hai người mang theo không ít đồ vật có khâu mẫu một nhà cấp còn có phó chăn cấp gạo và mì đồ biển vài dệt còn có cấp tiểu bát một đôi bạc vòng tay lúc này đây là khâu mẫu đưa trường thúy hoa dùng công điểm đi nhà ăn chi một ít cao lương mặt thầm thục quân đám người giúp đỡ hồ một nồi bánh bột bắp lại đem mặc như tồn cụ cải cải trắng hơn nữa miến hầm một nồi Lại thiết mấy mâm từ hột vịt muối, xào một bồn rau hẹ xào trứng, một đại bồn rau chân vịt canh cũng coi như hào hào mà chiêu đãi khách nhân. Trăng tròn hôm nay, Chu Minh Dũ cùng Mạc Như cũng thỉnh Mạc Thụ Kiệt cấp hài từ ban danh. Mạc Thụ Kiệt đã sớm dự bị đâu nếu làm hắn khởi hắn liền lấy ra tới, không cho hắn khởi, hắn cũng chỉ đương không lấy ra. Đã kêu khâm huyên đi, đến phiên tiểu bát là khâm tự bối đứng hàng. Huy tự ngụ ý tốt đẹp, cũng sẽ không quá lạ, đi học về sau cũng sẽ không bị người làm khó dễ sinh sự. Vì thế tiểu bát phải đại danh Chu Khâm Huyên. Kỳ thật mạc thuộc kiệt nguyên bản tưởng cấp tiểu cháu ngoại đặt tên kêu Chu Khâm Huy, bất quá thẩm tục quân niệm một lần liền bất đồng ý, nói cái gì Khâm Huy tần cối, này không phải hài âm sao tuyệt đối không được. Liền ở tiểu bát trăng tròn hôm nay, đột nhiên truyền đến một cái nổ mạnh tính tin tức muốn giải tán nhà ăn. Nghe thấy cái này tin tức xã viên nhóm lập tức tạc nồi Trước kia liền tính đói chết, nhà ăn không có đồ ăn khai không đi xuống, phía trên phát cứu tế lương, cứu tế bánh bột bắp kia cũng không cho giải tán, xã viên nhóm nhất định phải cột vào cùng nhau ăn chung nồi. Nhưng lúc này cư nhiên mặc kể, cư nhiên liền tuy tiện giải tán, liền tính ăn đất cũng muốn đại gia cùng nhau ăn a nói tốt muốn cùng nhau tiến vào chủ nghĩa cộng sản, như thế nào liền giải tán. Lại qua mấy ngày, chính thức văn kiện liền xuống dưới các đại đội nhà ăn, chính thức giải tán. Chỉ là giải tán nhà ăn, đội sản xuất lại không giải tán, làm việc vẫn là từ đội trưởng an bài, xã viên nhóm vẫn là muốn tránh công điểm ăn cơm. Cũng mặc kệ nói như thế nào, về sau đánh lương thực lại muốn phân cho xã viên nhóm chính mình về nhà ăn. Này đại biểu cho lại về tới năm 58 thượng nửa năm thời điểm. Ngoài thôn xã viên nhóm đều cao hứng đến thẳng hoan hô, rốt cuộc bọn họ nhà ăn thật sự khai không đi xuống, hơn nữa nhà ăn miêu nị quá nhiều, đội cán bộ nhóm khai tiểu táo thôn tính, bình thường xã viên liền có hại cho nên bọn họ ước gì giải tán. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là bên ngoài các đại đội nhà ăn thật sự lấy không ra lương thực, không ăn không uống, nhà ăn thật sự khai không đi xuống cho nên không thể không giải tán. Giải tán về sau, lại có đồ ăn liền phân cho xã viên chính mình về nhà thu xếp ăn. Giải tán nhà ăn, liền ý nghĩa xã viên trong nhà cũng có thể bốc khói là có thể quang minh chính đại mà đi đào rau dại đào thảo căn cùng lãnh trở về một chút đồ ăn trộn lẫn cùng nhau làm thành cơm canh sống tạm. Còn có thể đi chợ thị trường thượng tận khả năng đào trừng điểm lương thực phụ trở về trở cấp bụng. Liền ở đại bộ phận người đều chúc mừng thời điểm tiên phong đại đội xã viên lại ngốc. Bởi vì bọn họ không nghĩ giải tán nhà ăn a Bọn họ đã thói quen mở mắt ra đi bắt đầu làm việc, hạ công đi ăn cơm, có người thu thập đến nhanh nhẹn, đến giờ liền gõ cái mõ mốc cơm. Buổi sáng dính cháo thêm đồ ăn bánh bột bắp, buổi chưa bánh bột bắp thêm nước muối nấu đồ ăn, buổi tối nấu khoai lang thêm khoai lang khô, ngày lễ ngày Tết mà cải thiện sinh hoạt. Năm này ăn Tết ăn mấy đốn khoai tây hầm gà, cuối năm còn ăn sương sườn hầm ngó sen, đây là trước kia chính mình ra trước nay không ăn qua. Nếu không phải đi theo đại nhà ăn, nơi nào có như vậy ăn ngon. Không ít người bắt đầu khóc. Đội trưởng A này nếu là giải tán nhà ăn còn như thế nào sống A? Chính là A, không phải nói nhà ăn là công xã nhân dân trái tim A. Trái tim đã không có, về sau nhưng như thế nào sống A? Chu Thành Trí cùng Trương Thúy Hoa đám người là nhất vui giải tán nhà ăn. Chu thành chí cảm thấy mang theo xã viên nhóm bắt đầu làm việc liền đủ đầu đại, nhiều người như vậy, an bài như vậy sống lâu nhi, liền tính hắn lo liệu công bằng công chính ý tưởng, nhưng ngàn người một ngàn cái tâm tư cũng luôn có không phục. Mà kệ như thế nào phân cũng luôn có người cảm thấy không công bằng. Này đều đủ hắn phí tâm tư, kết quả sau lại lại lộng cái nhà ăn làm hắn quản, không biết ngày đêm mà an bài đẩy ma. Quản làm việc còn quản ăn cơm, hắn lại không phải bọn họ ra nương, còn quản nhiều như vậy. Hiện tại thật vất vả giải tán nhà ăn, hắn đương nhiên vui. phần trở về các ngươi chính mình lăn lộn đi thôi, quan lão từ chuyện gì. Trường Thúy Hoa cũng là cái này ý tưởng, vốn dĩ nàng chỉ lo chính mình ra kia mười tới khẩu từ liền chung, kết quả sau lại còn phải giúp đỡ quản lý nhà ăn. Này nhà ăn là như vậy hào quản, khác thôn khả năng nhà ăn sẽ có miêu nị, sĩ quan hậu cần thôn tính, nhà ăn nấu cơm có thể trộm liền trộm. Rốt cuộc những cái đó trong thôn lương thực thiếu. Không đủ ăn, luôn có người chịu đói, bất đắc dĩ liền có người muốn sinh ý nghĩ bậy bạ. Nhưng bọn họ đội hai không giống nhau a vẫn luôn đều đủ ăn, liền tính ăn cỏ ăn chấu cũng đều là đại gia cùng nhau ăn, đội trưởng cũng chưa nói so xã viên ăn nhiều một ngụm lương thực. Vì không cho người chọc cuộc sống, không cho người ta nói không công bằng chính mình ăn nhiều nhiều lấy, nàng chính là thời thời khắc khắc mà đều ước thúc chính mình đâu. Người cho rằng này nghề nghiệp hảo làm a Ai cảm thấy hảo làm ai tới làm, một khi có thể quang minh chính đại mà bỏ gánh, nàng đương nhiên không tiếp tục làm. Nàng lại không phải ăn no căng muốn bị liên lụy. Nàng ha ha cười, đem tạp dề hướng trên bệ bếp một ném, cười nói, dù sao chúng ta trong đội nổi sắt đều ở cũng không tạp phá, lúc này liền đều phân về nhà nấu cơm đi thôi a Nhị thầm tử ngươi cũng không thể mặc kệ bọn im a Không ít người lớn tiếng ồn ào, có người đều bắt đầu lau nước mắt nhi. Đi theo nhị thẩm từ có thịt ăn, đi theo nhị thẩm từ ra chiến sĩ thi đua có cơm ăn. Này nếu là tách ra, về sau nhưng sao chỉnh A. Này không phải trời sập sao, trời sập A, không được A, không thể phân A, không ít người tất cả không tha cuối cùng thế nhưng bắt đầu ô ô khóc lớn lên. Đáng tiếc chu Thành Trí cùng Trương Thúy Hoa là quyết tâm muốn tan vỡ ăn tin tương đương bọn họ vì mọi người xuất lực đâu, nơi nào có tan vỡ chỉ lo chính mình tiểu ra bớt lo thoải mái. Nhìn Trương Thúy Hoa cơ nhiên như vậy chịu người hoan nghênh, luyến tiếp tan vỡ tôn bà từ cùng triệu bội lan mấy hộ nhà đều cảm thấy thẳng toan nha, phân hào A, phân chính mình về nhà ái kêu ai tới ăn đã kêu ai tới ăn. Phân chính mình ra ái như thế nào ăn như thế nào ăn, hôm nay tưởng ăn nhiều một chút ngày mai tưởng ăn ít điểm ai quản được. Nơi nào giống ở nhà ăn giống nhau, mỗi ngày một cái dạng trong nhà tới cái thân thích cũng chưa ăn miếng ăn. keo kiệt đến muốn mệnh, phân hào Đội trưởng, liền tính phân cũng đến chờ nhận lấy lương thực đến đây đi. Chính là chúng ta khi đó là nhận lấy lương thực tới mới khai nhà ăn, lúc này đương nhiên đến nhận lấy lương thực tới lại giải tán nhà ăn. Chúng ta nhà ăn so nhân ra nhưng chậm hơn nửa năm đâu. Có những cái đó cơ linh mà liền bắt đầu tính sổ. Mặc như nghe chu Minh Dũ nói về sau quả thực không thể tin được. Nhân ra đều ước gì giải tán nhà ăn, này còn có khóc la không chịu giải tán. Chu Minh Dũ nói, giải tán chính bọn họ về nhà, đã có thể không có như vậy cơm no ăn. Có kia không tốt kinh doanh, đã phát lương thực ăn uống thả cửa hai ngày, quay đầu lại đã không có lại bắt đầu lạc khẩn lưng quần chịu đói. Còn có những cái đó lao động thiếu hài từ nhiều, phân lương thực không đủ ăn, đi theo ăn tin tóm lại có thể cọ cơm ăn, này nếu là tách ra, bọn họ cũng chỉ có thể ăn chính mình ra về điểm này, như thế nào đều không đủ ăn. Giống chu Minh rũ ra loại này lao động nhiều công điểm nhiều là nhất nguyện ý tách ra bởi vì bọn họ vẫn luôn đều ở tiếp tế những cái đó làm bất động sống nhân ra đâu. Tốt xấu có chu thành trí lên tiếng nói liền tính giải tán nhà ăn cũng đến bàn bàn chướng tính tính kho hàng lương thực còn có bao nhiêu sau đó lại phân cho xã viên nhóm. Này một phần cũng đến vài thiên mấy ngày nay như thế nào cũng đến ăn trước nhà ăn chia đều xong lại nói. Dù sao liền như vậy mấy ngày ta liền không đi. Trường Thúy Hoa nói muốn gieo trồng vào mùa xuân, nhà Yêm Tiểu Oa Nhi còn không có người mang đâu, ta phải giúp đỡ Tức Phụ Nhi mang mang hài tử. Tiểu Ngũ thức Phụ mới ra ở cữ, lão tư thứ Tức Phụ Nhi cũng muốn sinh đâu. Ai không biết nhị thẩm từ liền không mang quá hài tử. Lúc này nói mang hài từ. Ai tin a? Nhà ăn chuyện này còn không có giải quyết xong, phía trên lại xuống dưới tân chỉ thị cho phép các gia có được một chút đất phân phối. Chương 227 không gian chi lực. Loại này đất phân phối không phải phân cánh đồng mà, mà là đem ban đầu thôn đầu, mương duyên, ven đường, trước cửa sau hè cùng với một ít vụn vặt mà biên phân cho xã viên, làm các gia dựa theo phía trước quyền sở hữu lại phân đi xuống. Đây là chuyện tốt, phía trước tất cả đều thu hồi đi, xã viên không được bốc khói, cá nhân không được loại thu hoạch cho nên trước cửa sau hè đều không được loại. Bởi vì không có đất phân phối, từng nhà cũng không đồ vật dưỡng cả, mấy năm nay đã xảy ra như vậy đại nạn đói cũng không có ăn trợ cấp đồ ăn. Nếu vẫn luôn có đất phân phối, tình huống cũng không đến mức như vậy, không xong. Đất phân phối cơ bản chính là dựa theo thu đi lên phía trước thuộc sở hữu quyền tới phân, nguyên bản là nhà ai hiện tại vẫn là nhà ai. Mặc như gia phụ cận kia một tảng lớn vườn rau, hiện giờ cũng muốn một lần nữa phân phối cấp các gia. Thừa dịp còn không có bắt đầu cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân, Chu Thành Chí liền lãnh người đo đặc phân công, đem đội hai đất phân phối đều cấp phân đi xuống. Có chút người không vui phân đất phân phối, ngược lại càng vui tập thể cùng nhau loại. Bởi vì cùng nhau loại, việc nặng nhi nam nhân làm a các nàng chỉ cần làm nhẹ nhàng. Hơn nữa chảo sâu loại này sốt ruột nghề nghiệp, cũng có chiến sĩ thi đua hỗ trợ làm, không cần bọn họ nhọc lòng. Này nếu là đất phân phối tới rồi bọn họ trên tay, mỗi năm mùa hè sâu nhiều thời điểm, những cái đó sau dưa thường xuyên bị gặm thành mạng nhện. Bất quá xu thế tất yếu, liền cùng thu hồi đi giống nhau, phân xuống dưới cũng là không thể ngăn cản, đây là chính sách. Không vui người cũng chỉ có thể tiếp thu, chu Minh dũ thuê rằng không phân ra, nhưng là bởi vì vị trí tiện lợi, liền đem nhà mình phòng trước phòng sau cùng với bên phải dựa hà vị trí chiếm hạ đường đất phân phối, có thể quang minh chính đại mà trồng rau. Trước kia chỉ có thể loại sân, không thể loại bên ngoài. chu bồi cơ chạy đến nhà hắn phía đông đi xin đất nền nhà cũng muốn ở nơi đó xây nhà. chỉ là xin địa phương chỉ có một nửa đại có thể chấp vá tam gian chính phòng nhưng là gian sẽ không có chu minh rũ ra như vậy đại là được này cũng không tồi năm trước nhà hắn cũng phân không ít tiền lãi tích góp cũng đủ tiền từ đại đội lò gạch xưởng mua ngói còn có luyện sắt thép thời điểm chém thụ đầu gỗ hong khô mấy năm nay vừa lúc xây nhà không chỉ là nhà hắn không ít người gia cũng đều suy nghĩ đi lò gạch xưởng mua ngói đặc biệt trong nhà phải cho nhi tử cưới vợ còn có năm trước mùa hè phòng ở sụp đến lợi hại đều đến sửa chữa Trong lúc nhất thời đều vội vàng đi lò gạch xưởng xếp hàng mua ngói cũng bất chấp khó chịu giải tán nhà ăn chuyện này. chu Minh Dũ cùng mặc như cũng tưởng đem chính mình ra phòng ở ra cố một chút. sốt cuộc gạch mộc thường, mạch nhà cỏ đỉnh, gió to mưa to thực dễ dàng hư. Một năm thu hảo vài lần, hai ba năm này nhà ở liền phá đến không ra gì. Hiện tại có tiền có ngói, làm gì còn ủy khuất chính mình. Cái, nhà bọn họ cái tân phòng cùng nhà người khác không giống nhau, không cần toàn bộ lật đổ. Này liền hiện ra lúc trước Chu Minh Dũ thiết kế cao minh tới, phía trước nền đánh đến vững chắc vẫn là đại đá xanh, lại có thường cây cột chống đỡ, lúc này chỉ cần đem nóc nhà bắt lấy tới, đem thường đất đẩy ngã trực tiếp ở đá xanh thượng lũy gạch là được. Mặt khác căn bản không cần động Mấy năm nay Chu Minh Dũ cùng mặc như lại nhận thức một ít nhân vật trực tiếp đi quan hệ mua xi măng, vội tưởng dùng một lần đem phòng ở đổi thành xi măng nhà ngói, đỡ phải đất đỏ hồ tường không rắn chắc. bất quá hắn không có trước cho chính mình bận việc mà là trước làm lò gạch xưởng tập trung thiêu mái ngói ngày đêm không ngừng thiêu thiêu mái ngói trước bán cho chính mình đại đội làm xã viên nhóm đem nhà mình nóc nhà đều đắp lên mái ngói chỉ cần có mái ngói cho dù là gạch mọc tường cũng không đến mức như vậy yếu ớt ở người khác còn lò ăn uống thời điểm tiên phong đại đội lại vội vàng sửa chữa nóc nhà ít nhất có một phần ba nhân gia đều đổi thành hát ngói nóc nhà Trước đem cha mẹ phòng ở đổi thành ngói đỉnh, Chu Minh Dũ mới bắt đầu thu xếp phía chính mình. Cũng không cần người khác, liền Chu Ngọc Trung, Chu Thành Tín lãnh Chu Thành Liêm, Chu Bồi Cơ hơn nữa Chu Minh Lâm mười mấy nam lao động, hai ngày liền giúp đỡ đem gạch tường lũy lên, lũy tường thời điểm liền đem các mái giá hào. Chọn ngày lành thượng lương, bởi vì ba tử đều là có sẵn, trực tiếp đem phía trước bao trùm tượng lại hồ bùn cái ngói là được. Năm ngày thời gian, tam gian gạch xanh đại nhà ngói liền dậy. vì phòng ẩm phòng cháy chu minh dũ còn thiết kế đầu hồi sông ra một khối có thể phòng cháy chắn phong tường phòng cháy cùng đầu hồi liền dùng vôi xi măng chờ chất hỗn hợp mà tường làm về sau chính là bức tường màu trắng đại ngói phi thường dễ coi người trong thôn đều nhìn đẹp sôi nổi nói về sau xây nhà cũng muốn cái chiến sĩ thi đua ra như vậy chu bồi cơ trực tiếp khiến cho chu minh dũ hỗ trợ thiết kế cái không được như vậy tốt cũng muốn có như vậy một cái bộ dáng Thiết kế hảo, các nam nhân hỗ trợ đánh nền, nữ nhân mang theo các lão nhân hỗ trợ quát thân cây cao lương trói ba tử chuẩn bị tốt về sau liền có thể bắt đầu lũy tường. Chu bồi cơ tam gian nhà ở, ở gieo trồng vào mùa xuân trước kia cũng che lại lên. Đảo mắt cầy bừa vụ xuân bắt đầu, bởi vì năm trước nước mưa đại, năm nay một chút đều không làm, cày ruộng đều tỉnh thật lớn sức lực. Lại có mặc như cấp lấy sâu, có mua tới phân hóa học thêm phân nhà nông, chu thành chí cảm thấy năm nay thấy thế nào cũng nên là một cái được mùa năm. Thanh Minh quả du khai thời điểm, mặc như loát rất nhiều, nhà mình ăn quả du cơm còn cùng Chu Minh rũ cấp khâu mẫu mang một cái sọt đi. Dù sao bọn họ mỗi tuần muốn đi một chuyến đông quan kéo than đá. Hắn cùng đan đằng phi sinh ý hiện giờ không cần tự mình đi huyện Cao Thành, mà là đổi thành đông quan giao dịch. Huyện Cao Tiến ở đông quan thành lập một cái than đá xưởng gia công chuyên môn gia công than nắm ở bồn huyện tiêu thụ tại chỗ bán. Chu Minh Dũ đem nấm, hột vịt muối kéo đi Đông Quan, đan đằng phi người sẽ vận than đá tới Đông Quan phân xưởng than, như vậy giao dịch càng phương tiện. Liên cùng khâu lỗi giao dịch đều đổi thành ở gần đây từ nhà ăn giải tán về sau, xã viên nhóm có đất phân phối, nông thôn chợ thị trường lại bắt đầu sinh động lên. Thị trường quản lý nhân viên đối nông thôn thị trường hạn chế cũng có điều thả lỏng truyền một chút trong đất rau xanh cũng không ở hạn chế, liền có người cũng nhân cơ hội truyền một chút lương thực phụ sống tạm, đương nhiên công nghiệp phẩm, đại thông lương thực trứng gà chờ giao dịch vẫn là hạn chế. Năm nay cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân thời điểm, xưởng tạo giấy cùng lò gạch xưởng cũng không ngừng công, nhưng là giảm bớt nhân số, suốt cuộc không thể chậm trễ ngày mùa. Đặc biệt rất nhiều ngoại thôn người tình nguyện ở chỗ này đánh gạch mộc cũng không nghĩ trở về trồng trọt bởi vì nơi này có thể ăn no, hồi thôn về sau ăn không đủ no. Nhà ăn giải tán càng không có ăn, vì thế chu Minh Dũ liền cùng chu thành trí thương lượng làm những người này thay ca, về nhà hai ngày trở về làm một ngày. Chỉ cần bọn họ trong đội không ý kiến, bọn họ liền tiếp tục nhận người đánh gạch mộc Rốt cuộc thiên phong đại đội chính mình đối ngói nhu cầu lượng liền rất đại từng nhà đều thưởng cái ngói đỉnh. nhìn nhân gia chiến sĩ thi đua ra nhà ngói người nào không hâm mộ a mùa xuân lớn như vậy phong kia nóc nhà đều không chút sức mẻ đâu nhìn nhìn lại nhà mình nóc nhà mấy năm dãi nắng dầm mưa vũ sối kia mạch thảo đã yếu ớt bất kham bị gió to một thổi trực tiếp đầy trời phi dương cuối cùng lộ ra bùn đáy tới liền cùng bị cởi mau gà giống nhau miễn bàn nhiều khó coi mặc như cũng cảm thấy đích sát trụ đến càng thêm thư thái cửa sổ cũng càng thích hợp nạm pha lê đâu đây mới là sáng sủa sạch sẽ có hay không Tiểu bát đã ra trăm ngày, hơn phân nửa thời gian đều ở an an tĩnh tĩnh mà ngủ, không ngủ được liền chính mình hống chính mình chơi, so chú thất thất khi còn nhỏ còn hảo mang. Từ sinh ra đến bây giờ, chỉ có nước tiểu ở trên người thời điểm sẽ khóc hai tiếng, mặt khác thời gian cơ hồ không khóc. Đáng tiếc hắn đối người khác đậu hắn cũng không có hứng thú đáp lại, Chu Minh Dũ mỗi lần đậu hắn đều cảm giác thực thất bại, Ngươi làm mặt quỷ mà tưởng khiến cho hắn chú ý, hắn liền cái ánh mắt đều thiếu phụng. Phòng trừng là cái tính tình quạnh quẻ, cũng may lúc này trắng trẻo mập mạp, lại sạch sẽ lại ngoan ngoãn, miễn bàn nhiều nhận người hiếm lạ. Chu thất thất cảm thấy là nàng vẫn luôn xem vẫn luôn xem công lao, là nàng cấp xem tuấn, cho nên mỗi ngày đều phải đối với đệ đệ tẩy não. Tiểu bát ngươi chính là ta xem tuấn, nếu không phải ta, ngươi đã sớm bị tặng người đâu. Mặc như nhìn xem sắc trời, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn nóng chảy kim, trong viện một mảnh kim hoàng, chung quanh đào hồng liễu lục cây bào đồng treo màu tím nhạt hoa khiên mưu trông rất đẹp mắt. Nàng hàng rào cây xanh hiện giờ đã thành hình cây ăn quả hoa thụ cùng cây liễu giao nhau, phía dưới là một ít cây gai hồng ma linh tinh có thể thu ma tự dùng. Nàng tiếp đón chu thất thất đi nam phòng ăn cơm. Tiền phong đại đội nhà ăn rốt cuộc vẫn là giải tán, đem lương thực phân đến hộ các gia chính mình ăn cơm, chỉ tập thể xuất công làm việc là được. Mấy ngày nay liền phải tiến vào gieo trồng vào mùa xuân cao phong kỳ, Mạc Như cũng vẫn luôn đi hỗ trợ cho nên chính mình không nấu cơm liền đi nam phòng ăn. Mạc Như dùng tã lót bao nhiêu tử, lãnh khuê nữ ra cửa. nàng cũng không cần khóa cửa trực tiếp dẫn tới có thể bởi vì một cầu một gà một ngỗng ở nhà phụ trách trông cửa chúng nó trực tiếp đối chu thất thất phụ trách trông giữ trước cửa sau hè đất trồng rau không thể bị tai họa hiệu quả lộ rõ dù sao mặc như cũng không biết này ba con là như thế nào bị dậy dỗ có thể chính mình nhịn xuống không ăn còn không được khác gà vịt cầu tới tai họa thật sự là ghê gớm Mặc như đi ra ngoài vài bước còn nghe thấy chu thất thất ở an bài tuần tra nhiệm vụ đâu, ngỗng trắng chẳng những muốn phụ trách trên bờ tuần tra còn phải phụ trách trong nước đâu. Tới rồi nam phòng, mãn viện từ hài tử làm ẩm ý thanh hỗn loạn hài tử tiếng khóc. Vương Kim thu tháng trước sinh một cái nhi tử, hai ngày này mới ra ở cữ, nàng cái kia nhi tử cùng chu thất thất mới sinh ra không hề thua kém, ban ngày ngủ buổi tối khóc khó mang thực. Liền tính ban ngày ăn uống no đủ về sau, có đôi khi cũng muốn khóc trước giờ mới ngừng nghỉ. lúc này chính khóc đến tê tâm liệt phế đâu làm người nghe đặc biệt lo lắng bọn nhỏ nhìn đến mặc như tiến vào đều vui mừng mà vây đi lên kêu nương nương tới chu thất thất liền cùng bọn họ đi chơi trường cú xuống đất còn không có trở về đinh lan anh phụ trách nấu cơm nấm lều lớn có chu dược hồng cấp phụ một chút nàng cũng liền không bận rộn như vậy phụ trách cấp trong nhà nấu cơm trường thúy hoa nói tốt không dễ dàng từ nhà ăn giải phóng ra tới không bao giờ muốn làm cơm tình nguyện xuống đất trồng hoa sinh đi. mặc như cùng đinh lan anh tiếp đón một tiếng liền nhìn vương kim thu ở tây gian trên mặt đất ôm hài tử tới tới lui lui mà hống. kia hài tử khóc đến thẳng đánh rất mặt đều phát tím. mặc như liền ôm tiểu bát qua đi tiểu bát nguyên bản ở nàng trong lòng ngực ngủ đến thoải mái dễ chịu. lúc này nghe thấy ngao ngao tiếng khóc một cái giật mình liền tỉnh lại truyền tròng mắt xem sao lại thế này. tẩu tử tiểu xuân tới như thế nào là? Vương Kim Thu lại cấp lại đau lòng, một chán hãn. Này cũng không biết sao, vừa đến lúc này liền khóc nhị tẩu, ni nhị các ngươi nói nhưng làm sao bây giờ a? mau tưởng cái chiêu nhi a. Nàng chính mình đều mau khóc, xuân tới là hai tháng sơ năm sinh, đúng là xuân phân tiết làm Trương Thúy Hoa đặt tên, liền phân. Vương Kim Thu đổi thành tới, Trương Thúy Hoa cũng không để ý. Mặc như đối Vương Kim Thu nói, tẩu tử ôm đến giếng trời tới đi bộ đi bộ, làm hắn thích ứng một chút. Cái này điểm khóc nháo, đời sau có người phát minh cái từ gọi là gì hoàng hôn khóc, hoàng hôn tổng hợp chứng, nói là tiểu hài tử ruột còn không có phát dục hào, xuất hiện trình độ không đợi chàng quặn đau, nhưng là lại không có cách nào trị liệu chỉ có thể từ hắn khóc. Giống nhau trăng tròn đến một tháng giữa thời điểm lợi hại nhất hai ba tháng về sau liền sẽ nhẹ. Có hài từ có thể hống hống phân tán một chút lực chú ý, có liền phá lệ có thể khóc. chu thất thất cùng chu tiểu bát thì đệ hai cũng chưa khóc, không biết có phải hay không không gian công lao, bọn họ phát dục rất khá. Nghe Đinh Lan Anh cùng Trương Cú nói, nê đàn nhi không khóc nhưng là cúc hoa cùng Lan Tử Nhi thực có thể khóc. Nàng xem vương kim thu cấp hài tử bao đến quá dày, trong phòng đóng cửa hồ cửa sổ buồn đến hoảng, phòng trừng hài tử không thích đi ra ngoài hít thở không khí phân tán một chút lực chú ý nói không trừng sẽ hào một chút. Thật sự là xem hài tử khóc đến quá đáng thương. Vương kim thu nhìn xem bên ngoài này mới ra trăng tròn bên ngoài cũng không ấm áp đi ra ngoài thổi phong vạn nhất cảm mạo đâu chính mình hài tử chính mình đau lòng nàng ôm một cái kính mà hống chính là không tốt nóng này ni nhi có thể hay không giúp ta đi phòng y tế thỉnh đại phu đến xem a mặc như đáp ứng rồi một tiếng ôm tiểu bát vừa muốn đi ra ngoài đinh lan anh liền kêu cúc hoa người người càng chân mau đi kêu một tiếng cúc hoa liền đặng đặng chạy ra đi Mặc như xem vương kim thu đem hài từ ôm đến như vậy khẩn trong phòng lại như vậy hắc liền giúp nàng đem đèn điểm lên. Ánh đèn sáng lên tới kia một cái chớp mắt tiểu xuân tới ngừng một chút đôi mắt chuyển qua đi. Mặc như hướng tới hắn cười cười. Tiểu xuân tới cùng ca ca cùng nhau chơi a Nàng tưởng phân tán hài từ lực chú ý như vậy hắn đã quên đau cũng liền không như vậy khóc. Vương kim thu xem như tử ngừng một chút cũng thở vào nhẹ nhõm liền ôm qua đi cùng mặc như nói chuyện. Không hai câu lời nói lại bắt đầu khóc, mặc như liền nói ta tay nóng hổi cho hắn xoa xoa bụng thử xem. Nàng ở phòng y tế thời điểm, đi theo phó chăn cố ý học quá một ít hộ lý tri thức biết đối hài tử hẳn là dùng cái gì lực đạo. Vương Kim Thu chính mình cũng cấp hài tử xoa quá căn bản không dùng được kia hài tử khóc đến lợi hại hơn, cho nên cũng không tin mặc như xoa xoa liền dùng được. Do dự một chút nàng nhìn thoáng qua bên ngoài trong giọng nói liền mang lên bất mãn. Đại phu như thế nào còn chưa tới a. Mặc như xem kia hài từ khóc đến mặt đều muốn thanh cũng bất hòa nàng so đo, làm nàng buông xoa xoa xem. Ta cùng đại phu học quá hai chiêu thất thất bụng đau liền thích làm ta xoa. Vương Kim Thu cũng không có cách liền đem nhi tử đặt ở trên giường đất. Mặc như liền dùng thực mềm nhẹ lực độ cho hắn xoa xoa bụng một bên xoa một bên xem hắn phản ứng. Ngay từ đầu khóc đến lợi hại kháng cự xoa chờ thay đổi một vị trí về sau tựa hồ thực thích chừng mắt xem nàng. Mặc như xoa thời điểm, tự nhiên không phải làm xoa, mà là mang theo không gian chi lực. Nàng sẽ không tu luyện, cũng không hiểu không gian chi lực là cái gì, bất quá bởi vì thao tác không gian số lần nhiều, liền có như vậy một chút tâm đắc thu phóng chi gian, cảm giác có một loại vô hình lực lượng. Đó chính là không gian chi lực. Nàng tuy rằng không thể dùng không gian chi lực trực tiếp chữa bệnh lại cũng có thể giảm bớt đau đớn, làm tiểu xuân tới cảm thấy thực thoải mái. Theo nàng động tác tiểu xuân tới chậm rãi liền không khóc một bộ thực hưởng thụ bộ dáng Tiểu bát nằm ở một bên, nhìn không chấp mắt mà nhìn mặc như ngẫu nhiên phân liếc mắt một cái liếc một chút tiểu xuân tới, liền đầu đều lười đến chuyển. Một lát sau trần tú phương cõng hòm thuốc cùng cúc hoa lại đây. Mới vừa đi loại trái cây trở về, chậm điểm nhi, ngượng ngùng a Vương Kim Thu nhưng lo lắng, trong ánh mắt đều mang theo nước mắt. Ta nói tàu tử ngươi nhanh lên đi, đều cấp chết người. Trần Tú Phương liền chạy nhanh mang lên ống nghe bệnh cấp tiểu xuân tới nghe một chút. Tẩu tử ngươi nhưng cấp hào hào nhìn một cái, không biết sao hồi sự, vừa đến lúc này liền khóc, vừa khóc liền cả buổi thật là khóc đến ta đều luống cuống. Trần Tú Phương gật gật đầu thực nghiêm túc mà cấp tiểu xuân tới kiểm tra. Nàng cùng Hà Tiên Cô mỗi năm đều đi huyện bệnh viện huấn luyện hai lần, một lần ít nhất một tháng tuy rằng không dám nói đã trở thành một cái đầu tư cách đại phu, nhưng là lâm sàng ứng dụng này khối kinh nghiệm vẫn là thực phong phú. Vương Kim Thu nhìn không chớp mắt mà nhìn, hỏi dùng không cần lấy dược ăn. Trần Tú Phương lắc đầu, không có việc gì, không phải tật xấu không cần uống thuốc quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Nàng lại cấp Vương Kim Thu rằng là dược ba phần độc không cần tùy tiện cấp tiểu hài từ ăn, lại giáo như thế nào cấp hài từ xoa bụng, dùng nóng hầm hợp khăn lông cấp trường nóng trong chốc lát cũng đúng. nhiều đi giếng trời đi bộ đi bộ đừng tổng buồn ở trong phòng còn có nàng sơ sơ tiểu xuân tới đã lót so nhân ra tiểu bát giày gấp hai còn không ngừng đâu không cần như vậy hậu ăn mặc xiêm y đâu bao cái mỏng điểm là được vương kim thu liên tục đáp ứng cảm ơn ngươi a tàu tử trần tú phương liền cười nhà các ngươi ni ni so với ta còn hiểu đâu vương kim thu nhìn mặc như liếc mắt một cái rũi nói ni ni ngươi cũng không nhắc nhở ta về sau nhiều giáo giáo ta mặc như cười cười Ta nói không nhất định hảo sử A, ngươi lại chưa chắc nghe ta. Nàng phát hiện vương kim thu có cái đặc điểm thường xuyên sẽ nói ai nha như thế nào như thế nào, ngươi giúp ta lấy cái chủ ý thường cái biện pháp chờ ngươi nói 1 2 3 4 giúp nàng suy nghĩ về sau, nàng lại nói cái này không được cái kia không được. Bởi vì này, mặc như giống nhau không vui cho nàng ra chủ ý, hôm nay đây là nhìn đến hài từ khóc đến lợi hại, mới chủ động để cái kiến nghị, hết thảy vì hài tử. Chờ Trần Tú Phương đi rồi. Vương Kim Thu liền ôm hài tử đi giếng trời đi bộ còn cùng mặc Như cười nói, "Ni nhi, mau đem tiểu bát cũng ôm ra tới." Nhân ra đại phu chính là đại phu, hiểu được chính là nhiều, các ngươi xem, ta ôm hắn ở giếng trời đi bộ hắn liền thật không khóc đâu. Chương 228 thấy đủ. Đinh Lan anh nhìn mặc Như liếc mắt một cái, cười cười, làm mặc Như đừng để ý. mặc Như tự nhiên không ngại, nàng hiện tại rất ít sinh khí, rốt cuộc tức giận cảm xúc phí tổn quá lớn, không có lời a. Trừ bỏ nhà nàng khuê nữ thật đúng là không ai có thể làm nàng sinh khí, lại nói chị em dâu cũng là một loại duyên phận yêu cầu ma hợp sao. Thực mau người trong nhà lục tục trở về, bọn họ đều ở trong sông tẩy quá chân, về nhà cũng không cần lại nước thải. Đình làn anh cùng mặc như liền mở tiệc tử ăn cơm, món chính chính là tập hợp mặt bánh bột bắp còn có nấu khoai lang, khoai lang khô chờ mặt khác chính là dưa muối. Mặt khác còn có một chậu sành nước muối nấu cải trắng khoai tây, rau dưa đều là mặc như cùng chu Minh Dũ ở trong sân loại, chỉ nói cất chứa trên mặt đất hầm, lúc này thời kỳ giáp hạt vừa lúc lấy ra tới ăn. Cái này mùa, nhà ai còn có đồ ăn ăn a Cũng liền mặc như ra sân đại, nằm trước chữ hàng cải trắng của cải khoai tây củ sen, hiện tại rau hẹ rau chân vịt vừa lúc ăn còn có tồn những cái đó rau dền gai lá cây lấy ra tới làm trứng canh cũng vừa lúc. Cho nên nhà ăn một tan vỡ, Trương Thúy Hoa ra thức ăn lại thành toàn đại đội tốt nhất. Ăn cơm thời điểm Trương Cú nhếch miệng cười. Này một tan vỡ, xã viên nhóm cũng không biết nhiều hâm mộ chúng ta đâu, ha ha, đồ ăn còn có ru đâu. Trương Thúy Hoa nhìn Vương Kim Thu liếc mắt một cái, nói, này ăn đều là nơi nào tới các ngươi cũng biết, nếu không phải tiểu ngũ cùng thất thất nương có khả năng, nhà chúng ta cũng so người khác hảo không bao nhiêu. nếu không phải hồng lý tử nói đi xây nhà bọn họ cả nhà còn tế ở chỗ này đâu lão tư kết hôn phải đi tiểu nam phòng còn không chừng đến như thế nào làm ẩm ý đâu lúc này chính mình ra đều cái thành ngói đỉnh còn có đồ ăn ăn cuộc sống này trước kia tưởng cũng không dám tưởng vương kim thua đối trương thúy hoa ăn cơm thời điểm liền không quên cường điệu đều là tiểu ngũ hai vợ chồng công lao sớm đã có chút chua lòm chỉ là không hào công khai phản đối là được rốt cuộc nàng phát hiện nhị tàu cùng tam tàu cũng chưa ý kiến đặc biệt trương cú nguyên bản nàng suy nghĩ tam tẩu là cái không dễ đối phó nào biết đâu rằng thế nhưng là mặc như phen não tàn hiện giờ sinh nhi tử trương cú xem mặc như ánh mắt đó là nóng rát chiến sĩ thi đua chính là chiến sĩ thi đua làm gì đều là nổi bật nhìn một cái hai thai liền nhi nữ song toàn cơm nước xong đinh lan anh thu thập chén đũa mặc như cho nàng hỗ trợ Trường Thúy Hoa đối Vương Kim Thu nói, Xuân Lai Nương cũng ở cửa xong, ngày mai đi tìm đội trưởng, nhìn xem cho ngươi an bài cái việc. Vương Kim Thu ngẩn ra, chính mình mới ra ở cữ đâu, liền đi làm việc nhi. Trường Cú liền nói, khẳng định đi theo trồng trọt, lúc này tiểu mạch trong đất trồng sen đậu phộng đâu, bào hố điểm đôi nhi cái thổ, nhẹ nhàng thực. Các nam nhân đi cầy ruộng, nữ nhân cùng các lão nhân ở tiểu mạch trong đất trồng sen đậu phộng. Chờ cây ruộng hảo liền phải bắt đầu loại bông cao lương, xuân bắp lúc sau còn phải ương đất vụ xuân dưa. Dù sao tổng cũng đến bận việc hơn một tháng mới có thể kết thúc nghỉ ngơi hai ngày lại cắt lúa mạch. Vương Kim Thu liền xem Đinh Lan Anh cười nói, nhị tẩu, nếu không ta và ngươi cùng đi xem nấm. Đinh Lan Anh ngẩn ra, nhìn nàng một cái. Xem nấm không dùng được nhiều người như vậy a Không phải còn có một ngoại nhân sao chúng ta chính mình người nhà cùng nhau làm việc như càng phương tiện. vương kim thua cười đến dường như không có việc gì bộ dáng đinh lan anh nhìn mặc như liếc mắt một cái lại xem trương thúy hoa trương thúy hoa nói phần cái gì việc đều là đội trưởng định đoạt nhà chúng ta cũng không phải đội trưởng vương kim thu nói dỡ nói không phải đều nói tiên phong đại đội nhà chúng ta định đoạt sao hai chiến sĩ thi đua đâu nghe nàng nói như vậy trương thúy hoa sắc mặt nghiêm đây là ai ở bên ngoài loạn nói bậy Nói hưu nói vượn, như thế nào không nói nhà của chúng ta ở công xã định đoạt. Thật là bị chuyện lạn liệt vuốt nói, đây là tưởng cho chúng ta ra khấu thôn bá mũ đâu. Cái nào miệng ngứa thiếu mắng làm hắn đến ta trước mặt tới nói. Vương Kim Thu sắc mặt biến đổi, vội nói, nương ngươi đừng nóng giận ta cũng chính là nghe người ta như vậy vừa nói, đại khái là ta nghe nhầm rồi, không ai dám bịa đặt. Nghe nàng sửa miệng, Trương Thúy Hoa cũng bất hòa nàng so đo, chỉ nói, nhà chúng ta có thể có như vậy ngày lành không dễ dàng, cũng không thể làm những cái đó lòng dạ hiểm độc cấp trộn lẫn thất bại. Chính vội vàng cây ruộng, công xã lại cấp các đại đội hạ đạt Tân Chỉ thị yêu cầu thực hành gia súc phân tàu nuôi nấng, trách nhiệm đến hộ, giảm bớt ra súc tỷ lệ tử vong. Trước kia gia súc đều tập trung ở đội sản xuất chăn nuôi trong phòng, một cái trong tiểu viện mười mấy đầu gia súc chen chúc không nói, cũng không chiếm được thực tốt chăm sóc gia xúc thực dễ dàng sinh bệnh. Tiên phong đại đội còn tốt một chút, bên ngoài đại đội gia súc sinh bệnh cùng tử vong tình huống rất nghiêm trọng. Nhất đói khát thời điểm, chăn nuôi viên trộm gia súc thức ăn chăn nuôi trợ cấp trong nhà đồ ăn đó là khẳng định. Hả thu còn hành có cỏ xanh có thể ăn, đông mùa xuân tiết gia súc liền ăn cỏ khô cùng một chút thức ăn chăn nuôi. Ngày mùa thời điểm, nếu là thức ăn chăn nuôi theo không kịp gia súc không béo lên không có sức lực lại làm như vậy trọng thể lực sống liền rất dễ dàng sinh bệnh đạp hư. Hiện tại thực hành phân tào nuôi nấng, chính là đem gia xúc phân tán đến xã viên trong nhà chuyên gia phụ trách. Trước kia sở hữu gia sốc hai ba cá nhân dưỡng, ai đều trộm thức ăn chăn nuôi, gia sốc xảy ra vấn đề ai cũng không thừa nhận là chính mình sai, cho nhau trốn tránh trách nhiệm. Lúc này trách nhiệm đến hộ ai dưỡng ai phụ trách xảy ra vấn đề cũng có thể tìm được người. Uy ra súc cũng không phải nhẹ nhàng việc yêu cầu cẩn thận kiên nhẫn, đặc biệt ngày mua thời điểm ra súc sớm 8 giờ vội đến vãn 6 giờ, giữa trưa nghỉ ngơi 2 giờ có thể nói nhiệm vụ nặng nề. Vì làm ra súc ăn ngon nghỉ ngơi đến hảo, sau nửa đêm 2-3 giờ liền phải lên uy ba lần, như vậy mới không chậm trễ buổi sáng xử ra súc. Nuôi nấng ra súc việc trong đội cũng là muốn khảo sát cũng không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Yêu cầu người cần mẫn, trong nhà có chuyên môn gia súc liệu tốt nhất có nuôi nấng kinh nghiệm, những cái đó người làm biếng từ thẳng đến suy nghĩ ăn vụng gia súc thức ăn chăn nuôi, đó là tuyệt đối không vất được cơ hội. Chu lão hán gia bị phân phối kia đầu đại Hắc Ngưu đội trưởng gia nuôi nấng kia đầu đại Hoàng Nghiêu, mặt khác cũng đều phân đi xuống. Quy gia súc có công điểm, cũng có thể lãnh gia súc ăn cỏ khô thức ăn chăn nuôi chờ tích góp phân cấp đội sản xuất cũng là có công điểm, cho nên này kỳ thật là một cái thực nổi tiếng việc. Chù lão hán cũng là từ nhỏ hầu hạ gia súc, lúc này phân đến đại hắc nghiêu, hắn vẫn là thật cao hứng, chẳng những không chuẩn người trong nhà cắt xén đại hắc thức ăn chăn nuôi còn phải nghĩ cách làm nó ăn ngon uống tốt đâu. Này chọc đến Trương Thúy Hoa cùng Lý Quế Lan thẳng oán trách. Người nói ta gả lại đây liền không hầu hạ quá cha mẹ chồng, này nhưng hảo hiện tại sao cha mẹ chồng còn khó hầu hạ đâu. ngươi là không thấy hắn như vậy nhi. Lý Quế Lan cười không ngừng. Đây là đại hắc phúc khí ở trong đội chăn nuôi viên lại tỉ mỉ cũng cố bất quá như vậy nhiều gia sốc. Liền nói ta này nhà ăn không phải cũng là sao, như vậy nhiều người một cái trong nồi ăn cơm, nơi nào có thể làm được như vậy chú ý. Này tách ra cũng hảo, cũng đều có thể nhiều nhớ một chút lão nhân hài từ cùng sản phụ. Trường Thúy Hoa biết nàng là có chút luyến tiếc nhà ăn giải tán, không nói cái khác này đẩy ma rất nhiều người liền ăn không tiêu. Nguyên bản nhà ăn mở ra chu thành trí an bài người thay phiên đẩy ma, còn có con lừa sai xử tóm lại là nhẹ nhàng. Hiện tại lương thực phân cho các gia, đẩy ma chính là nhà mình chuyện này. Tráng lao động muốn xuống đất trong đội liền hai đầu con lừa các gia cũng luôn không thượng đẩy ma liền thành nữ nhân cùng hài từ việc. Trần ái nguyệt gia khi đại cối say nữ nhân đẩy bất động tiểu cối say ma lúa mạch còn hành, ma cao lương cây đậu, bắp nói mệt chết cá nhân, đặc biệt là đầu biến ma quả thực đẩy đến nhân sinh không thể luyến. bọn họ chỉ có thể trước tiên ở cối say thượng nghiền bị hư hao thoái hạt sau đó lại đi cối say thượng ma tế một ít mấy năm nay không đẩy ma xã viên nhóm thật đúng là không thói quen sôi nổi nói nhà ăn giải tán về sau đẩy ma liền phải mạng người trường thúy hoa gia cũng giống nhau những người khác đều muốn xuống đất chu minh dũ còn phải đi lò gạch xưởng hắn chính dẫn người xây dựng thêm lò gạch xưởng để cao sản lượng lấy thỏa mãn càng lúc càng lớn nhu cầu lượng Rốt cuộc nhà mình trước đem lò gạch sửa ngói kéo trở về nắp gập nhà ngói cũng không thể mặc kệ người khác. Mặc như không cần đi theo bọn họ xuống đất lấy sâu đối nàng tới nói lại thực nhẹ nhàng, nàng liền cùng Đinh Lan Anh đem đẩy ma việc tiếp nhận đi. Đinh Lan Anh mỗi lần đều cướp đẩy ma, làm Mặc như phụ trách dọn dẹp quá si sọt mặt xem nàng như vậy mệt, Mặc như cũng không đành lòng, liền cùng nàng đổi tới. Ngay từ đầu không cảm thấy, chuyển cái mười tới vòng xuống dưới, cả người chẳng những đầu óc choáng vắng, hơn nữa cả người nhức mỏi. Hai người đổi tới cũng là có thể cắn răng kiên trì ba cái giờ, đầy 40 cân tả hữu đinh làn anh rồi lại sợ mệt nàng, đây chính là bảo bối chiến sĩ thi đua A, nếu mệt hỏng rồi kia chính là toàn huyện tổn thất ai bồi đến khởi A. Này mùa thu bông còn trông cậy vào chiến sĩ thi đua đâu, không có mặc như nơi nào có thể mỗi năm phân mấy cân bông về nhà làm xiêm y phùng áo bông A. Mặc như liền suy nghĩ thế nào mới có thể đẩy ma bớt việc nhi điểm. Hồng Kỳ công xã không điện đâu, cũng đừng thường chạy bằng điện, không biết có thể hay không mua động cơ dầu ma rút đâu. Buổi tối người một nhà rửa mặt qua đi nằm ở trên đệm, mặc như dựa vào chu Minh Dũ trong lòng ngực, chu thất thất nằm ở chu Minh Dũ trên bụng mắt buồn ngủ mông lung tiểu bát một người ở bên cạnh ngủ ngon lành. Tiểu ngũ ca, người nói chúng ta nếu là mua động cơ dầu ma rút đội trưởng có thể đồng ý sao? Có cái động cơ dầu ma rút nói, đến lúc đó tưới ruộng đẩy ma A thậm chí có thể chính mình phát điện đâu. Chu Minh Dũ một tay nhẹ nhàng mà chụp khuê nữ ngủ, một tay vuốt thức phụ nhi dưỡng lên đầu tóc mềm mượt vuốt xúc cảm thực hảo, hắn nói quá mấy năm có thể thành đi, hiện tại quá sức. Đào không phải trong đội không có tiền, cũng không phải Chu Thành Chí không tha, mà là động cơ dầu ma rút mua không được thứ này cùng xe đạp máy may còn không giống nhau, này đó máy móc chỉ tiêu đều ở nhà xưởng, còn không có phân phối cấp đội sản xuất đâu. Toàn bộ hồng kỳ công xã cũng liền công xã coi như vậy hai đài thực cũ đi, này vẫn là vì bông cùng với thuế lương các loại nhiệm vụ mới trang bị đâu. Mặc như liền cười nói kia tính, vẫn là dùng thạch ma đi, điện ma mài ra tới bột mì không hương. Đời sau thời điểm mọi người đều lấy ăn thạch ma bột mì gắn liền với thời gian mau đâu, cảm thấy bảo vệ môi trường, nguyên nước nguyên vị, hiện tại tuy rằng mệt điểm, lại cũng có thể ăn như vậy sinh thái bột mì khá tốt. Nàng lại bắt đầu cùng chu Minh rũ khát khao. nếu là đem chúng ta thôn kiến thành sinh thái nông trường, trở về sau cũng là một cái bốn năm chục năm lão nông chàng đâu như vậy có lịch sử nông trường hẳn là sẽ thực hấp dẫn người đi. nàng cùng Chu Minh Dũ từ đại đô thị tới nói thật ra cũng không phải như vậy lại thường trở lại bận rộn lại lãnh ngạnh trong thành thị đi. Chu Minh Dũ liền cho nàng giảng sinh thái nông trường một ít hạng mục như thế nào như thế nào nàng nghe mùi ngon. mau ngủ thời điểm nàng mỉ non. Chu Dũ ngươi sẽ cảm thấy đáng tiếc sao? Tiếp trước đọc như vậy nhiều năm thư, học như vậy nhiều tri thức lại lưu tại như vậy tiểu nông thôn trồng trọt có thể hay không cảm thấy lãng phí không cam lòng. Nếu lấy hắn trí tuệ cùng năng lực liền tính hiện tại cũng có thể đi đại đô thì có một phen làm đi, nói không chừng còn có thể sách sử lưu danh một phen đâu. chu Minh rũ hôn hôn nàng ôn nhu mà cười. Chúng ta đã làm thực hào. Tiên phong đại đội không có đói chết một người, tiên phong đại đội cũng không có loạn đấu một người, nàng còn dùng không gian trợ giúp đại gia tránh thoát nạn châu chấu, này đã phi thường ghê gớm. Mặc như ôm chặt hắn, nghe hắn ở bên tai thấp giọng nói, lão bà hài từ giường ấm, không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Tiểu phú thức ăn, hắn thích như vậy sinh hoạt, về sau lại đẩy ma Chu Minh Dũ liền cùng Mặc như đi, đem Đinh Lan Anh thế ra tới. Có hắn hỗ trợ có thể so các nàng tốc độ mau nhiều. Tiên phong đại đội khai lò gạch xưởng về sau, đại đại kích thích đại đội xã viên nhóm lao động tính tích cực vì có thể sớm ngày kéo ngói trở về cái thân nóc nhà cầy bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân so dĩ vãng đều nhanh thật nhiều, liền triệu hóa dân như vậy người làm biếng từ hiện tại đều tương đương cần mẫn. Năm nay vô dụng tưới ruộng gieo trồng vào mùa xuân so năm trước trước tiên kết thúc 10 ngày qua. Gieo trồng vào mùa xuân kết thúc trồng lại công tác đều là chu thành nhân lãnh một ít lão nhân nhóm làm, năm nay cháng lao động trừ bỏ phụ trách xưởng tạo giấy, mặt khác đều dũng đi lò gạch xưởng Chính mình đại đội xã viên xếp hàng kéo ngói, có thể chính mình đi đánh gạch mộc, như vậy một khối gạch là có thể tỉnh tam ly tiền, lại đi hỗ trợ làm khác việc đỉnh tiền công, một khối gạch vốn dĩ hai phân tiền, như vậy không cần một phân năm ly liền đủ. Ở Chu Minh Dũ An Bài Hạ, lò ngói lại thu sử hai tòa diêu lò, nhiều chiêu mười mấy công, một tuần đi kéo hai lần than đá ngày sản lượng đề cao ít nhất 6.000 khối. Riêu lò mới vừa đầu nhập sử dụng mấy ngày hắn muốn nhìn chằm chằm vào, đã hợp với 5 ngày không trở về. Ngày này mặc như lấy xong sâu ở Tây Hà nơi đó khảo sát một chút có một cái tần ý thưởng, liền cưỡi xe đạp mang theo khuê nữ sủy nhi từ hướng bắc đi lò gạch xưởng tìm Chu Minh Dũ. tờ liễu tung bay có chút phiền nhân nàng liền đem phó chăn đưa xa khăn cấp chu thất thất vây thượng chính mình tắc mang cái chu dược hồng phùng khẩu trang ven đường cây nhỏ đã nảy mầm ngô đồng hoa khai quả du đúng lúc trải qua thảo bạc nhi một mảnh vườn trái cây bên trong cây hạnh đã rơi xuống đào hoa khai đến chính kiều diễm chọc đến mặt như nghỉ chân xem xét trong chốc lát còn nhịn không được bang nhân lấy lấy sâu lò gạch xưởng ở tống gia trang nơi đó Khoảng cách chu gia thôn cùng mặc ra câu không sai biệt lắm xa kỵ xe đạp không cần bao nhiêu thời gian. Đi thông huyện ga tàu hỏa ven đường đôi tiểu sơn dường như than đá đôi còn có cục đá quặng mỗi ngày đều có xe hướng ga tàu hỏa đưa thạch quặng vận đến đại xưởng sắt thép đi luyện thép cũng có người không ngừng lại đây kéo gạch. Trước kia đại luyện sắt thép địa phương thổ địa bị phá hư đã không thể trồng trọt hiện tại che lại lò gạch xưởng nhưng thật ra vừa lúc. Lò gạch xưởng tạm thời cũng không có xây tường vây, chỉ có một lưu ngói riêu, phía bắc là phía trước đào ra bọt nước tử, phía đông bắc hướng vài tòa tiểu sơn dường như đất sét đôi, đó là đánh gạch mộc địa phương. Đánh ra tới gạch mộc hong khô gần tháng, sau đó trở lên diêu thiêu chế. Lúc này liền nhìn đến vai trần các nam nhân một xe xe mà đem gạch mộc vận đi vào, dựa theo yêu cầu mã phóng trình tề, chứa đầy liền phong diêu khai hỏa. nhìn người đến người đi như vậy bận rộn cảnh tượng cùng năm kia luyện sắt thép thời điểm có một so chỉ là lúc này đại gia là bôn tân sinh hoạt nhiệt tình mười phần thập phần có hy vọng có thể ở như vậy ác liệt tự nhiên cùng chính trị trong hoàn cảnh dẫn dắt xã viên nhóm chạy về phía tốt đẹp tân sinh hoạt mặc như thực vì chu minh dũ cảm thấy kiêu ngạo thất thất nhìn đến ba ba sao chu thất thất tiểu thân mình đứng lên một cái kính mà nhìn đâu nàng đôi mắt tiêm chỉ vào nơi xa một bóng hình nào xoái nhất cái kia chính là lão ba lạp Nàng huy tay nhỏ lớn tiếng kêu, ba ba, ba ba, nghe thấy chu thất thất thanh âm, chu Minh Dũ quay đầu một nhìn, liền nhìn đến nương hai đẩy xe đạp đứng ở ven đường. Hắn đem vừa hướng chu bồi cơ trong tay một tắc, bọn họ muốn mua hai ngàn khối, đã kéo sáu trăm. Nói xong liền bay nhanh mà chiều mặc như chạy tới, tức phụ nhi, nơi này dơ hồ hồ các ngươi sao tới đâu. Trên người hắn đều là vụn than từ cũng không hảo ôm khuê nữ, chỉ sao sao hai hạ. chu thất thất xem ba ba muốn ôm lại không ôm nàng chính mình một sốt ruột liền ôm lấy chu minh dũ ba ba ngươi quá vất vả lạp ta muốn mau mau lớn lên kiếm tiền dưỡng ngươi cùng mụ mụ ngươi liền không cần vất vả như vậy lạp mụ mụ đẹp nhất ba ba nhất vất vả đây là chu thất thất lời cửa miệng ai nha đại khuê nữ biết ba ba vất vả đâu chu minh dũ một kích động liền cấp khuê nữ nâng lên cao ba ba một chút đều không vất vả vì làm ngươi cùng mụ mụ đệ đệ quá ngày lành lại mệt ba ba cũng vui mừng chu thất thất từ trong túi đào một khối kẹo trái cây ra tới rất hào phóng mà nhét vào ba ba trong miệng cấp ba ba bổ sung dinh dưỡng nhìn cha con hai nhị oai mặc như đánh gãy bọn họ tiểu ngũ ca ta hôm nay ở tây hà nơi đó nhìn nhìn có cái ý tưởng chu minh dũ nhìn xem sắp trời đơn giản liền đi kêu một giọng nói trước cùng tức phụ trở về Tần diêu lò không thành vấn đề, đến nỗi thiêu ngói có kinh nghiệm lão đạo thiêu diêu sư phụ nhìn chằm chằm cũng không hắn chuyện gì. Hắn ở lò gạch là có cổ phần, không dựa sức lực kiếm tiền. Rời đi lò gạch xưởng mặc như liền ở ven đường phóng thủy cấp chu minh rũ tẩy rửa mặt, sau đó cùng nhau ra đi. Tới rồi Tây Hà đã là lúc chạng vạng ánh mặt trời chiếu vào trên mặt sông sóng nước lóng lánh, trên mặt nước lá sen cao vút vịt ngỗng thành đàn tới lui tuần tra người xem vui vẻ thoải mái. chu minh dũ chỉ xuống xe từ khiêng khuê nữ mặc như đem nhi tử ôm ra tới dùng bố yếm chu Tiểu Bát bình tĩnh mà thực thậm chí có thể nói lời đến thực dựa vào mặc như trong lòng ngực chỉ có trong mắt thường thường truyền một chút cổ đều không đợi động trước kia chu thất thất khi còn nhỏ mặc như còn suy nghĩ khuê nữ sao như vậy lười bất quá sau lại phát hiện còn hào lúc này nhìn nhi tử như vậy lười nàng đã nói không nên lời gì chu Tiểu Bát tuyệt đối là khóc đều lười đến khóc cái loại này người Một nhà bốn người cùng đi Tây Hà Lộ bắc vị trí. Mặc như chỉ chỉ kia phiến vị trí. Tiểu ngũ ca, ngươi xem nơi đó địa thế rất thấp, nếu đem Tây Hà Thủy hướng bắc dẫn qua đi, như vậy liền có cái tranh lệch. Không chỉ là có tranh lệch kia Thủy còn có thể vòng một vòng hướng đông đi, cùng Tân Đào Lạch ngòi hội hợp, như vậy chỉ cần Tây Hà Thủy không làm, nơi này Thủy liền sẽ không làm. chu Minh Dũ lập tức hiểu nàng ý tứ đây là tưởng cái một gian sức nước nơi say bột. lợi dụng cao thấp tranh lệch làm nhất định thủy lượng từ chỗ cao rơi xuống thúc đẩy guồng nước chuyển động kéo thủy luân bánh răng thạch ma chuyển động đồng thời bởi vì chấn động còn có thể đem mặt trên mộc đấu lương thực hạt rơi xuống đi không ngừng mà bị ma thành phấn mặt chu minh dũ nhìn nhìn thủy lượng mạc như hơi hơi mỉm cười thủy không là vấn đề a Chu Minh Dũ nháy mắt đã hiểu nàng ở trong sân đều có thể điểm cái tiểu suối nguồn tuần hoàn tưới đất trồng rau ở chỗ này lộng cái giấu người tai mắt đồ vật điểm cái suối nguồn cuồn cuộn không ngừng mà cung thủy thúc đẩy mà nước càng không là vấn đề kia kế tiếp chính là làm ruồng nước này đó công cụ đồng thời còn phải cái nơi say bột hắn tính toán trong đội không thiếu vật liệu gỗ thợ mộc cũng không thiếu trừ bỏ Chu Ngọc Trung cùng Tam Đạt Đạt còn có thể đi công xã thỉnh thợ mộc đội. đến nỗi dầu cây trầu này đó hiện tại không là vấn đề trực tiếp đi trong huyện tìm khâu khoa trường phê sợi là được chu thất thất hưng phấn nói huồng nước sao chính là nương họa cái kia sao ta cũng muốn một cái chu minh dũ đối khuê nữ đó là hữu cầu tất ứng cho ngươi làm giá tiểu nhân đặt ở trong viện chu thất thất tức khắc mỹ cùng cái gì dường như thật là một cái hảo ba ba mặc như liền cười nha đầu này miệng có thể toan người chết Chu Minh Dũ nói, tức Phụ Nhi, nơi xây bột tạo lên chính là chúng ta sinh thái nông trường cái thứ nhất cảnh điểm. Nói thật bởi vì có không gian cái này nghịch thiên bàn tay vàng, mặc như một chút đều không hướng tới đời sau cao lầu san sát đại đô thị, loại này nguyên nước nguyên vị điển viên phong cảnh thực làm nàng thỏa mãn. Thấy đủ thường nhạc sao? Đương nhiên, đủ là tiền đề a áo cơm dầu có, có tiền có nhàn, đỡ tốn công sức. Kỳ thật đương bên ngoài thay đổi bất ngờ thời điểm. bọn họ ở chỗ này kiến tạo thuộc về chính mình thế ngoại đào nguyên tránh né mưa gió an tĩnh sinh hoạt còn có cái gì so cái này càng tốt đâu thương lượng hào chu minh dũ liền đi tìm chu thành trí mấy cái đội trưởng mở họp bọn họ đã thói quen tính mà làm chu minh dũ đi đầu hắn làm làm gì bọn họ liền phân phó đi xuống làm gì dù sao sự thật chứng minh hắn làm làm mỗi loại đều là có lợi cho xã viên Đương nhiên, Chu Thành trí kỳ thật là không tin Cao Dư Phi dạy bọn họ như thế nào như thế nào, Cao Dư Phi hắn cũng không phải không tiếp xúc quá, hắn sẽ làm gì? Do so Hồng Lý Từ kém thật xa, đến nỗi rốt cuộc là vì cái gì Hồng Lý Từ lợi hại như vậy, không hỏi không nghi ngờ có lẽ chính là kẻ lỗ mãng biết chữ về sau đột nhiên thông suốt đâu. Thường lượng hảo về sau, liền đem Chu Ngọc Trung cùng Chu Thành tín điều lại đây, hơn nữa Chu bồi cơ Chu Thành liêm mấy cái. Chu Minh Dũ đi công xã xin đem mặt khác thợ mộc cũng đều mời đến, làm cho bọn họ ở tại đại đội trong phòng, mỗi ngày quản cơm từ Chu Ngọc Trung mang theo trước xử lý yêu cầu vật liệu gỗ. Chu Minh Dũ lại chạy huyện ủy đi tìm một ít guồng nước hình ảnh tư liệu, rốt cuộc ở huyện Cao Hà tìm được một quyền truyền thống guồng nước trong chóng tư liệu thư. Quyển sách này là huyện Cao Hà Tiết Họ địa chủ ra từ trước làm guồng nước trong chóng lưu lại bản vẽ cài cách ruộng đất thời điểm bị nhảy ra tới muốn thiêu hủy thời điểm bị huyện ủy đồng chí phát hiện kịp thời cứu giúp ra tới thu ở cơ sở dữ liệu chung. Chu Minh Dũ đi mượn ra tới căn cứ chính mình thôn yêu cầu, vẽ tương ứng bản vẽ. Mặt khác thợ mộc xử lý vật liệu gỗ Chu Ngọc Trung mang theo Chu Bồi cơ chức làm mấy cái guồng nước tiểu mô hình, dựa theo Chu Minh Dũ yêu cầu sửa chữa cuối cùng xác định thành phẩm kích cỡ cùng bản vẽ. Có bản vẽ, chu Ngọc Trung liền lãnh thợ mộc nhóm ngày đêm khởi công. Đồng thời, xã viên nhóm cũng ở nông nhàn thời điểm đi kéo cục đá, ngói, dựa theo chu Minh Dũ thiết kế cái nơi xây bột. Chẳng những yêu cầu thạch ma ở trong phòng mặt, guồng nước cũng muốn có che mưa chắn gió địa phương, phòng ngừa dầm mưa rãi nắng dễ dàng dạn nứt còn ở nơi xây bột tu ra hai cái phòng nhỏ, làm ma mặt người có thể ban đêm cắt lượt nghỉ tạm. có chuyện vội vàng, thời gian quá đến bay nhanh, đào mắt lúa mạch thất bại, thu hồi ra hiến lương, lúc sau lại là một đoạn nông nhàn thời gian, xã viên nhóm liền vội lò gạch xưởng cùng nơi xay bột. Gió tây khởi thổi lạc một cây hoàng diệp thời điểm, cao lương đỏ kéo ra tam thu đại ân mở màn, các loại hoa màu thứ tự thành thục. Chờ thu hoạch vụ thu vội xong, tiên phong đại đội huồng nước nơi xay bột chính thức kiến thành. Phần 16 tới đây là hết. chuyện audio được chia sẻ ở coookdocchuyen.com